Trọng hoa chân quân chỉ cười không nói. Từ năm ấy lần đầu tiên gặp nhau, hắn liền biết hắn này tiểu đồ đệ tâm tính. Hiện giờ thương nô bên kia căng thẳng, nàng tất là ngồi không được, huống chi nàng còn thân phụ thái âm ly hỏa. Tại đây tu tiên chi trên đường đi rồi nhiều năm như vậy, cô nương này tâm tính vẫn là chưa sửa, cái này làm cho hắn đã phát sầu lại cao hứng. Mặc kệ như thế nào, sơ tâm không thay đổi đây cũng là khó được phẩm tính. Hôm nay An Bình chân nhân đưa về một đám đệ tử, tiếp theo phê đi đệ tử ngày mai liền phải xuất phát Đứa nhỏ này chạy ra đi một ngày, sợ là ngày mai nàng liền phải đi theo an bình chân nhân rời đi phù quang. Trọng hoa chân quân hơi có chút không tha. Bất quá nghĩ đến hiện giờ như vậy thế cục, chỉ sợ sau đó không lâu các phái nguyên anh chân quân cũng sẽ chạy đến thương lô. Tâm tình lại bình phục chút. Hắn chỉ vào những cái đó túi chữ vật, nhất nhất thuyết mình sử dụng. Không ra tô cẩm ca đoán trước, trừ bỏ đan dược, đùa chú ngoại nhiều nhất chính là ăn mặc. Nhìn sư phụ kia vẻ mặt, ra cửa đừng ném ta mặt. Tô cẩm ca đều đờ đẫn. Bị ninh tâm chân quân ghét bỏ nhiều năm như vậy, nàng sớm đã thói quen. Dù sao bọn họ ghét bỏ qua đi, đều sẽ đưa nàng một đống lớn ăn mặc. Nàng là cái bình thường nữ tử, cũng thích xinh đẹp ăn mặc, tự nhiên mừng rỡ tiếp thu như vậy lễ vật. Nhà mình trưởng đối sao, ghét bỏ vài câu liền ghét bỏ bái. Tô cẩm ca mặt không thẹn sắc. Cười ha hả thu hồi những cái đó tinh xảo túi chứa vật. Nay túi chứa vật tuy ở trung nguyên đại lục là cái thường thấy đồ vật nhưng cũng không phải cái gì lạn đường cái không đáng giá tiền đồ vật bình thường một cái túi chứa vật đều phải 20 khối linh thật đâu sư phụ túi chứa vật chẳng những là phẩm chất thượng thừa ngay cả thủ công cũng là mỗi người tinh xảo khác không nói liền hướng về phía là trọng hoa chân quân dùng quá túi chứa vật này một cái ngày nào đó nếu là thiếu tiền tùy tiện lấy ra một cái phóng tới nhà đấu giá những cái đó nữ tu nhóm nhất định sẽ ra giá cao tiền trọng hoa chân quân cũng không biết cô nương này trong lòng bản tính nhỏ Giăn do không sai biệt lắm, liền đứng lên chuẩn bị trở về. Tô Cẩm ca vội gọi lại hắn. Đêm hôm nay đoạn thanh ngạn đưa kia tảng đá đem ra. Sư phụ, ngươi xem đây là cái gì đá quý? Trọng hoa chân nhân cầm lấy kia tảng đá quan sát một hồi, cười nói, này cũng không phải là cái gì đá quý, đây là một loại dị thường chân quý kim loại. Danh gọi thiên cảnh thạch tâm. Đây chính là luyện chế pháp bảo thứ tốt. Ngươi hiện giờ đã là trúc cơ hậu kỳ, cũng là thời điểm vì luyện chế bản mạng pháp bảo thu thập chút tài liệu Cái này liền rất không tồi. Trọng hoa chân quân nói xong, đem thiên cảnh thạch tâm phóng tới Tô Cẩm Ca trong tay. Cũng không hỏi nàng là như thế nào được đến. Phân phó nàng sớm chút nghỉ ngơi, liền tự hồi động phủ đi. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng. Tô Cẩm Ca liền đứng dậy. Nàng mang thứ tốt, bái biệt trọng hoa chân quân hướng sơn môn chỗ chạy đến. Mới vừa đi đến tiểu kính phong hạ. Tiểu thanh lư liền nhanh như chấp đổi theo. Từ từ, mang lên yêm. Tô Cẩm Ca bước chân không ngừng nói Ta là đi đối kháng dị tu, không phải đi du lịch. Lần sau lại mang ngươi. Kìa yêm cũng đi. Yêm chính là cùng chân quân nói qua, hắn kêu ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi chiếu cố ta. Như thế nào? Tiểu thanh lư phun mũi nói. Ta tốt xấu cũng là một đầu tiên cổ kỳ lửa bảo hộ ngươi còn không phải. Tô Cẩm Ca không đợi nó nói xong, trực tiếp đem nó nhét vào linh thú trong túi. Lấy đồ thanh tịnh. Tự nhiên, tiểu thanh lư tiến linh thú túi. Lập tức cùng tầm con xào lên. Tô Cẩm Ca trực tiếp cắt đứt cùng linh thú túi liên hệ, lúc này mới có thể thanh thanh tĩnh tĩnh đuổi tới Sơn Môn trước. Đi vào Sơn Môn trước khi, thiên phương tờ mở sáng. An Bình chân nhân giá tàu bay, độc lập ở Sơn Môn trước. An Bình sư thúc. An Bình chân nhân gật gật đầu, chỉ vào tàu bay nói, thời gian thượng sớm, thả đi lên ngồi chờ đi. Tô Cẩm Ca lên tiếng, ngảy lên tàu bay. Chạm cao, mới phát hiện trên đường núi hai cái hình bóng quen thuộc chính hướng Sơn Môn bên này đi tới. An Bình sư thúc Đệ tử trước rời đi một chút, thực mau trở lại. Tô Cẩm Ca chào hỏi qua liền lại nhảy xuống tàu bay, đón kia lưỡng đạo thân ảnh chạy đi. Vân Nguyệt, Vân Tinh. Vân Tinh nhìn thấy Tô Cẩm Ca lập tức chạy tới, lôi kéo tay nàng vui mừng chuyển vòng nói, Tiểu Lục, ta có thể về nhà, ta cùng tỷ tỷ có thể về nhà. Cha ta rốt cuộc chịu nhận ta. Tô Cẩm Ca một đầu mờ mịt, đây là cái tình huống như thế nào? Vân Nguyệt cũng là vẻ mặt ý cười kéo lại Vân Tinh, ngươi còn như vậy Tiểu Lục đã bị ngươi chuyển hôn mê. Vân Tinh vẫn là ước chế không được vui mừng, lôi kéo Tô Cẩm Ca không được nói, cha ta chịu nhận chúng ta, ta có thể về nhà, ta có thể về nhà, tiểu lục. Tuy rằng làm không rõ trạng huống nhưng là nhìn đến Vân Tinh như vậy vui mừng, Tô Cẩm Ca cũng đi theo cười rộ lên. Vân Nguyệt chú ý tới cách đó không xa tàu bay, tiểu lục, ngươi cũng phải đi thương ngô chi Dã. Không tội. Các ngươi đây là làm sao vậy, như vậy cao hứng. Chúng ta lần này ra cửa gặp tộc nhân, chúng ta cha rốt cuộc chịu nhận chúng ta. Muốn chúng ta chạy nhanh về nhà nhận tổ quy tông. Chúng ta lúc này mới đêm tối lên đường, trở về giao phó nhiệm vụ, liền về nhà đi. Vân Tinh nói, lần này, không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta hẳn là có thể ở trong nhà trúc cơ. Lúc này, đi thương ngô tu sĩ đều đã đến đông đủ. Tô Cẩm ca vội vàng cùng Vân Nguyệt, Vân Tinh nói lời tạm biệt vài câu, liền nhảy lên tàu bay. Vân Tinh ở dưới hợp lại miệng hô lớn, tiểu lục, ngươi cẩn thận một chút. Tô Cẩm ca ghé vào tàu bay bên dịa, huy xuống hô. Chạy nhanh trúc cơ, các ngươi chúc cơ lễ vật ta đều phải phóng mốc mèo. Theo tàu bay bay cao đi xa, hai tỉ muội thân ảnh càng ngày tiểu, càng ngày càng xa, dần dần biến mất nhập từng mảnh mây mù lúc sau. Rất nhiều rất nhiều năm về sau, tô cẩm ca mỗi khi nhớ tới cái này cảnh tượng đều là nhịn không được hối hận. Nếu là sớm biết rằng, lại gặp nhau cảnh tượng là dáng dấp như vậy, lúc ấy nói cái gì cũng sẽ không cứ như vậy rời đi. Chạy đến thương nô nàng có thể chính mình ngự khí đi trước, vì cái gì lúc ấy liền như vậy rời đi đâu. Lúc ấy, Tổng cảm thấy nhật tử con trường. Nhưng ai có thể biết, ngay sau đó, vận mệnh sẽ cho Dư nhân sinh một cái cái dạng gì chuyển biến. Chưa xong con tiếp. chương 99 lại đến Thương Nô. Thương Nô chi dã một con thuyền không lớn tàu bay lạng yên rừng ở phù quang phái đại tàu bay phía trên. Cảnh tượng như vậy các phái lâu lâu đều sẽ trình diễn một lần, có phát hiện tu sĩ cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền làm ra vẻ thôi. Chỉ có một tiểu đàn phù quang đệ tử xuống lại đi lên. Hứa an bình chân nhân dò hỏi kia vài tên bị đưa về phù quang sư huynh đệ hiện tại tình huống như thế nào. An bình chân nhân đi lên, cũng không có tận mắt nhìn thấy đến kia vài tên đệ tử tình huống, bởi vậy cũng chỉ là thuật lại một chút khai dương chân nhân nói, đều an tâm đi, bọn họ đã không có gì đáng ngại, chỉ là còn cần điều dưỡng thượng một đoạn thời gian. Nếu là khôi phục mau, lần sau liền có thể đã trở lại. Nghe vậy, vài tên đệ tử đều là vẻ mặt nhẹ nhàng, hi hi ha ha nói dẫn lên ta liền nói không có như vậy nghiêm trọng. cảm ơn trời đất, dương sư đệ bọn họ không có việc gì, thật sự là quá tốt. Có cứu liên hảo, mấy ngày nay nhưng đem ta sợ hãi, ta vừa thấy đến những cái đó quỷ tu liền hai chân thẳng run. Vị này tiếng nói vừa dứt, lập tức bị mặt khác mấy người rêu cật lên. Trong đám người, chỉ có một người đệ tử không có tham dự đến cười đùa hàng ngũ, hắn do dự luôn mãi, mở miệng nói, an bình sư thúc, ngươi chẳng lẽ là đang an ủi chúng ta. Mặt khác môn phái chung đồng dạng trạng huống tu sĩ đến nay đều vẫn là dáng vẻ kia. Các môn các phái đều nói vô pháp nhưng chị. An Bình Chân Nhân nói, lần này trưởng môn làm ta cấp Trấn Nguyên Chân Quân mang theo một phong thơ, trong đó liền có trị liệu này bệnh trạng biện pháp. Trấn Nguyên Chân Nhân như ở, lời này hỏi, Tô Cẩm ca một đầu mờ mịt. Y theo lệ thường, dẫn đầu Nguyên Anh Trần Quân đều sẽ ở tàu bay trung tòa Trấn. Đoạn Thanh Nhai tự nhiên là hẳn là ở, chính là An Bình Chân Nhân có thể như vậy hỏi, kia nói cách khác Đoạn Thanh Nhai ngày thường không thế nào ở. Hắn không ở nói, lại có thể đi nơi nào đâu. Tô Cẩm Ca đoàn người theo An Bình chân nhân ở tàu bay ở giữa kia tòa thuyền lâu trung chờ đợi nửa ngày, Đoạn Thanh nhai mới ném một đầu mồ hôi đi vào tới. Hắn kia một thân tuyết trắng quần áo dính rất nhiều cho bụi. Tay áo cao cao vẫn khởi, lộ ra rắn chắc cánh tay. Vừa vào cửa hắn liền vồ An Bình chân nhân bả vai ha ha cười nói, xem ngươi này thần sắc, kia vài tên đệ tử đều không việc gì đi. An Bình chân nhân cười ứng thanh, sư thúc đoán không sai. Đoạn thanh nhai cười càng là thoải mái, hắn đối với lần này theo tới một chúng trúc cơ đệ tử nói, một đường đều mệt mỏi đi, hôm nay đánh hai đầu thất giai linh thú, buổi tối hầm thịt. Một chúng đệ tử cười rộ lên, có lần đầu tiên tới đệ tử. Trong lòng nguyên bản tồn về điểm này sợ hãi cũng theo tiếng cười tất cả tiêu tán. Đoạn thanh nhai nhìn thấy tô cầm ca, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, hắn vô tô cẩm ca bả vai nói, mội tử. Ta kia huynh đệ rốt cuộc chịu thả ngươi ra tới lần này tới nhưng mang theo rượu ngon cấp đại ca tiếng nói vừa dứt mọi người đều là ngẩn ngơ đầu tiên là kinh nghi nhìn về phía đoạn thanh nhai kia rắn chắc bàn tay to trưởng sau đó lại xem xét tô cẩm ca kia không chút sức mệt tiểu thân thể động tác đều nhịp phảng phất hai bài rối gỗ giật dây này đoạn sư tổ cũng quá không thương hương tiết ngọc tô sư tỷ dù cho là không còn có cái nữa tu bộ dáng cũng không đến mức liền đem người ta cô nương đương đàn ông tới đối đãi đi này một cái tắt chụp được đi Tô sư tỷ cư nhiên cũng chưa phản ứng. Này thân thể tử cũng quá rắn chắc điểm. Vài tên trúc cơ đệ tử rất là cảm thán xem xét tô cẩm ca. Chỉ có An Bình chân Nhân phát hiện không đúng, này Trấn Nguyên chân Quân vì cái gì muốn kêu tô cẩm ca muội tử. Đối mặt những người này ánh mắt, tô cẩm ca không chút nào để ý bị người vây xem lâu rồi, cũng liền chết lặng. Lúc này mới vài người. So với ở Phù Quang Khi, động một chút mấy trăm hơn một ngàn người vây xem, này vài đạo ánh mắt thật sự là không đủ xem. Đại ca, rượu tuy có lại đều là không nhũng tốt, lại chờ trước một hai năm liền đều hảo. Đoạn Thanh ngai rất là tiếc nuối. Ngay sau đó nói, không sao. Muội tử chỉ nhớ rõ cho ta ở lâu mấy đàn. Đại ca yên tâm chính là, tất nhiên không thể thiếu đại ca. An Bình chân nhân bị hai người này một tới một lui muội tử, đại ca lộng hôn đầu. Bất quá này đều không phải trọng điểm, hắn thanh thanh giọng nói, vội nói, Trấn Nguyên sư thúc, trưởng môn sư huynh có mật tin muốn giao thác của ngươi. Đoạn thanh nhai gật gật đầu, chuyển đối mọi người nói, mọi người đều đi bên ngoài thu thập kia hai đầu linh thú đi, không ra lực đêm nay không chuẩn ăn thịt. Mọi người cười đồng ý, đều hướng ngoài cửa đi đến. Đoạn thanh nhai gọi lại tô cẩm ca nói, tiểu huyên đi trở về, ta trong đội ngũ thiếu một người, muội tử ngươi liền bổ thượng tiểu huyên vị trí đi. Tô cẩm ca sửng sốt, đại ca ngươi cũng muốn đi ra ngoài đối kháng dị tu. Đoạn thanh nhai ha ha cười nói, làm ngồi có cái cái gì dùng, nếu phải dùng người làm ngồi còn không bằng dọn cái tượng đất tới. Tuy còn có rất nhiều nghi vấn, tô cẩm ca cũng biết lúc này không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Nàng tố cáo thanh lui, liền đi ra thuyền lâu, cùng một đại gia cùng nhau thu thập khởi kia hai đầu thật lớn linh thú tới. Người nấu. Quen thuộc tiếng nói từ sau người vang lên, tô cẩm ca ném xuống trong tay thu thịt liền đứng lên. Ngọc ly. Hàng Ngọc ly ghét bỏ liếc mắt một cái nàng kia dính đầy thú huyết đôi tay, về phía sau lui láo đại một bước. Người nấu. Không phải. Như vậy tiểu sơn dường như hai đầu linh thú, ta nơi nào nấu. Người nếu muốn ăn, ngày khác chúng ta một mình khai tiểu táo đi. Có tiến đến phù quang nơi rừng chân là cả đường phái đệ tử từ các nàng bên người văn đường, trên mặt một trận vô ngữ. Mỗi lần đi vào phù quang nơi rừng chân, đều có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm không khỏe cảm. Này nơi nào là tới đối kháng dị tu, này đó phủ quang các đệ tử xác định bọn họ không phải tới dạo chơi ngoại thành. Bọn họ kia dẫn đầu chân quân cũng là cổ quái, thế nhưng tự mình mang đội ra trận vạn nhất mặt khác vài vị chân quân có chuyện gì yêu cầu tìm hắn thương lượng đến lúc đó chẳng phải là rất khó tìm được hắn hàn Mộng ly không cần phải nhiều lời nữa cùng tô cẩm ca ngồi vào một chỗ động thủ thu thập khởi thú thì tới hai người ở trung hình thức như cũ là năm đó bộ dáng tô cẩm ca làm nhảm cái không ngừng hàn Mộng ly chỉ ngẫu nhiên ứng thượng vài câu tô đạo hiếu tô cẩm ca quay đầu lại chỉ thấy một vị thân xuyên bạch hạc môn đệ tử phục trúc cơ tu sĩ đang đứng ở chính mình phía sau hôm nay đây là làm sao vậy Một cái hai cái đều thích đứng ở nàng phía sau nói chuyện. Tô Cẩm Ca đứng lên, cho chính mình làm một cái tịnh chân chú. Lúc này mới đối vị này xa lạ tu sĩ được rồi một cái ngang hàng lễ, vị đạo hưu này, có việc gì sao? Người nọ thập phần kinh ngạc Tô Cẩm Ca thái độ, luôn mãi đích xác nhận chính mình không có nhận sai người sau. Chỉ vào cái mũi của mình nói, Tô Đạo Hưu chẳng lẽ là không quen biết Tại Hạ. Xin lỗi, Tại Hạ đối Đạo Hữu cũng không có cái gì ấn tượng. Tại Hạ họ lưu, hai năm trước. Ở Hương Thảo Lâm từng cùng Tô Đạo Hữu từng có gặp mặt một lần. Mặc kệ là mấy năm trước, Hương Thảo Lâm đời này Tô Cẩm Ca nhưng chỉ đi quá một lần. Tuy rằng lúc ấy say rượu toàn vô ký ức, nhưng là để lại cho nàng ấn tượng lại là vô cùng khắc sâu. Xem gia vị này cũng là lần đó đánh hội đồng tham dự giả. Tô Cẩm Ca không khỏi thanh thanh giọng nói nói, Đạo Hữu có việc gì sao. Lưu họ tu sĩ mặt khả nghi đỏ lên, nói chuyện cũng có chút lắp bắp lên. Cái kia, tại hạ là tưởng. Tưởng. Xem bộ dáng này không giống như là tới tìm bãi, chẳng lẽ là cũng cùng kia Triệu Văn dục giống nhau tình huống. Tô Cẩm Ca nhịn không được mở miệng nói, đạo Hưu có chuyện nói thẳng chính là, Lưu Họ Tu sĩ còn ở lớp bắp. Một bên có vị mập mạp phù quang nam tu liền lớn giọng nói xen vào nói, "Nay không phải liều chết cứu đoạn sư tỷ vị kia Lưu đạo Hưu sao? Ngày kia trên đầu đại bao một tiêu, ta thiếu chút nữa nhận không ra ngài." Lưu Họ Tu sĩ mặt đằng đỏ. Kia béo tu sĩ còn ở tùy tiện cùng Tô Cẩm Ca khoe khoang tình báo. Đoạn sư tỷ, ngài lúc ấy là không nhìn thấy. Đoạn sư tỷ bị đám kia cao giai quỷ tu vây quanh. Chúng ta đều hoảng sợ. Đoạn sư tỷ kêu chúng ta chạy nhanh chạy, đi tìm Chấn Nguyên sư tổ đi. Ta lúc này mới hoàn hồn, chạy nhanh sở tín hiệu phá hoa. Không đợi ta thả ra đi đâu, ngươi đoàn thế nào? Vị này Lưu đạo hữu hữu hoạch một chút liền vọt đi lên, trong chớp nhoáng liền đoạt hạ Đoạn sư tỷ. Đoạn sư tỷ là liền ra tới. Vị này Lưu đạo hữu chính mình lại hãm đi vào. May mắn lúc này Trấn Nguyên sư tổ tìm được chúng ta, bằng không lưu đạo hữu chính là nguy hiểm. Tô sư tỷ, ngài là không thấy được, lúc ấy kia hỗn loạn A lưu đạo hưu bị mấy cái cấp thấp quỷ tu dùng cục đá đánh lén mười mấy thứ, đó là một đầu đại bao a. Nhìn này béo đệ tử nước miếng tung bay nói càng ngày càng hăng hái, lưu họ tu sĩ một cái bước xa vọt tới Tô Cẩm Ca trước mặt, đem cái kia béo tu sĩ tế tới rồi một bên. Ta chính là muốn hỏi, đoạn đạo hữu nàng thế nào? Tô Cẩm Ca bị hắn này bỗng nhiên động tác khiếp sợ, nàng thực hảo Lưu Họ Tu Sĩ đem một con túi chứa vật hướng Tô Cẩm Ca trong tay một tấc, lưu lại câu thỉnh chuyển giao cấp đoạn đạo hữu. Liền xoay người nhanh chóng chạy ra. Tô Cẩm Ca nhìn nhìn trong tay túi chứa vật, vẻ mặt ngoài ý muốn. Xem vị này bộ dáng, chẳng lẽ là đối đoạn Ngọc Huyên có ý tứ? Nàng giáng lên một trương gió mạnh phù, thi triển lưu vân bước, đuổi theo Lưu Họ Tu Sĩ. "Cơ cơ kia chỉ túi chứa vật nói, Lưu đạo hưu chẳng lẽ là liền giáp mặt tặng lễ vật dũng khí đều không có." Lưu Họ Tu Sĩ sử sốt tuy tiến trả hồi túi chưa vật nói có đương nhiên là có nhìn lưu họ tu sĩ cuống quýt chạy ra phủ quang nơi dừng chân Kêu béo tu sĩ ha ha cười vài tiếng lại tiến đến tô cẩm ca trước mặt tô sư tỷ ta tiếp theo cùng ngài giảng lúc ấy lưu đạo Hữu kia một đầu đại bao a aiu đó là liền cái bộ dáng cũng phân biệt không ra giữa trời chiều mùi thịt cùng với từng trận nhiệt khí xoay quanh thượng phủ quang nơi dừng chân trên không các phái lục tục đưa tới vài tên trạng nếu điên khùng đệ tử đến phủ quang tàu bay chủ thuyền lâu trung đưa đệ tử tiến đến vài tên kim đan tu sĩ cùng một chúng trúc cơ đệ tử đều chờ bên ngoài một người thanh vân môn trúc cơ đệ tử đầu tiên là nhịn không được mở miệng hướng về chính mình môn phái trung vị kia kim đan tu sĩ nói sư phụ này phủ quang thật đúng là làm bộ làm tịch đã có trị liệu biện pháp vì sao không công bố ra tới thanh tuyết sư tỷ chính là đem trị quỷ tu biện pháp đều dâng ra tới thanh vân môn vị này kim đan chân nhân đạo hảo vì phát giảng Hắn thực không ủng hộ nhìn tên này, trúc cơ đệ tử liếc mắt một cái, lắc đầu nói, đều không phải là như vậy đạo lý. Tiểu các ngươi sai rồi. Tên kia kêu, kêu tiểu cắt thanh vân đệ tử không phục nói, đệ tử không biết đệ tử sai ở nơi nào. Bạch Hoa Môn Hương Tuyết chân nhân che miệng cười nói, kia tiểu tử, ngươi sắp đói chết thời điểm, người khác bố thí cho ngươi cái màn đầu. Ngươi còn muốn chỉ trích nhân gia không cho ngươi làm màn đầu phương pháp. Ngươi nói đây là cái cái gì đạo lý? Thục Sơn Kiếm Tông thủy quang chân nhân mở miệng nói, Hương Tuyết Đạo hữu lời này sai rồi. Trước mắt loại này hoàn cảnh, không có so đối kháng gì tu càng vì chuyện quan trọng. Phù Quang này cử, đích xác thiếu thỏa. Hợp Hoan Tông Vân Huân chân nhân tán đồng nói, ở phương diện này, Phù Quang đích xác còn không thượng Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu nha đầu lòng dạ đại. Thiên Âm Tông Huệ Thông đại sư cười ha hả nói, các vị thí chủ vẫn là không cần dối dám tại đây sự. Vô luận Phù Quang công không công bố này trị liệu biện pháp, những cái đó chúng quỷ khí đệ tử đều có thể bình yên vô sự. Công bố cùng không công bố Lại có cái gì mấu chốt? Hắn thanh âm tuy ôn hòa, lại có một loại thẳng vào nhân tâm mị lực. Lập tức, bạch hoa môn, ngự thú tông cùng bạch hạc môn ba vị kim đan tu sĩ đồng loạt gật đầu xưng là. Những người khác có nghe chi tiêu tan, có như suy tư gì, có còn lại là vẻ mặt không tán đồng. Bất quá đảo cũng đều không hề nói cái gì. Thuyền mái nhà tầng bên trong. Tô cẩm ca vì này đó đệ tử nhất nhất rút ra quỷ khí. Đoạn thanh nhai chỉ vào một bên đệm hương bù nói, muội tử mau chút nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đại ca trước bọn họ đổi cái địa phương. Nói hắn đôi tay về phía trước chậm rãi đẩy ra, một cổ khổng lồ mà nhu hòa linh lực đem kia một mấy chục danh tu sĩ cùng nhau nâng lên lên. Đoạn Thanh Ngai nâng này đó tu sĩ, hướng về dưới lầu đi đến. Tô Cẩm Ca nghỉ ngơi trong chốc lát, liền thấy đoạn Thanh Ngai kẹp hai cái cái bình lớn lại nổi lên. Muội tử, mau tới nếm thử này sao trời say. Đoạn Thanh Ngai đem trong đó một vò đôn ở Tô Cẩm Ca bên cạnh, chính mình chụp bay một khát đàn, trước uống mấy mồm to đi xuống. Tô Cẩm Ca buồn bực nói, những người đó giao cho các phái mang về. Đại ca tốc độ quá nhanh chút. Đoạn thanh nhai cười nói, ta cho bọn hắn thay đổi địa phương ngủ, như thế nào cũng đến lưu bọn họ cái 10 ngày nửa tháng. Trong lúc này ta lưu tại thuyền lâu trung, người từ ám đạo đi ra ngoài, đi theo tiểu béo bọn họ đến cổ trên chiến trường lắc lư lắc lư. Tổng không thể làm người đoán được là chuyện như thế nào. Tô Cẩm Ca minh bạch đây đều là vì che lấp trên người nàng thái âm ly hỏa. Trong lòng rất là ấm áp. Tiếp trước xem qua một ít tiểu thuyết trung phát sinh sự tình, cũng không có ở trên người nàng phát sinh. Tương phản, sư môn trung trưởng bối đối nàng còn rất nhiều quan tâm. Có thể bái nhập phu quang, dữ dội may mắn. Tô cẩm ca ôm quá cái kia cái bình, mở ra giấy dán, trước thấu đi lên nghe nghe. Một cổ thuần tịnh lưu hương chậm rãi tràn ra, rượu mặt ở dạ minh châu chiếu dọi hạ đông đưa ra điểm điểm nhỏ vụ quang, phản phất đầy trời đầy sao ảnh ngược trong nước. Lướt qua một ngụm, chỉ cảm thấy rượu hương mán má. Trong cổ họng chỉ có cây lý rượu nhập hầu hồi cam, trong miệng rượu hương lại dần dần biến thành cỏ xanh hương khí. Phản phất nằm ở đầu hạ ban đêm cỏ xanh tùng chung khi, chót mũi xẹt qua kia mặt thanh hương hương vị. Đại ca này rượu có ý tứ khẩn. Tuy là thú vị, lại uống không thoải mái. Đại ca vẫn là nhớ ngươi kia say mộng tiên lâm. Lại chờ chút thời điểm, liền có thể uống lên. Đến lúc đó nhất định còn đủ, đại ca cứ việc rộng mở uống. Đoạn thanh ngai lại là một trận sang sảng tiếng cười sau, nói còn có kia đem tu sĩ uống say mềm giải ưu, chớ quên cũng cấp đại ca lưu thượng chút. đợi cho lúc này chấm dứt, đại ca nhất định phải nếm thử kia giải ưu ra sao loại tư vị, cái loại này rượu không gian chung nhưng thật ra còn có rất nhiều, chỉ là tô cẩm ca cũng không dám hiện tại lấy ra tới. vị này đại ca nếu là nhất thời thèm ăn, tự xưng là tiểu lượng hảo uống lên đi xuống, kia phiền vai có thể to lắm. nghe nói huyền cùng chân nhân chỉ uống lên nửa cái bình giải ưu, liền ở phi hỏa phong thượng sướng một đêm tiểu khúc, nhậm là ai quên đều không nghe. Ai biết đoạn thanh ngai uống say là phó cái gì bộ dáng? Chính là tốt nhất một loại tình huống, say ngủ ngon, kia cũng là hỏng việc A. Kia giải ưu rượu vẫn là chờ trở, trở lại phù quang sau lại cho hắn hảo. Trước 100 tấu đến hắn phục Đoạn thanh ngai đội ngũ có 6 cá nhân. Hôm qua cái kia béo tu sĩ cũng ở trong đó. Tên này béo tu sĩ tên là tề nói cẩn thận, trúc cơ trung kỳ tu vi. Đội ngũ trung còn lại mấy người đều là trúc cơ sơ kỳ. Đoạn thanh ngai bởi vì muốn làm bộ vì những cái đó đừng phái tu sĩ loại trừ quỷ khí, lần này cũng không có ra tới. Cứ như vậy đội ngũ trung tu vi tối cao chính là Tô Cầm Ca, liền từ nàng tạm thay đội trưởng. Tô Sư tỷ, chúng ta phủ quang đem sở hữu tiểu đội chia làm 3 cái đại đội. Mỗi đội ở thương nô cổ trên chiến trường đãi 7 ngày, tu dưỡng nửa tháng sau trở lên đi. Mặt khác các phái, không sai biệt lắm cũng là như thế thay phiên. Mỗi cái môn phái thay phiên ngày đều là sai khai, ngày hôm trước là thiên âm tông. Hôm qua là bách hoa môn, hôm nay chính là chúng ta. Những cái đó quỷ tu không có thật thể, thể tu cùng kiếm tu trên cơ bản lấy bọn họ không có cách nào, rất nhiều pháp thuật cũng là không thể dùng. Này kiếm vô đảo, sư tỷ ngàn vạn lấy hảo. Những cái đó quỷ tu liền sợ cái này. Tê nói cẩn thận một đường như vậy vì tô cẩm ca giải thích tình huống, hướng thương ngô bụng bước vào. Trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy mấy đội triệt hạ cổ chiến trường phù quang đệ tử. Này đó đệ tử đều là vẻ mặt trắng bệnh. Hiển nhiên tinh khí không đủ. Nghe tề nói cẩn thận nói, mỗi lần đi lên hắn đều có thể diệt sắt rất mấy chục cái quỷ tu. Chỉ là một mặt như vậy đánh một mặt bị sinh tồn xuống dưới quỷ tu hút tinh khí lớn mạnh chính mình. Như thế đi xuống nói, sinh tồn xuống dưới quỷ tu chẳng lẽ không phải là càng ngày càng cường tráng. Đến lúc đó, lại nên như thế nào đối phó? Tô Cẩm Ca đem nàng nghi hoặc nói ra, đội ngũ chung một người đệ tử ra tiếng nói, chứ không nói những cái đó, chính là hiện tại. Giết như vậy nhiều quỷ tu. Nhưng mỗi lần đi lên cũng chưa rắc quỷ tu thiếu. Tề nói cẩn thận tùy tiện vung tay lên nói, tưởng những cái đó có ích lợi gì, chỉ lo nhắm mắt lại sát là được. Dần dần cùng tô cẩm ca đám người cùng nhau tiến vào thương nô cổ chiến trường đội ngũ đều phân tán khai. Đương chỉ còn lại có tô cẩm ca này một đội khi, sở anh lạc mang theo vài tên đệ tử nên diện đi tới. Sư muội, ngươi cũng tới rồi. Nhưng cho ta mang đến cái gì ăn ngon. Sở anh lạc thanh âm như cũng rất lớn. Chỉ là không giống ngày xưa như vậy nguyên khí tràn đầy. Chỉ có kiếp như cũ bưu hán tắc phong vì nàng thêm vài phần sinh động. Tô Cẩm Ca ra tới vội vàng, hành trang đều là trọng hoa chân quân vì nàng chuẩn bị. Cho nên nên mang không nên mang nàng đều mang theo. Này đồ ăn vặt, tự nhiên là có. Tô Cẩm Ca rất là hào phóng ở sư phụ vì nàng chuẩn bị đồ ăn vặt chung, phân ra một bộ phận cấp sở anh lạc. Sở anh lạc tiếp nhận tới, vô vô Tô Cẩm Ca nói, khi nào như vậy ai trang điểm, vừa rồi cách khá xa Suýt nữa nhận không ra. Sở Anh Lạc nói thu hồi kia bao đồ ăn vặt, lấy ra một khối hình dạng quái dị, sắp thái sắc sỡ cục đá ném cho Tô Cẩm Ca, "Đây là ta luyện chế ma thạch, lần trước liền tưởng đưa ngươi tới, không nghĩ tới cách lâu như vậy mới gặp mặt." Nguyên lai like đây là Sở Anh Lạc nói phải cho nàng xem thứ tốt. Này ma thạch thật là dùng để phụ trợ luyện khí thứ tốt. Vật như vậy lại không cần hiện tại người trước, dùng tốt là được. Tô Cẩm Ca cảm tạ Sở Anh Lạc, không chút nào ghét bỏ thu lên. Hai người ước hảo bảy ngày sau tái kiến, sợ anh lạc liền rời đi. Tô cẩm ca mấy người lại đi rồi một trận. Liên nhìn đến mấy chục đạo hư ảnh phiêu lại đây. Phát hiện khi còn ở nơi xa, trước mắt liền đến phụ cận. Tuy rằng này đó hư ảnh bộ dáng so với nàng ở quân tử châu đáy biển nhìn thấy những cái đó ác quỷ phải đẹp thượng không ít. Nhưng là chúng nó quanh thân sở phát ra cái loại này ấm sát khí lại làm Tô cẩm ca cảm thấy đáng sợ. Có hỏa linh căn đệ tử lập tức bấm tay niệm thần chú phát ra đạo đạo lưu hỏa. Tập kích những cái đó hư ảnh, kia hư ảnh chỉ là hơi hơi nhóng lên, liền bay tới tô cẩm ca đám người trước người, đại gia sôi nổi lấy ra kiếm gô đào chống đỡ lên. Tê nói cẩn thận một mặt huy kiếm, một mặt hô, không tốt, này đó quỷ tu sắp ngưng hình, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ hút tinh khí. Bằng không chúng ta hôm nay liền phiền thoái, quỷ tu chung, ngưng hình đã tương đương với nhân tu kim đan, mà bọn họ chỉ cần gần sát sinh linh, là có thể đủ dễ dàng hấp thụ tinh khí. Trận này trượng kết thúc càng nhanh, bọn họ mới càng có lợi. Tô Cẩm Ca nghĩ đến đây, âm thầm đem Thái Âm Ly Hỏa bước ra, ẩn bám vào kiếm gô đào thượng. thi triển khởi Lưu Vân bức một hồi chém lung tung. Những cái đó quỷ tu trung, trừ bỏ lúc ban đầu bị Tô Cẩm Ca diệt sát rất mấy cái, còn lại một cảm nhận được Thái Âm Ly Hỏa hơi thở liền nhanh chóng bỏ chạy. Tình huống chuyển quá nhanh, Tề nói cẩn thận đám người có chút hơi dại ra. Vốn dĩ đều làm tốt khổ chiến thậm chí bị hút khô tinh khí chuẩn bị, như thế nào tình huống lập tức liền thay đổi mấy người đồng loạt đem ánh mắt đầu hướng về phía tô cẩm ca. tuy nói vị này sư tỷ là thực lực cao chút, nhưng đối kháng quỷ tu loại đồ vật này, không phải thực lực thăng chức có biện pháp. huống chi kia vẫn là một đám sắp sửa ngưng hình quỷ tu. nếu là nàng kiếm pháp tinh diệu cũng liền thôi, nhưng nàng vừa mới rõ ràng là không hề chiêu thức chém giết. như vậy đều có thể xua tan đám kia quỷ tu. hồi tưởng khởi vừa mới tô cẩm ca kia phó giơ kiếm xông lên đi đại chém manh chém bộ dáng, vài tên đệ tử trong lòng đồng thời dâng lên một ý niệm. Chẳng lẽ đúng như phàm nhân theo như lời quỷ sợ ác nhân? Tô cẩm ca thu hồi kiếm gỗ đảo, nhìn về phía tề nói cẩn thận, tề sư đệ, ngươi nói cái gì? a, tề nói cẩn thận mở to một đôi mắt to, hướng bên người các sư đệ hỏi ý nói, ta nói ra. Vài tên đệ tử trên mặt lập tức lộ ra chính là như vậy, không sai. Biểu tình, tề nói cẩn thận ha ha cười nói, tô sư tỷ, ngài đừng hiểu lầm, ta là nói quỷ sợ sắc khí. Sư tỷ ngài chính là tố có ngược thỏ của ma chi sương. Ngài trên người kia sát khí nhất định chấn được này đó quỷ vật Vài tên đệ tử trên mặt đồng thời lộ ra không nỡ nhìn thẳng biểu tình Này tề sư huynh nơi nào đều hảo Liên này một chương miệng thật sự là quá yêu nói Nên nói không nên nói đều ra bên ngoài nói Ngược thỏ cùng ma Tô cẩm ca nhưng thật ra còn nhớ rõ năm đó nàng vừa mới bắt được thất tinh bạn Nguyệt Trảm khi làm sự Này liên thành cùng ma Tô cẩm ca một trận vô ngữ Nàng như vậy vi phong, Nàng như thế nào không biết đâu Tô Cẩm Ca cân nhắc vấn đề này, không nói gì. Tề nói cẩn thận cũng ý thức được hắn lại miệng rộng không cá biệt môn. Vì thế cởi gượng hai tiếng cũng không nói chuyện nữa. Đông nhiên lặng im, làm vài tên đệ tử cảm thấy có chút không khí có chút cổ quái. Vì thế một người tuổi hơi dài đệ tử liền mở miệng nói, Tô Sư tỷ, Tề Sư Minh, chúng ta vẫn là tiếp tục đi phía trước đi thôi. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, xoay người hướng cổ chiến trường chỗ sâu trong đi đến. Biên đi liền nói, Tề Sư Đệ nói có vài phần đạo lý. A, Tê nói cẩn thận cho rằng chính mình nghe lầm, sư tỷ, ngài nói cái gì? Dũ khí không đủ, liền sẽ ý chí không kiên. Do dự không quyết đoán. Một khi như thế chính khí liền cũng không đủ, chính khí không đủ liền dễ dàng treo trọc quỷ vật. Tê nói cẩn thận cùng vài tên đệ tử nghe được một đầu dấu chấm hỏi. Đạo lý nghe đi lên là không sai. Chỉ là vị này hành hạ đến chết mãn sơn cốc con thỏ, chỉ vì phát tiết một ngụn hờn rỗi. Như vậy chính là chính khí. Tuy rằng khó hiểu. Lời này lại là không sai, tề nói cẩn thận liền nói, tô sư tỷ quả thực không hổ là nguyên anh chân quân thân truyền đệ tử, kiến giải quả nhiên cùng chúng ta bất đồng. Tô Cẩm Ca quay đầu lại nhìn nhìn hắn, cười nói, lời này là ta xuất ngoại du lịch khi. Nghe một vị thuyết thư tiên sinh nói, thuyết thư, ân, nói chính là đàm thư sinh lui quỷ nhớ. Vài tên đệ tử cùng nhau hết trôi nói rồi. Kế tiếp nửa ngày, bọn họ lại gặp mấy đàn quỷ tu, thực lực đều ở trong sáng kỳ dưới. Cũng không có hao phí nhiều ít sức lực. Một đường đi tới chỉ có thấy hai bát ma tu, yêu tu một cái cũng chưa thấy được. tô cẩm ca có chút buồn bực, liền hướng tề nói cẩn thận hỏi ý lần này không chờ tề nói cẩn thận nói chuyện. Đội ngũ chung một khắc danh đệ tử liền dành trước nói, bắt đầu là ở chỉ là sau lại. Những cái đó quỷ tu không biết là chuyện như thế nào, dần dần liền không hút bọn họ tinh khí. Bọn họ phát hiện sau. Tự nhiên lục tục rút về hoang nguyên. Tề nói cẩn thận ha ha cười nói, mất công bọn họ triệt. Bằng không chúng ta sao có thể như vậy thống thống khoái khoái ăn thịt. Sắc trời dần dần đêm đen tới, mấy người tìm phiến khô giáo tránh gió địa phương, tính toán ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Thề sư đệ, ngươi mang theo vài vị sư đệ ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi phụ cận nhặt chút xài chi, thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì có thể ăn món ăn hoang dã. thế nói cẩn thận nói, tô sư tỷ, ngài lưu lại, chuyện này nên chúng ta đi. Tô cẩm ca lắc đầu nói, ta một mình đi ra ngoài cũng có thể toàn thân mà lui. Vài vị sư đệ sắc mặt đều có chút trắng bạch sao. Vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi. Bằng không rất khó kiên trì còn thừa 6 ngày. Tuy rằng là một vị nữ tu chiếu cố, này vài tên đệ tử đều có chút không khỏe. Nhưng là một đội người chung, xác thật chỉ có tô cẩm ca sắc mặt tốt nhất. Nàng nói rất đúng, nếu là không nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bọn họ mấy ngày kế tiếp sẽ rất khó vượt qua. Đến lúc đó liền thật sự thành gánh vác, muốn người che chở chiếu cố. Nghĩ đến chỗ này, Tề nói cẩn thận đám người cũng không hề tranh nhau đi ra ngoài. Nay một mảnh địa phương dựng vô số cốc đá, hoặc là 7-8 căn thấu làm một đám, hoặc là 3 năm thành tùng. Trái đen cùng đỏ sầm loang lổ tương sai thổ địa thượng rơi dụng vài cọng lao thụ, thưa thất sinh vài miếng thảo thực. Tô cẩm ca ở những cái đó cây cối hạ lục tìm rất nhiều cành khô cất vào túi chữ vật. Xoay người hướng chỗ nghỉ ngơi đi. Đôi mắt dư quang ngó tới rồi một cây có chút quen thuộc dây đằng, hỗn loạn ở cỏ dại chung. Xích kim sắc dây đằng. Diệp tím thật nhỏ vẻ vải mấy không thể thấy. Đây là kim cương quả dây đằng. Nơi sâu thẳm trong ký ức tin tức thoán hướng trong óc, Tô Cẩm Ca hơi hơi sử sốt, nhấc chân mại qua đi. Giờ này ngày này, nàng đối kim cương quả khát vọng đã không có như vậy mãnh liệt. Nàng hoàn toàn có năng lực bảo hộ chính mình ở tu tiên trên đường đi được lâu dài. Bất quá, này đưa tới cửa tới thứ tốt, đương nhiên là không cần bạch không cần. Xích kim sắc dây đằng theo Tô Cẩm Ca tay bị kéo động, thẳng đến đỉnh cùng hệ dễ đều bị Tô Cẩm Ca lôi ra cũng không có nhìn thấy một viên kim cương quả bóng dáng. Dây đằng lá cây hề vải thành như vậy, rõ ràng là kim cương quả thành thuộc dấu hiệu. Xem ra là có người nhanh chân đến trước. Tô Cẩm Ca ở bụi cỏ trung tinh tế tìm trong chốc lát, cũng không có lại tìm được đệ nhị cây kim cương quả. Nàng nghĩ nghĩ thả ra tầm con, ở nó há mồm nói chuyện phía trước màu tay nhanh mắt nắm nó miệng. Chúng ta hiện tại thân ở thương lô cổ chiến trường, nơi nơi đều là quỷ tu. Tường Hảo Hảo cũng đừng nói nhau nhau. Tầm con vươn một con cánh phẩy phẩy. Tỏ vẻ chính mình đã biết. Tô Cẩm Ca lúc này mới buông ra tay. Ngươi giúp ta nhìn xem phụ cận còn có hay không như vậy dây đằng. Tàm con nhìn nhìn Tô Cẩm Ca trong tay kim cương quả dây đằng, nói, muốn cái này làm cái gì? Chỉ lo tìm chính là, tìm được rồi ta lập tức đưa ngươi hai xuyến vòng cổ. Tàm con lập tức bay đến không chung, xoay quanh vài vòng sau bay trở về nói, hoa hoa, tìm được rồi, liền ở bên kia. Tô Cẩm Ca ấn tầm con chỉ lộ. Đi ra rất xa mới nhìn thấy một cây kim cương quả dây đằng. Này một cây dây đằng thượng trái cây nhưng thật ra không có bị hái, này mặt trên căn bản là không có kết quả đâu. Tô cẩm ca buông ra thần thức dò xét bốn phía, vẫn cứ là không yên tâm. Tham con ngươi phi cao chút, nhìn xem phụ cận có hay không tu sĩ. Thàm con bay lên tới xoay quanh vải vòng sau nói, hoa hoa, không có. Xuất phát từ cẩn thận, tô cẩm ca lại mang lên một cái tam tuyệt trận một cái phòng ngự trận lúc này mới động thủ đào nổi lên kia căn kim cương quả dây đằng đem nó di vào không gian đường tô cẩm ca nhổ trồng hảo kim cương quả từ không gian ra tới triệt bỏ trận bàn sau tam con thanh âm liên tục không ngừng truyền vào trong hai hoa hoa phía tây người tới lạp phía tây người tới lạp đã biết đừng tê tam con vây quanh tô cẩm ca bay một vòng cuối cùng tuyển định nàng bả vai đặt chân vòng cổ đâu vòng cổ đâu tô cẩm ca lấy ra hai xuyến linh châu bộ tới rồi nó trên cổ tam con bất mãn nói Khó coi, xấu đã chết. Đây chính là Linh Châu Xuyên, ngươi đừng không biết nhìn hàng. tam con trợn trắng mắt nói, Lao Nương chính là gặp qua việc đời. Này Linh Châu căn bản không đáng giá tiền, xuyến lại như vậy xấu. Lao Nương không làm. ai muốn hay không? tam con lập tức héo, vậy trước chắp vá đi. Trên cổ treo một chuỗi Linh Châu, nó cũng coi như là một con có lẽ dùng tiền kim ô thú. Bất quá, nếu là có thể đổi thành thượng phẩm linh thạch thì tốt rồi. Tô cẩm ca không rõ tầm con giờ phút này tâm tư, nàng tại chỗ bồi hồi một trận, bị thôi phát hiện, nàng lại tìm không thấy lộ. Tầm con, ngươi còn có nhận thức hay không tới khi lộ. Mang ta trở về. Tầm con lập tức tinh thần tỉnh táo, hoa hoa, cho ta một viên thượng phẩm linh thạch đương vòng cổ, ta lập tức mang ngươi trở về. Ú, ta tưởng là ai? Nguyên lai là ở chúng ta thanh vân môn trước nổi bật cực kỳ tô đạo hưu. Như thế nào, không quen biết lộ. Tô cẩm ca theo thanh âm tới chỗ nhìn lại. Chỉ thấy bảy tám danh thân xuyên thanh vân môn phục sức tu sĩ chính hướng bên này đi tới. Lúc trước ngắt lời nói chuyện chính là một cái tế mi tế mắt, sắc mặt trắng non chúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nô, hiện giờ này thương nô bên trong, chỉ sợ không vài người mặt không phải bạch. Kia tu sĩ tiếp tục quái thanh quái khi nói, vệ sư đệ, nghe nói ngươi cùng vị này tô đạo hưu vẫn là thanh mai trúc mã giao tình. Như thế nào hiện giờ gặp mặt, vị này tô đạo hưu lại dường như không quen biết ngươi giống nhau. Một khắc danh thanh vân đệ tử lập tức tiếp lời nói Liền sư môn đều có thể dồn bỏ, một cái thanh mai trúc mã liền tính cái gì? Có phải hay không vệ sư đệ? Hoa hoa, bọn họ là đang nói ngươi sao? Ngươi như thế nào nhận thức loại này xấu hóa? Tô Cẩm Ca cười khúc khích, đồng nhiên phát hiện này chỉ quạ đen so nàng có thể đối phói nhóm người này. Nàng ánh mắt ở này đó thanh vân đệ tử trung đảo qua, quả nhiên gặp được một trường quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt. Nói quen thuộc là bởi vì vệ lâm xuyên ngũ quan cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Nói xa lạ là bởi vì gương mặt kia thượng đã không thấy năm đó ngạo khí cùng sức sống. Cả người như là một cái tuổi xế chiều lão nhân giống nhau. Đối với đồng môn Súy Dục, hắn chỉ là liêu liêu mi mắt, liền lại rũ xuống mi mắt, không nói lời nào. Tô Cẩm Ca đôi mắt nhìn quét này đó Thanh Vân đệ tử, ngoài miệng lại cùng tầm con nói chuyện, chớ nói linh thạch vòng cổ, chính là linh thạch giường ta cũng cho ngươi một chương. Hoa hoa, lần này ngươi đến nói chuyện giữ lời. Ta nào thư nói chuyện không giữ lời. Chư bảo vệ Lâm Xuyên Vài tên thanh vân môn đệ tử sớm bị tầm con câu nói kia xấu hóa khí dầm chân. Lúc trước kia hỏi Vệ Lâm Xuyên lời nói tu sĩ lập tức dầm chân nói, ngươi có gì đặc biệt hơn người, nếu là ngày đó Thanh Tuyết sư tỷ ở môn trung, các ngươi như thế nào sẽ thắng. Tô Cẩm ca lộ ra một cái hào phóng tươi cười, nhìn hắn nói, bản lĩnh thứ này, người khác có là người khác, chính mình có tài là chính mình. Nếu là tứ tỷ tỷ không phục cái kia kết quả, cứ việc theo tứ tỷ tỷ tới. Nếu là ngươi không phục, vậy ít nói nhảm. Kia tế mi tế mắt tu sĩ cả giận nói, tô cẩm ca. Ngươi chớ có tự cho mình rất cao. Xem ngươi là nữ tu, chúng ta mới rất nhiều nhường nhịn. Nguyên lai chư vị nhường nhịn, chính là châm chọc niệm ai. Loại này nhường nhịn, vẫn là không cần đi. Tô cẩm ca nhẹ nhàng cười nói, nói đến nói đi, các ngươi bất quá là không phục. Ra thương nô, buồn cô nương phụng bồi rốt cuộc, đánh tới các ngươi chịu phục mới thôi. Tam con không rõ ngọn nguồn, nhưng là muốn đánh nhau lại là nghe hiểu, nó lập tức huy cánh e sợ cho thiên hạ không loạn kêu lên, hoa hoa, ai không phục liền tấu đến hắn phủ. chưa xong còn tiếp. chương một trăm linh một huyết nguyệt ánh sao. tam con lời kia vừa thoát ra, kia vài tên thanh vân môn đệ tử lại không cãi lại, trực tiếp tế ra pháp khí. sáu bảy kiện hình dạng khác nhau pháp khí đồng loạt ném hướng về phía tô cầm ca. tam con la lên một tiếng lập tức bay lên, nhưng vẫn là chậm một bước, bị một phen phi kiếm tức trúng cái đuôi. ngàn ti tiêu mang theo điểm điểm ngân quang chắn đi này một đợt công kích cung đem tầm con cùng kia đem phi kiếm ngăn cách lấy sức của một người đồng thời ngăn trở này sáu bảy người công kích tô cẩm ca chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực ở bay nhanh trôi đi chắn hồi này một kích lúc sau nàng không chút do dự triệt hồi ngàn ti tiêu ở những cái đó thanh vân môn đệ tử phát ra lần thứ hai công kích trước nhanh chóng bấm tay niệm thần chú vứt ra lượng nghi triển ti luyện thủy luyện giống như hai điều ngưng thủy mà thành giao long đem kia vài tên thanh vân đệ tử triển trói trong đó này đó thanh vân đệ tử hãm ở trong đó Mới đầu đều là mặt mang kinh thường, từng người thi triển khởi bản lĩnh muốn bài trừ này pháp thuật. Khi bọn hắn dùng ra kinh lực bị quỷ dị đẩy hồi, phản phệ đến tự thân thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện ra không đúng. Chỉ là lúc này, bọn họ bên trong đa số đã bị chính mình dùng ra lực lượng phản kích trên mặt đất, chỉ có hai gã mới vừa rồi xuất lực tiểu nhân, thượng còn ở dãy ruột. Tô Cẩm Ca chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, một khắc không nghĩ chờ đợi. Nàng một mặt thao tác thủy luyện một mặt lấy ra thất tinh bạn nguyệt trả đem kia hai gã thượng còn đứng lập thanh vân đệ tử chọc đến trên mặt đất này hết thể bất quá là mấy tức chi gian sự tình tam con lúc này mới vừa mới chú ý tới chính mình kia hình dạng hoàn mỹ cái đuôi đã thiếu một góc nó nhìn nhìn rơi xuống trên mặt đất vài miếng đen bóng lông chim đột nhiên bạo phát Hoa! Và... Lao nương cùng các ngươi liều mạng nó bay lên tới hướng về phía ngã trên mặt đất vài tên thanh vân đệ tử phun ra từng đạo hỏa tiễn mắt thấy muốn nháo ra mạng người tô cẩm ca vội vàng thi triển mưa rào thuật muốn tới tắt những cái đó hỏa tiễn. Không ngờ, thằng con phun ra hỏa căn bản vô pháp tới tắt. Mắt thấy những cái đó hỏa tiễn rơi xuống kia vài tên thanh vân môn đệ tử trên người. Tô cẩm ca trong lòng lộn bột một chút. Này muốn nháo ra mạng người tới phiền thoái có thể to lắm. Nếu không, rứt khoát giết người diệt khẩu, hủy thi di tích. Chính là bởi vì điểm này sự liền hủy diệt 6-7 điều mạng người lại có chút không đáng giá. Hỏa tiễn giờ phút này đã rơi xuống những cái đó thanh vân đệ tử trên người Tiếng kêu thảm thiết cùng ra thịt tiêu hồ hương vị cùng nhau xuất hiện. Tô cẩm ca ngăn lại tàm con, không cho nó lại tiếp tục chế phun hỏa. Thủy diệt không xong, vậy dùng thổ xa bao trùm dập tắt lửa. Tô cẩm ca tại chỗ xoay vài vòng, không có tìm được tiện tay công cụ. Nôn nóng chung nàng nhìn đến chính mình trong tay thất tinh bạn ngược trảng. Đơn giản liền dùng này thật lớn lươi hái khơi vào từng đạo thổ lãng. Cái hướng về phía những cái đó quay cuồng không ngừng. Muốn áp dập tắt lửa quang thanh vân đệ tử Vẫn luôn đứng ở một bên vệ lâm xuyên lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, cũng rút ra kiếm tới khơi mào trên mặt đất bùn đất, phúc hướng đồng môn trên người ánh lửa. Một đoàn hoảng loạn chung. tham con đắc ý cười ha hả. Nó đứng ở phụ cận một cây chạc cây thượng, một con cánh xoè eo, một con cánh chỉ hướng đám kia trật vật bất kham thanh vân đệ tử, xứng đáng. Đây là trêu chọc lão nương kết cục. Hoa hoa. Thật vất vả hòa diệt. Kia vài tên thanh vân đệ tử lại là rốt cuộc không thể động đậy. Lúc trước chịu thương kỳ thật cũng không trọng. Chỉ là sau lại lại là bị lửa đốt lại là bị thủy tưới. Cuối cùng còn sặc một ngụm mũi bụi đất, dính một thân bùn xa. Này tư vị thật sự là ác mộng giống nhau, cuộc đời này đều không nghĩ lại có lần thứ hai. Vệ lâm xuyên nhìn trước mắt tình cảnh, trong lòng nhất thời không biết là cái cái gì tư vị. Từ tối nay gặp lại bắt đầu. Hắn lần đầu tiên ngẩng đầu, nhìn về phía tô cẩm ca. Từ biệt mấy chục năm, bộ dáng của hắn cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Tô cẩm ca bộ dáng lại đã cùng khi còn bé đại đại bất đồng nàng từ một cái đoàn chân viên mặt tiểu đoàn tử giãn ra thành một người duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. cả người chỉ có cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, còn tựa năm đó giống nhau bộ dáng. nhìn qua, tựa hồ là hắn không có gì biến hóa, mà nàng biến hóa thật lớn. chính là vệ lâm xuyên biết, biến hóa thật lớn người kia kỳ thật là hắn. năm đó cái kia vệ lâm xuyên sớm đã mất đi ở thời gian nước lũ bên trong. chính là tô tiểu lục, như cũ vẫn là cái kia tô tiểu lục. cùng khi còn nhỏ giống nhau, chỉ cần từ nàng xuất hiện địa phương. Sự tình liền đều sẽ hướng về một cái quỷ dị phương hướng phát triển. Làm người khóc cũng không phải, cười cũng không được. Tam con yêu quý loát loát chính mình cái đuôi, quay đầu liền nhìn đến Vệ Lâm Xuyên nhìn Tô Cẩm Ca phát lốc. Hoa hoa, chủ nhân này xấu hóa có phải hay không yêu thầm ngươi? Vệ Lâm Xuyên ra mặt lúc ấy chính là vừa kéo. Đương hắn nhìn đến Tô Cẩm Ca kia xinh đẹp ánh mắt trung hiện ra hồ nghi thần sắc khi, nháy mắt phát điên, "Ai yêu thầm ngươi?" Tô Cẩm Ca nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới bình thường ta còn tưởng rằng người chúng ta. Vệ lâm xuyên hô lên thanh sau, chính mình ngốc lăng một cái trước mắt. Đã bao nhiêu năm, hắn không có như vậy lớn tiếng giảng nói chuyện. Hắn luôn là thật cẩn thận nhìn các sư huynh sắc mặt, nhìn những cái đó tuy rằng tu vi không bằng hắn, nhưng là thiên tư so người tốt. Thậm chí còn, liền những cái đó tu vi, thiên phú đều không bằng người của hắn, hắn cũng muốn cẩn thận quan sát đến đối phương sắc mặt. Đơn giản là bọn họ có một cái so vệ ra càng có thực lực gia tộc làm hậu thuẫn. Hắn tự dễ cười cảm thán nhân sinh hay thay đổi. Sau khi lớn lên, hiểu nhiều lắm gánh vác nhiều. Trung đem bị lạc rất lúc ban đầu chính mình. Liên ở hắn yên lặng tự dĩ ước, cảm khái khi bên hai truyền đến tô cẩm ca kia hơi có chút do dự thanh âm, khu cụ cái kia. Vệ Tiểu Tam, ngươi khá tốt, thật sự khá tốt. Chỉ là ngươi loại này loại hình không phải thực thích hợp ta. Cho nên, Vệ Lâm xuyên kia tang thương tâm tình nháy mắt bị phá hư hầu như không còn, hắn mặt nhanh chóng đỏ lên, nhịn không được reo lên. Tô lục. Ngươi này rốt cuộc là từ đâu tới tự tin. Tô cẩm ca vẻ mặt ta biết không quan hệ, sau đó lộ ra một mặt thập phần khéo léo an uổi tươi cười. Tàm con bay đến tô cẩm ca trên vai, nghiêng đầu nói chủ nhân ngươi xem, hắn mặt đỏ. Vệ lâm xuyên nhìn nhìn tô cẩm ca, lại nhìn nhìn nàng đầu vai kia chỉ qua đen, tự xa ngã rũ xuống tay, không hề cãi cọ vấn đề này. Càng bôi càng đen, không bằng không yêu. Một cái tô lục liền đủ để tức chết một đám người, hiện giờ lại hơn nữa này chỉ qua đen. Này quả thực là, giờ khắc này, vệ lâm xuyên trong đầu nhảy ra vô số từ ngữ, như hổ thêm cánh, dệt hoa trên gấm, châu liên bích hợp, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Có lẽ là hắn nhìn chầm chầm tầm con thời gian thoáng lâu rồi chút, tầm con hướng tô cẩm ca cổ gian co rụt lại, hay chỉ cánh ôm vòng lấy ngực, cả kinh tiêu lên, ngươi loại này hình cùng ta cũng không thích hợp. Vệ lâm xuyên một hơi đổ tới rồi cổ họng, những cái đó từ ngữ đều không đúng. Này rõ ràng chính là người nào xứng cái gì đều sinh động vẽ hình người Hắn hít sâu vài khẩu khí mới hoan quá mức tới, không nói một lời dùng linh lực nâng lên trên mặt đất vài tên đồng môn, hướng bọn họ vừa tới phương hướng đi đến. Tô Lục, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này đi. Ôn Minh Sư thúc liền ở phụ cận, nếu là làm hắn gặp gỡ ngươi, ngươi liền phiền toái. Tô Cẩm Ca tổng cảm thấy vệ Lâm Xuyên trạng thái có chút không đúng, lại nghĩ không ra cái nguyên cớ, cân nhắc trong chốc lát, mới phảng phất là bắt được điểm cái gì, nàng huy khởi tay hướng về vệ Lâm Xuyên bóng dáng hô, vệ Tiểu Tam. Một ngày nào đó ngươi sẽ gặp được một cái hảo cô nương. Vệ lâm xuyên dưới chân một cái lào đảo. Linh lực mất không chế, vẫn luôn tiểu tâm nâng bọn đồng môn cùng nhau thế rất trên mặt đất. Hắn không rảnh lo quản bọn họ, quay đầu lại hô, tô tiểu lục. Người suy nghĩ nhiều. Ta vệ lâm xuyên như thế nào sẽ coi trọng ngươi loại này ngu nốc? tiêu xong sau, hắn có trong nháy mắt hoàng hốt. Từ khi nào, hắn cùng tô lục ở trung hình thức chính là như vậy? Từ khi nào, hắn liền như hiện tại như vậy có chính mình kiêu ngạo cùng tự tin? Này một tiếng hô qua, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực chung kia nhiều năm trọc khí tất cả đánh tan, lại xem trên mặt đất kia một đám bị hắn quăng ngã thất điên bát đảo đồng môn. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ khoái ý vẫn luôn không thấy buông lỏng bình cảnh, giờ phút này rốt cuộc có động tĩnh. Phản phất tắc nghẽn hồi lâu nước lũ, rốt cuộc phá tan miệng cống, không kiêng nể gì chạy xuôi lên. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười toàn là bừa bãi vui sướng. Lại lần nữa nâng lên những cái đó đồng môn, xoay người rời đi. Chỉ là lúc này đây, hắn bóng dáng thẳng tắp, bước chân cũng tiêu sái rất nhiều. Hắn vươn một bàn tay, tùy ý vây vẫy. Tô lục, cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Tô cẩm ca có chút mờ mịn, bất quá nhìn vệ lâm xuyên trạng thái tựa hồ là khôi phục. Liền cũng không hề nhiều đãi, doanh tầm con dẫn đường, hướng cắm trại chỗ đi đến. Đi ra một khoảng cách sau, tô cẩm ca bỗng nhiên bắt đầu hối hận. Như thế nào ra tới thời điểm, liền không có mang lên tiểu đảo đâu. So với tùy thời tùy ý đều khả năng xuất hiện quỷ tu, cái tiêu đông nhiên đuổi kịp chính mình kim đan tu sĩ, mới càng đáng sợ. Nàng lấy ra hồ lô treo ở bên hông, sau đó dừng lại bước chân, thu hồi tầm con. Tiền bối theo vãn bối hồi lâu, không biết có gì chỉ bảo. Giọng nói mới lạc, một người trường cầm tam giác mắt kim đan tu sĩ liền xuất hiện trước mặt. Ngươi nhưng thật ra cảnh giác. Tiền bối là thanh vân môn ôn minh chân nhân. Ôn minh chân nhân sử sốt, ngay sau đó cười lạnh lên, ngươi đã nhận được ta cũng biết mục đích của ta đi. Như thế, liên bất đồng ngươi nhiều lời. Hắn nói cuối cùng mấy trước khi, ngự khí bỗng nhiên trầm xuống dưới, một tay thành trảo, chụp tới Tô Cẩm Ca. Vô biên uy áp rừng ở Tô Cẩm Ca đầu vai, nàng trong tay hát thủy cũng chưa tới kịp đánh ra đi đã bị kia vô hình lực lượng thổi rừng ở mà, ăn mòn ra một đám ngăm đen lỗ thủng. Bỗng nhiên một trận bạch quang đại tác phẩm, lạnh lẽo hơi thở tùy theo mà đến, đem Tô Cẩm Ca bao ở trong đó. Mới vừa rồi kia lệnh người hít thở không thông uy áp trôi đi vô tung. Bạch Quang dần dần giấu đi, tô cẩm ca lúc này mới thấy rõ, trước mắt lại nhiều ra một người kim đàn tu sĩ. Người này mặt mày trong sáng, toàn thân toàn lộ ra hồn nhiên tốn nhã, cả người đều phản phất mang theo sáng trong vầng sáng. Tân thất ca. Thân vân khiêm nghiêng đầu, đối với nàng ôn nhiên cười, hồi lâu không thấy. Không chờ tô cẩm ca trả lời, ôn minh chân nhân liền mặt có sắc mặt giận dữ nói, ấm áp sư đệ, ngươi chẳng lẽ là muốn ruồng bỏ sư môn. Ruồng bỏ. Ý vị không rõ lặp lại cái này chữ sau Tần Vân Khiêm kia luôn luôn treo ôn hòa ý cười khỏe môi cong thành một cái trảo phúng độ cung. Ôn Minh chân nhân trong lòng cả kinh, nhớ tới lúc trước Tần Vân Khiêm linh căn tổn hại khi tao nộ. Nếu nói ruồng bỏ, cũng là Thanh Vân trước ruồng bỏ hắn. Người này nhìn ôn hòa lại là cái mặt ấm tâm lạnh, tâm địa lại là chín khúc lạ lướt. Ôn Minh chân nhân không muốn cùng hắn nhiều giao tiếp, lập tức phất tay háo bỏ đi. Tần Vân Khiêm liền một ánh mắt đều không có nhiều cấp Ôn Minh chân nhân, hắn đưa cho Tô Cẩm Ca một con ngọc, mở miệng nói: "Đi thôi." ta đưa ngươi trở về. trời biết thanh vân môn là chuyện như thế nào, có vị kim đan chân nhân nguyện ý hộ tống, tô cẩm ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt. nàng thả ra tằm con, đôi nó nói thanh, dẫn đường. tằm con bay ra tới, vây quanh tần vân khiêm xoay vài vòng, dừng ở tô cẩm ca đầu vai, dùng cánh vùng ở mặt, nha, đây là nơi nào tới mỹ nhân nhi. thấy tần vân khiêm đem ánh mắt đầu lại đây, tô cẩm ca thanh thanh giọng nói, lung tung nói, đây là ta linh thú. tần vân khiêm có chút ngoài ý muốn ngay sau đó cười cười nói, rất có linh tính. mặc kệ lời này là chính lời nói vẫn là nói mát. tô cẩm ca chỉ cho là chính lời nói nghe xong, nói tại sao anh nổi lên tằm con làm nàng phía trước dẫn đường. tằm con bay lên tới, không quên ở tần vân khiêm bên người lượn vòng hai vòng. mỹ nhân không chỉ dung mạo mỹ, ánh mắt cũng hảo. hai người một quạt, ở trong tối hồng ngôi sao hạ chậm rãi đi tới. tô cẩm ca lúc này mới nhớ tới vừa mới tần vân khiêm giao cho nàng hộp ngọc, mở ra sau phát giác kia thế nhưng là hai viên kim cương quả. Thanh Tuyết Thác ta chuyển giao cho ngươi. Tứ tỷ tỷ, Tô Cẩm Ca lập tức minh bạch, đây là Tô Thanh Tuyết còn cho nàng kim cương quả, nữ chủ quả nhiên giống thư trung viết như vậy trọng nặng. Chính mình lúc trước nhìn đến kia viên không đẳng, có lẽ chính là Tô Thanh Tuyết chiếc đi. Tứ tỷ tỷ chính mình như thế nào không tới tìm ta? Tân Vân Khiêm bước chân hơi hơi cứng lại, thực mau lại khôi phục bình thường. Đối với Tô Cẩm Ca nghi vấn, hắn chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không làm ra vẻ đáp. Kia sự kiện rốt cuộc còn chỉ là chính mình suy đoán. Hơn nữa nói cho tiểu lục lại có ích lợi gì đâu. Bất quá là làm nàng đổ thêm lo lắng mà thôi. Còn không có chúc mừng tần thất ca tiến giai kim đan. ân nhớ do bổ thượng hạ lễ liền hảo. Tô Cẩm Ca khỏe miệng vừa kéo, người này như thế nào có thể như vậy vẻ mặt ôn nhuận cùng người thảo lễ vật đâu. Tô Cẩm Ca bỗng nhiên cảm thấy, tần vân khiêm người này tựa như một quyển thật dày thư. Lúc ban đầu gặp nhau cho rằng công tử Như Ngọc, ở cổ vô cực trong cung phát hiện hắn tài trí cùng lãnh lạnh cũng nhợt nhạt chạm đến hắn kia đã từng yếu ớt tuyệt vọng. ở giao hội nơi thôn xóm, hắn xử nội tâm cố ý chơi đùa mộ dung trùng hao tiền suất huyết, hiện giờ lại ở nàng trước mặt lộ ra như vậy một bộ biểu tình. một tờ một tờ lật qua đi, tổng có thể phát hiện hắn bất đồng một mặt. chỉ là không biết nào một mặt mới là chân chính hắn. gần nhất không cần là đơn. tô cẩm ca rốt cuộc hoàn hồn, quay đầu nhìn tần vân khiêm kia đẹp bóng dáng, ánh trăng phóng ra ở hắn khuôn mặt phía trên, thật dài lông mi tiếp theo phía ám ảnh. Càng thêm biện không rõ hắn trong mắt cảm xúc. Tam con nói không sai, hắn quả nhiên là cái mỹ nhân, như vậy âm trầm ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, thế nhưng cũng trở nên nhu hòa lên. Tô cẩm ca than nhẹ một tiếng, hỏi, Thanh Vân môn phải đối phó ta sao? Không cần để ý ôn minh chân nhân nói, Thanh Vân còn đến nỗi này. Tân thất quả nhiên vẫn là như vậy, dễ dàng là có thể đoán được người khác tâm tư. Nàng thật là bởi vì ôn minh chân nhân câu nói kia mà có này suy đoán. Hai người không nói chuyện nữa. Lặng lặng đi ở Thương nô độc hưu huyết nguyệt ánh sao dưới. Đương rất xa nhìn đến một cái mập mạp bóng người đang đưa ở một chỗ cột đá tùng bên kia, Tô Cẩm Ca vui mừng nói, tìm được rồi. Tần Vân Khiêm dừng lại bước chân, nói, ta liền đưa đến nơi này, đi thôi. Tần Thất Ca bảo trọng, ngày khác tái kiến nhất định bổ thượng kia phân kết đan hạ lễ. Tô Cẩm Ca nói xong liền xách theo đang muốn tiến lên cùng Tần Vân Khiêm nói chuyện tằng con, hướng về cắm trại chỗ một đường chạy chậm mà đi. Tằng con không cam lòng bực lên giọng nói, mỹ nhân nhi Ta kêu tằm con, Kim O, tiểu nương tử nương, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ Ango Ngo Ngo. Tô Cẩm Ca nắm tằm con miệng, hối hận không thôi. Hảo hảo vì cái gì muốn đem tằm con giao cho Tuyết Ngọc, không biết tằm con là như thế nào hống, khiến cho tên kia một cao hứng cho nó như vậy nhiều tiên tùy đánh lộ. Kết quả chính là thằng nhãi này ăn nhiều một ngủ, non nửa năm thời gian liền tiến giai. Tiến giai là chuyện tốt, nhưng này có thể mở miệng nói chuyện cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tô Cẩm Ca tình nguyện nó cả ngày chỉ biết toa hoa kêu. Ít nhất sẽ không cho nàng mất mặt ta. Nàng e sợ cho tầm con lại nhảy ra nói cái gì làm Tần Vân Khiêm nghe thấy, buồn đầu hướng phía trước một hồi chạy chậm. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở cột đá lúc sau, Tần Vân Khiêm mới xoay người chậm rãi rời đi. Chưa xong con tiếp. Chương hai Vạn Quỷ Tê Khóc. Tê nói cẩn thận đứng ở cột đá tụ ngoại, nhìn thấy Tô Cẩm Ca trở về vội đón đi lên, nha, Tô sư tỷ ngại nhưng đã trở lại, không gặp gỡ chuyện gì đi. Gặp được một vị bạn cũ Hàn Huyên trong chốc lát. Ngài không có việc gì liền hảo." Tề nói cẩn thận nhìn nhìn Tô Cẩm Ca trong tay Tầm Con, ánh mắt sáng lên nói, "Sư tỷ đánh chỉ quả đen trở về, chính là có điểm không đủ ăn a." Tô Cẩm Ca động tác cứng lại, Tầm Con lập tức tránh thoát ra tới, hoa hoa, dám ăn lão nương, lão nương một phen lửa đem ngươi đốt thành thịt ba chỉ." Ở Tầm Con không thuận theo không buông tha bợ lạ bợ lạ trùng, Tô Cẩm Ca bất đắc dĩ đỡ chán, mà Tề nói cẩn thận đã hoàn toàn thanh hóa. Tô Cẩm Ca nắm lên Tầm Con nhét trở lại linh thú túi. Thấp khụ vài tiếng nói, làm tề sư đệ chê cười, đây là ta linh thú. Tề nói cẩn thận há to miệng, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, kia nói tốt món ăn hoang dã đâu. Tô cẩm ca nhìn lướt qua tề nói cẩn thận kia tròn vo thân thể, âm thầm tán thưởng, bị một con quả đen cỡ trách nửa ngày, trước tiên tưởng cư nhiên là ăn. Xem gia vị này mới là chân chính đồ tham ăn, ăn thành loại này dáng người, nói vậy nỗ lực không nhỏ. nay một chuyến món ăn hoang dã không đánh tới, nhưng thật ra đánh một hồi giá. Xuất phát từ đối vị này bội phục, càng bởi vì tầm con vừa mới vô lý, Tô Cẩm Ca lấy ra tư tàng mị thực chia sẻ cấp tề nói cẩn thận đáng người. 7 ngày thời gian trôi qua, một đội đệ tử chung chỉ có Tô Cẩm Ca một người sắc mặt hồng nhuận, tinh thần no đủ. Đội ngũ trung nhất tuổi nhỏ đệ tử một mặt trở về đi một mặt trộn cùng bên người sư huynh truyền âm nói, những cái đó quỷ tu tựa hồ là sợ Tô sư tỷ, căn bản là không hút nàng tinh khí. Đại khái là bởi vì Tô sư tỷ chính khí đủ đi. Ngươi thật đúng là tin. Kìa có thể hay không là này đó quỷ tu bắt đầu không hút nhân tu tinh khí, tựa như lúc trước không hút những cái đó yêu tu giống nhau, như thế có chút khả năng, bất quá ta còn là cảm thấy vấn đề ra ở tô sư tỷ trên người, ngươi không nhìn thấy nàng huy kiếm bộ dáng sao? Ta cũng học như vậy đánh quá một lần, tuy rằng hiệu quả so ra kém tô sư tỷ như vậy, nhưng là cũng so từ trước như vậy mạnh hơn không ít. ngươi như thế nào không nói sớm, lần tới ta cũng thử xem. hai gã sư đệ như thế nào âm thầm nghị luận. Tô Cẩm Ca đều là không biết, nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lui xuống chiến trường, trực tiếp kéo lấy một người đệ tử, hỏi thanh Sở Anh Lạc cùng Hàn Mộng Ly nơi, trực tiếp liền chạy về phía Sở Anh Lạc chỗ. Hàn Mộng Ly vào thương nô, chỉ có thể qua thượng 7 ngày tai kiến. Dưỡng 7 ngày, Sở Anh Lạc khí sắc đã hảo rất nhiều. Hai người nói hơn phân nửa ngày lời nói. Thẳng đến trăng lên giữa trời. Tô Cẩm Ca rời đi. Lúc này trừ bỏ tuần tra ban đêm đệ tử, cơ hồ tất cả mọi người đã nghỉ ngơi hạ. Thiên địa chi gian một mảnh yên tĩnh, chỉ có xài chi ngẫu nhiên phát ra đùng thanh cùng thấp thấp côn trùng kêu vang tiếng động. Ra sở anh lạc liều chạy, mọi nơi nhìn lướt qua, liền thấy đoạn thanh nai ngồi ở tàu bay thuyền mái nhà thượng, tùy ý sách theo kia chỉ tiểu hồ lô đau uống. ở tô cẩm ca góc độ xem, hắn thân ảnh vừa vặn cùng trên bầu trời minh nguyệt tương điệp. gió đêm gợi lên khởi hắn quần áo, hình thành một cái tiêu sái cắt hình. tô cẩm ca đi lên tàu bay, nhảy trên người thuyền lâu đỉnh chót, đại ca hảo hứng thú. Đoạn thanh nhai tùy tay ném ra một con vò rượu cho nàng, tới bồi đại ca uống điểm. Tô cẩm ca tiếp được vỏ rượu, tùy ý tìm phiến địa phương ngồi xuống, đại ca lúc này uống rượu sẽ không hỏng việc sao. Đoạn thanh nhai cười nói, đại ca tiểu lượng nhưng hảo thật sự. Thực bình thường một câu. Tô cẩm ca lại trột giảm nhớ tới nàng cùng đoạn ngọc huyên say rượu đại náo quá một phong sự tình. Như thế nào đều cảm thấy đoạn thanh nhai trên mặt kia tươi cười có chút chế nhạo. Nàng cười gượng hai tiếng, túi đầu vạch trần rượu phong. Mang theo một chút vị ngọt rượu hương nhàn nhạt, nhạt phiêu ra. Gì? Này cung đại ca uống không phải một loại rượu. Ta này trong hồ lô chính là rượu trắng, ngươi trong tay kia đàn là đảo tiên ngưỡng. Đoạn thanh ngai nói xách lên hồ lô hướng trong miệng đổ mấy khẩu rượu trắng uống. Vẫn luôn không hỏi qua ngươi, ngươi kia chỉ trong hồ lô tàng đến là cái gì rượu ngon. Tô cẩm ca lắc đầu nói, ta kia trong hồ lô không phải rượu. Nói đến hồ lô, tô cẩm ca bung vào rượu tháo xuống bên hông hồ lô cầm trong tay. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, nay hồ lô cùng đoạn thanh nhai trong tay thật đúng là giống. Duy nhất khác nhau cũng chỉ là đoạn thanh nhai kia chỉ hồ lô cái đầu đại chút. Cũng khó trách ở gió to châu khi, những cái đó tu sĩ sẽ đem bọn họ nhận làm là một đám mà Đại ca ngươi nói này hai chỉ hồ lô có thể hay không là một cây đẳng thượng kết ra tới. Đoạn thanh nhai cười nói, ta nhìn cũng giống, có lẽ này hồ lô vốn chính là xuất từ một người tay. Khi nói chuyện, đoạn thanh nhai vươn tay cánh tay. Đem kia chỉ hồ lô đưa đến Tô Cẩm Ca trong tầm tay, tới gần nàng trong tay kia chỉ. Hai chỉ hồ lô bãi ở bên nhau, nhìn nhưng thật ra càng thêm giống nhau. Hồ lô một gần sát, bóng loáng du nhuận mặt ngoài liền hiện ra một ít tám kim sắc ký hiệu, theo đoạn thanh ngai trong tay hồ lô đang đưa, lúc gần lúc hiện. Tô Cẩm Ca lòng nghi ngờ là chính mình nhìn lầm rồi, nàng rủi rủi mắt lại xem, xác định kia mặt trên đích xác xuất hiện một ít không quen biết ký hiệu. Đoạn thanh ngai cũng có chút kinh ngạc, muội tử này hồ lô là từ chỗ nào đến tới? Này hồ lô là một vị bằng hữu tặng cho. Đại ca này chỉ là rèn luyện khi đoạt được, vốn dĩ tính toán cầm trang rượu, không nghĩ lại là kiện pháp khí. Này mặt trên ký hiệu, đại ca nhưng nhận thức. Không nhận biết, bất quá nhìn đảo như là cùng loại. Xem ra này hồ lô thật là xuất từ một chỗ, người ta quả thật là có duyên. Hướng này cũng nên uống thượng mấy đại đàn, chờ đêm này đó quỷ tu đánh lui, đại ngươi ta huynh muội nhất định phải uống trước ba ngày ba đêm. Liên ánh trăng cùng đoạn thanh nhai sang sảng tiếng cười. Tô Cẩm Ca uống cạn một trình đàn đào tiên ngưỡng. Gần là cách như vậy mấy chục trượng khoảng cách, thương lô ở ngoài ánh trăng sáng tỏ lệnh người mê say. Có lẽ là ánh trăng quá mỹ, có lẽ là rượu ngon say lòng người, Tô Cẩm Ca nhất thời có chút hơi say. Đoạn thanh ngai từ trong túi chữ vật lấy ra một phen thượng còn mang theo gỗ đào thanh hương cự hành ngươi hái, đưa tới Tô Cẩm Ca trong tay. Nghe nói muội tử sẽ không sử kiếm, cái này ngươi cầm. Nghe nói, Tô Cẩm Ca ra mặt vừa kéo, lúc này mới ra thương nô bao lâu thời gian nàng sẽ không xử kiếm sự tình liền truyền tới mang đội chân quân nơi này kia ban người cũng đủ có thể này miệng có thể đuổi kịp internet truyền bá tốc độ tô cẩm ca tiếp nhận này đem gỗ đào làm thành cự liêm tuy rằng là tân chế nhưng là bắt tay chố lại bị mài rũ bóng loáng vô cùng nắm trong tay thập phần ứng tay tại như vậy đoạn thời gian làm ra như vậy một phép liêm chỉ sợ là hao phí không ít sức lực đa tạ đại ca muội tử muốn tạ chỉ nhớ rõ nhiều lấy tốt hơn rượu tới trong trời đêm bỗng nhiên bước lên khởi nhiều đóa sáng lạn mây mù ngũ quang thập sắc mỹ lệ dị thường đoạn thanh nhai đằng nhảy lên thân đem trong tay hồ lô ném không trung lạc đủ này thượng dây lắt liền biến mất ở kia mây mù dâng lên phương hướng chỉ để lại một câu tiếng vọng ở phủ quang đóng quân nơi an bình chân nhân mang ất đội đệ tử Lưu thủ còn lại đệ tử tốc hướng thương nô ở mây mù dâng lên kia một khắc tô cẩm ca hơi say cảm giác nháy mắt tiêu tán mây mù chung kia nói nhan sắc nhất đạm quang mang nhất thịnh viên cầu trạng mây mù như đúng là phù quang đệ tử cầu cứu tín hiệu mặt khác vài loại mây mù nàng tuy không nhận biết nhưng là tưởng cũng biết đó là mặt khác môn phái cầu cứu tín hiệu ất đội đúng là hôm nay vừa mới triệt hạ đội ngũ cũng là tô cẩm ca nơi đội nàng lại không có lưu thủ mà là đã phát trương đưa tin phù cấp tề nói cẩn thận làm hắn thay giống an bình chân nhân cáo thỉnh chính mình nhảy lên hồ lô hướng kia mây mù dâng lên địa phương tốc độ cao nhất chạy nhanh mà đi không đếm được tu sĩ uột vào thương nô cổ chiến trường. Thất sắc độn quang như một hồi sao băng rạ vũ giống nhau, hướng về cùng cái phương hướng tật lạc. Lại chỉ có số ít thuận lợi đạt tới mục đích địa. Đại đa số đều bị trên đường lăn hà. Đoạn Thanh Nhai phát hiện dị trạng, lập tức hướng những cái đó độn quang phân phong rơi xuống địa phương chạy đến. Một tới gần liền cảm thấy quỷ khí lạnh lạnh, vô biên âm hàn che trời lấp đất mà đến. Ngăn trở những cái đó độn quang quỷ tu thế, nhưng đa số đều là nhàn nhạt một đạo hư ảnh. Loại trạng thái này quỷ tu, nghe nói chỉ có ở chúng nó lúc ban đầu từ thương ngô chi dạ chung xuất hiện khi mới nhiều thấy. Cho đến sau lại, có thể ngưng thật thành nửa trong suốt hình người quỷ tu nhiều lên, vô luận ban ngày đêm tối đều có thể đủ xuất hiện. Lúc này, loại này đạm cơ hồ thấy không rõ quỷ tu liền rất khó tái kiến. Nguyên bản bọn họ phỏng đoán là này đó quỷ tu hút tinh khí, sôi nổi tiến dai. Cho nên lúc ban đầu cái loại này nhàn nhạt một đoàn bóng dáng mới có thể trở nên hiếm thấy. Nếu là này suy đoán không sai. Như vậy hiện tại này đó quỷ tu lại là từ chỗ nào mà đến. Đoạn thanh ngai không kịp nghĩ lại, hắn ánh mắt đều bị một cái kỳ quái quỷ tu hấp dẫn. Nếu là cái này quỷ tu không phải ở điên cuồng nuốt hút các tu sĩ tinh khí, liếc mắt một cái nhìn qua nó đã cùng thường nhân vô dị. Đoạn thanh ngai song trường mở rộng ra, trong nháy mắt kích động mà ra linh lực đem hắn ống tay háo đánh sâu vào phình phình. Bàng bạc lực lượng tức khắc quét đổ một tảng lớn quỷ tu. Cái kia đã ngưng thật thành nhân hình quỷ tu cũng bị đánh lui mấy bước to. Nó nâng lên mặt, đoán độc nhìn phía Đoạn Thanh Ngai. Một phách ngực, đại cổ hắc khí bừng lên. Nhìn kỹ lên, kia hắc khí lại là từ vô số trương giữ tận mặt quỷ ngưng tụ mà thành. Đoạn Thanh Ngai đẩy ra cổ cổ linh phong, đem những cái đó hắc khí quấn ly trên mặt đất các tu sĩ. Đoạn Thanh Ngai đã đến, nháy mắt làm những cái đó bị tiệt lạc tu sĩ thoát vây. Có chút người tiếp tục hướng về thương nô chi dạ trùng, kia mây mù bốc lên phóng địa phương chạy đi. Có chút lại dùng hết toàn lực hướng về tương phản phương hướng bỏ chạy đi. Tô Cẩm Ca tới rồi khi, đang cùng vài tên như vậy tu sĩ gặp thoáng qua. Đều không phải là mỗi một người tu sĩ đều là không sợ. Nếu là không có thái âm ly hỏa, Tô Cẩm Ca cũng không xác định, đương nàng đối mặt một người đã ngưng thật thành hình quỷ vật khi, có phải hay không cũng có thể như vậy không sợ gì cả, quyết trí tiến lên. Vừa định ở đây, Tô Cẩm Ca liền lập tức đánh nghiêng chính mình lúc trước suy đoán. kia cũng không phải một con thành hình kỳ quỷ tu mà là biến ảo kỳ, biến ảo kỳ quỷ vật mê thuật, cơ hồ là không thể phá. Nhìn kia nhanh chóng bước lên to ra hắc khí sắp đụng chạm đến đoạn thanh ngai, tô cẩm ca lập tức vứt ra một đạo thái âm ly hỏa ngưng tụ thành roi dài, hung hăng chịu hướng kia quỷ tu. Mê thuật bị đánh gãy, con quỷ kia tu rít gào lên. Đoạn thanh ngai hét lớn một tiếng, muội tử đừng tới đây. Liên rút ra kia đem huyền thiết cử kiếm, hạo nhiên kiếm khí bạc kim, lam lưỡng đạo linh quang chém ra, kia kiếm khí nhiễm đến thiên địa chi gian một mảnh chính khí. Chúng quỷ sôi nổi lùi bước. Kia chỉ biến ảo kỳ quỷ tu thét dài một tiếng, thân hình nhoáng lên phân ra hơn 10 cái phân thân, hướng về đoạn thanh nhai cùng Tô Cẩm Ca đánh tới. Thái âm ly hỏa ở Tô Cẩm Ca trong tay ngay lập tức ngưng tụ thành lưới lớn, nên hướng kia vài đạo quỷ tu phân thân. Vài đạo quỷ ảnh trên mặt từng người xuất hiện trào phúng, khinh thường, ung tiếu, kinh ngạc, giữ tận biểu tình. Âm trầm hơi thở đột nhiên nùng lên, lên, từng trận âm phong, làm Tô Cẩm Ca phía sau lưng phát lệnh Thái Âm Ly hỏa ngưng tụ thành lưới lửa lay động hai hạ, thế nhưng tiêu diệt. Chưa bao giờ xuất hiện tình huống làm nàng có nhất thời vô thố. Lưỡng đạo kiếm khí xoa nàng quần áo, đánh tan ba đạo quỷ tu phân ảnh. Tô Cẩm Ca hít hà một hơi, không dám lại phân thần. Thái Âm Ly hỏa ngưng tụ thành roi dài, hướng về dư lại quỷ ảnh rút đi. Biến ảo kỳ quỷ tu thực lực là so nhân tu nguyên anh kỳ cường chút, đoạn thanh nhai vốn là gian nan, giờ phút này phân thần cứu Tô Cẩm Ca, trên lưng lập tức đã bị một con quỷ tu phân thân chảo ra một đạo thật dài vết máu. Hán tựa hồ là không có cảm giác được đau đớn giống nhau, không chút nào để ý xoay tay lại liên tục chém ra số kiếm, mấy tức chi gian lại đánh tan một đạo quỷ ảnh. Trong nháy mắt này, Tô Cẩm Ca bên thai vang lên Đan Dương Tiên Tôn nói nhỏ, "Phóng ta ra tới." Không kịp tưởng, Tô Cẩm Ca bản năng lựa chọn tin tưởng Đan Dương Tiên Tôn, đem vượng miệng đèn đem ra. Dây đặc quỷ khí âm phong trung, chống rông xuất hiện một người phong tư bất phàm hồng y liễu nam tử. Hắn quanh thân phiếm đạm kim quang mang, phản phất mây đen trung lộ ra một chút ánh mặt trời. Hắn cũng không có ra tay đi giúp tô cầm ca, mà là hơi hơi ngẩn đầu lên, mở ra hai tay. Hắn quần áo sợi tóc, nhẹ nhàng mà phiêu động. Một chút kim sắc quang điểm từ trong đó một đạo quỷ tu phân ảnh trên người phiêu ra, rơi vào đan dương tiên tôn miệng mũi bên trong. Quỷ tu la lên một tiếng, thanh âm thê lương trói thai. Nông đậm quỷ khí ngưng kết thành mây đen, bao phủ xuống dưới. Đan dương tiên tôn lại tựa hồ nghe không đến, cũng không cảm giác được. Hắn thích dí nheo lại đôi mắt, kia thần thái tư thế Phảng phất là đắm chìm trong ngày xuân ấm áp dưới ánh mặt trời. Đoạn thanh ngai trong tay cử kiếm không ngừng kích ra bảng bạc lực lượng, cùng kêu biến ảo kỳ quỷ tu trên người nổi cơn điên giống nhau trào ra màu đen lực lượng chạm vào nhau. Phong vân biến sắc, mây đen quần cuộn mà đến. Không bao lâu, sấm sét ầm ầm lên. Mưa to như chú chuốt xuống mà xuống. Âm phong như dao, đánh vào trên người vẽ ra vô số vết máu. Tô Cẩm Ca không rảnh lo đau đớn, thái âm ly hỏa ngưng tụ thành thật dài hỏa long, thẳng đánh quỷ tu ngực. Đương Tiêu Kim sắc quang điểm không hề trào ra khi, quỷ tu động tác thông thả xuống dưới, bị đoạn thanh ngai kiếm khí đánh trúng, tiếp theo thai âm ly hỏa ngưng tụ thành kia nửa trong suốt hỏa long liền từ nó ngực xuyên qua, nó chỉ tới phát ra một tiếng xuyên thấu tận trời thê lương kêu thảm thiết, liền biến thành một cổ màu xám xương khói biến mất không thấy. Này trong nháy mắt, vạn quỷ tê khóc. Sát khí đột nhiên nùng lên lên, chưa xong con tiếp. Chương 103 huyết nhục hóa phủ kia chớp một đạo tiếp theo một đạo xé rách trời cao, tiếng sấm xuyên xuyến nổ vang chấn động đại địa cũng cùng run rẩy lên. Thái âm ly hỏa phúc mãn kia gỗ đảo chế thành to lớn lôi hái, cơ hồ đã nhìn không tới nó nguyên bản hình dạng. Tô Cẩm Ca trong tay nắm phảng phất chính là một phen từ nửa trong suốt màu đen ngọn lửa ngưng tụ thành cự liêm. Hương hực ngọn lửa theo nàng vũ động ở trong mưa to vẽ ra từng đạo lưu quang. Nơi đi đến, toàn bước lên ra đại cổ đại cổ hôi yên. Đoạn thanh ngai phía sau lưng thượng, kia vết thương vẫn như cũ biến thành màu đen, từ giữa toát ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc khí. Hắn dường như không có đau đớn giống nhau. Huyền Thiết cử kiếm ở trong tay hắn cử trọng lực hình, kiếm chiêu tung hành, nước chảy mây trôi. Hắn nơi chỗ, liền như một cái cục đá rơi vào trong nước chỗ. Hàng ngàn hàng vạn quỷ tu bị linh khí lãng hương phi, vây đi lên quỷ tu nhóm bảy biện ra gợn sóng bộ dáng, tầng tầng ngã xuống đất hóa thành cho bụi. Đan Dương Tiên tôn động tác không có chút nào thay đổi, hắn vẫn cứ ở hút những cái đó đạm kim sắc quan điểm. Chỉ là lúc này đây hút đối tượng đổi làm này đó thực lực so le cấp thấp quỷ tu. Những cái đó chỉ có thể ngưng làm một cái nhàn nhạt, nhạt bóng dáng quỷ tu, bị hấp thụ vài giờ quang điểm sau liền bay nhanh đậm đi, cuối cùng tiêu tán một chút bóng dáng cũng không. Hai người một quỷ cấu thành một cái củng cố tam giác, giống như một tòa thật lớn treo cổ máy móc, rất nhiều rất nhiều diệt sắt rất này đó thê lương kêu khóc quỷ vật. Dù vậy, những cái đó quỷ vật vẫn là điên rồi giống nhau nảy lên, không đếm được quỷ ảnh hình thành từng luồng làm cho người ta sợ hãi thủy triều, giác âm phong cùng thê gào hướng về bọn họ đánh tới. Dù cho nơi này đại bộ phận quỷ tu thực lực đều ở trong sang dưới, tương đương với nhân tu trung luyện khí kỳ tiêu chuẩn, dù cho tô cẩm ca có thái âm ly hỏa nơi tay, cũng vẫn cứ vô pháp lập tức diệt sắt rớt này che trời lấp đất mà đến quỷ vật nhóm. Âm hàng chi khi không chỗ không vào, tàm con ở linh thú túi cảm nhận được này cổ hơi thở, tức khắc nôn nóng lên. Nó trên người có thượng cổ thần điểu tam túc kim ô huyết mạch. Chí cương chí dương thuộc tính cùng giờ phút này có mặt khắp nơi âm hẳn trời sinh tương hướng. Nó ở linh thu trong túi đấu đá lung tung lên Phóng ta đi ra ngoài Hoa hoa, ta muốn đi ra ngoài Linh thú trong túi vốn là không rộng lắm Nó này một phịch tiểu thanh lư liền chịu không nổi Cấp yêm ngừng nghỉ điểm Nhìn ngươi về điểm này là gan Còn không phải là chút quỷ sao Xem đem ngươi sợ tới mức Hoa hoa, ngươi biết cái gì Yêm như thế nào không hiểu Yêm hiểu được có thể so ngươi nhiều Năm đó yêm Ngươi không thổi có thể chết ta Chúng nó này một xảo Tô Cẩm Ca chịu không nổi, trực tiếp lôi ra thằng con, sau đó chặn cùng linh thú túi liên hệ. Lúc này tiểu thanh lưu như thế nào ở trong túi kêu Tô Cẩm Ca đều nghe không được, mà tầm con vừa ra tới lập tức liền đỉnh chỉ ẩm ý nó vọt tới không trung. Đón mưa gió để kêu vài tiếng. Lúc này đây không hề là thô ca khó nghe hoa hoa thành, mà là một tiếng dễ nghe lạnh lót thanh đề. Thanh âm kia thẳng tận trời cao, áp qua mưa rền gió giữ tiếng vang, cũng áp qua chúng quỷ thê lương kêu khóc. Lưỡng đạo cực nóng ngọn lửa ở tầm con cánh chim ra đời ra, ở thân thể hắn trung quanh hợp lại thành một cái viên, trói mắt ánh sáng chung, Tầm con giãn ra lông cánh cao cao dơ lên cổ, tư thái thế nhưng rất là ưu nhã, nay một vòng ánh lửa chiếu sáng khắp nơi, trung quanh giống như ban ngày giống nhau, những cái đó chỉ có nhàn nhạt, nhạt một cái bóng dáng cấp thấp quỷ tu, sôi nổi phát ra thê trưởng trói hai tiếng kêu thẳng thiết, ở trói mắt loá mắt quang mang hạ hóa thành cho bụi, một người thành hình kỳ quỷ tu tự quỷ triều trung ngẩng đầu lên. Hắn mở miệng hướng về tầm con phương hướng, phun ra một cổ hắc khí. Hắc khí ở ánh sáng chung nhanh chóng ăn mòn tan rã, cuối cùng đi vào tầm con bên người khi chỉ còn lại đầu viên đại mấy đoàn. Đó là này một đinh điểm. Dưng ở tầm con trên người, cũng khiến cho nó đau đớn không thôi. Chói mắt quang mang lập tức biến mất rớt. Bốn phía lại hắc ám xuống dưới. Tầm con đau lòng nhìn chính mình kia bị hắc khí xuyên ra mấy cái lỗ nhỏ cánh, nổi giận đùng đùng hoa hoa kêu to, túi người vọt đi xuống. Ngọn lửa liên tiếp thành chuỗi tự tầm con trong miệng phun ra, rơi vào quỷ chiều bên trong, thỉnh thoảng thiêu chết mấy cái quỷ tu. Không biết đi qua bao lâu thời gian, vũ thế đã dừng. Đỏ sầm ngôi sao từ mây đen khoảng cách lộ ra, huyết sắc ánh trăng vì những cái đó vân phiến tô lên một vòng màu đỏ quanh biên. Tầm con trên người đã là vỡ nát, nó phi cực kỳ không song, lại vẫn là nổi giận đùng đùng hướng chúng quỷ phun ngọn lửa. Tuy rằng này chỉ điểu luôn luôn không thảo hỷ, tô cẩm ca cũng là đau lòng. Nàng lập tức thu hồi tầm con. Không có đem nó thả lại linh thú túi, mà là trực tiếp đem nó ném vào tu di giới tử không gian. Nay chỉ quạ đen luôn luôn rảo hoạt tham tải, còn ái dính tiểu tiện nghi. Trong không gian như vậy nhiều dữ liệu, nó tự sẽ cho chính mình tìm chút tới chữa thương. Tuy rằng tầm con làm ra ánh sáng nháy mắt tiêu diệt những cái đó còn chưa đạt tới thông suốt kỳ thấp nhất dài quỷ tu. Nhưng là lưu lại này đó thực lực đều phải mạnh hơn không ít. Giết hồi lâu, tô cẩm ca chỉ cảm thấy đôi tay đã mất đi chi giác chỉ là chết lặng mà bản năng huy động cự liêm. Đương kia nắng ban mai từ còn sót lại mây đen gian lộ ra khi, những cái đó quỷ tu rốt cuộc có thừa thất xu thế. Tô Cẩm Ca nuốt vào một cái bổ linh hoàn, bay lên giữa không trung. Ở nhảy thân dựng lên kia một khắc, nàng đằng ra một bàn tay đem phượng miệng đèn tung ra, tập tới rồi đan dương tiên tôn trên người. Kia Phong Tư bất phàm thân hình nhoáng lên, liền rút vào đèn trung. Cơ hồ liền ở hắn tiến vào đèn trung kia một khắc, Tô Cẩm Ca liền đem đèn cuốn trở về trong tay. Thu hảo phượng miệng đèn, tô cẩm ca trên người đống nhiên buộc phát ra từng vòng linh khí sóng gợn, thái âm ly hỏa ở nàng trong tay hình thành một đoàn thật lớn hỏa cầu, sáng ngời quang mang cơ hồ che lấp đi thái âm ly hỏa bản thân nhan sắc, trong chớp mắt hỏa cầu nổ tung, hình thành một hồi sáng lạn hỏa vũ, hỏa vũ dưới vô số hôi hiến bốc lên, khắp nơi chi giàn quỷ tu ngay lập tức thiếu một nửa, trong cơ thể linh khí đều bị này cuối cùng một hồi hỏa vũ hao hết, tô cẩm ca vô lực tự giữa không trùng té rớt, ở hỏa vũ bùng nổ kia một khắc. Đoạn Thanh Nhai trong tay kiếm quang đại thịnh, kiếm quang tàn ảnh hướng về khắp nơi tan đi, đem những cái đó ở hỏa vũ hạ còn sót lại quỷ tu đánh làm cho bụi. Giờ phút này hắn phía sau lưng còn ở không ngừng mạo máu đen, ở sớm bị nước mưa súng nước đến quần áo thượng vẽ ra vài đạo nùng vượng dấu vết. Đoạn Thanh Nhai phát ra một cổ khí kình, nâng chính từ không trung té rất tô cẩm ca chậm rãi rơi xuống đất. Hắn huy động cử kiếm trên mặt đất sinh sôi tức ra một cái hầm ngầm tới, ở bên trong mang lên mấy cái trận bàn sau như cũ dùng linh lực nâng tô cẩm ca đem nàng chuyển qua bên trong nơi này quỷ khí đã thanh muội tử thả ra kia hồng y quỷ tới thủ thả ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi đại ca đi trước bên kia nhìn xem tô cẩm ca nỗ lực véo ra một đạo năm khí dẫn khôi phục một chút linh lực bò lên thân gật đầu nói đại ca ngươi bị thương ta trước giúp ngươi loại bỏ miệng vết thương trung âm khí đi đoạn thanh nhai tung ra hổ lô phi thân dựng lên tiểu thương không đáng ngại cuối cùng một chữ âm rơi xuống khi người khác đã bay ra rất xa Tô Cẩm Ca lắc lắc phượng miệng đèn, gọi ra Đan Dương Tiên Tôn vì nàng bảo hộ, nuốt vào một đống bổ linh hoàn. Đả tọa nửa ngày, thẳng đến linh lực khôi phục tám thành, Tô Cẩm Ca mới mở mắt. Giờ phút này trời đã sáng choang. Đan Dương Tiên Tôn chống trúc tía dù ngồi ở cửa động, ánh mặt trời chút xuống tiến vào, ở Tô Cẩm Ca bên người đầu hạ một đạo dù ảnh. Chư bỏ không có bóng dáng điểm này, hắn nhìn qua đã cùng người thường vô dị. Tô Cẩm Ca trong lòng ngẫy dự, nhịn không được ra tiếng hỏi, ngươi cũng hút tinh khí? Đan Dương Tiên Tôn quay lại đầu nhìn về phía Tô Cẩm Ca, trên mặt tràn ngập hiện tại tu sĩ thật là càng ngày càng không văn hóa. Đó là hồn lực. Bất quá đối với quỷ tu tới nói. Hồn lực cũng liền giống như người tinh khí. Quảng nó là cái gì, chỉ cần không phải người tinh khí liền hảo. Tô Cẩm Ca đứng dậy thu hồi trên mặt đất mấy cái trận bàn, ném vào trong túi chữ vật. Thỉnh Đan Dương Tiên Tôn trở lại phượng miệng đèn trung, Tô Cẩm Ca đem đèn cùng Trúc Tía Sơn thu hồi chuối ngọc trong giới. Giá hổ lô hướng đêm qua mây mù bốc lên chỗ chạy đi. Đi ra không nhiều lắm xa. Tô Cẩm Ca liền cảm giác được kịch liệt linh khí chấn động. Lại được rồi một đoạn đường, trước mắt cảnh tượng làm nàng trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hát đốm đỏ bác tương sai thổ địa thượng, lộ ra một cái sâu không thấy đáy đại động. Vô số tu sĩ vây quanh ở kia hắc động bên cạnh. Ngừa đầu nhìn. Không chung, bảy vị nguyên anh tu sĩ chính hợp lực duy trì một đạo linh quang ngưng tụ thành phù văn. Áp chế mặt đất thượng động động âm lệ chi khí, cho dù là cách xa nhau khá xa tô cầm ca, cũng có thể tiên minh cảm nhận được nó đáng sợ. Kia âm lệ chi khí quay cuồng sôi trào, phanh mà một tiếng đem kia vốn là nguy ngập nguy cơ phủ ấn tách ra. Bảy vị nguyên anh chân quân cùng bị sốc dừng ở mà, phản phệ dưới đều là thân bị trọng thương. Âm lệ hơi thở lại lần nữa dung hướng giữa không trung, thê lương quỷ đề tử kia sâu không thấy đáy đại trong động truyền ra. Lục tục có quỷ vật từ hắc động ra tới, đứng ở cửa động bên cạnh các tu sĩ cuốn quít tương đối một mảnh hoảng loạn chung, thiên âm tông huệ thông đại sư đi ra đám người, hắn vô tay niệm thanh phật hiệu, đi đến hắc động bên, sau đó thả người nhảy vào trong động, trong đám người lập tức phát ra một trận kinh hô, huệ thông đại sư thân thể cũng không có rơi xuống hất động, mà là chống dũng nổi tại vô biên lệ khí bên trong, nguyện lấy ngô thân hóa phủ văn, khéo nơi này độ chúng sinh, hắn thanh âm chuông lớn đại lữ, xuyên thấu kinh tùng thê lương quỷ để thanh, thẳng tới đáy lòng mọi người, thiên âm tông đệ tử một cái tiếp theo một cái đi ra. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhảy vào lệ khí bên trong, dùng thân hình khâu vừa mới phù văn. Bọn họ toàn vỗ tay quanh chân, bảo tướng trang nghiêm, trong miệng đồng thời tụng đạo, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Chúng sinh độ tận, phương chứng bổ đề. Ở đây thiên âm tông đệ tử, trừ bỏ nguyên bản bị trọng thương không thể di động, đã toàn bộ dân thân vào trong đó. Cái kia thật lớn phù văn cũng mới hoàn thành hơn một nửa. Quay cuồng không thôi lệ khí cơ hồ muốn đem bọn họ nuốt hết. Bộ mặt dữ tợn quỷ vật hướng về bọn họ tắt tới. Bọn họ bất động như núi, nhắm mắt ngâm tụng khởi kinh văn. Thấp thấp phạn sướng vì bọn họ đuổi xa lệ khí quấn thân nguy cơ. Bọn họ ở lệ khí cùng quỷ vật dây dưa trung trầm trầm phù phù, phảng phất như một diệp diệp thuyền nhỏ, phiêu diêu ở cuồng phong sóng lớn bên trong. Đứng ở hắc động ven một người tu sĩ bỗng nhiên hét to một tiếng, tính trẻ con trên mặt tràn đầy nước mắt, hắn hướng về phía sau đám người hô to: "Sư minh, mỗi năm tháng 6 sơ năm, nhớ rõ thay ta đi xem ta nương." Hán kêu xong lời này, mắt nhắm lại thả người nhảy vào lệ khí bên trong, ở một người thiên âm tông đệ tử bên cạnh ngồi định rồi. Này lúc sau, không ngừng mà có tu sĩ xả thân quăng vào trong đó, dùng thân hình khâu phù văn. Dần dần nhảy vào lệ khí bên trong các tu sĩ hội tụ thành Thủy Triều, liên miên không ngừng quăng vào trong đó. Phù văn rốt cuộc hoàn chỉnh. Kim quang tự bọn họ dưới thân trào ra, tương liên hội tụ đem kia vô biên lệ khí áp đảo đi xuống. Quỷ đề tiếng động dần dần biến mất, thật lớn hắc động bắt đầu lên lấy sinh khắc chết. Kia âm lệ chi khí đúng là tử khí, mà này dùng mấy ngàn tu sĩ sống sờ sờ thân hình liên tiếp thành phù văn hình thành vô biên sinh cơ chi lực, khác ở những cái đó tử khí. Cái này từ vô số tu sĩ thân hình hội tụ thành thật lớn phù văn cũng theo bắt đầu chậm rãi hướng về dưới nền đất chìm. Một cổ mạc nhưng danh trạng cảm xúc cọ rửa Tô Cẩm Ca thân thể, khiến nàng không tự chủ được dùng mình lên, hốc mắt lửa nóng, tiết hầu cũng phảng phất bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Đương nàng hợp lực chạy vội tới cái hầm kia động bên cạnh khi, Những cái đó tu sĩ đã chìm hạ hơn phân nửa thân thể. Một con túi chứa vật từ hố động trung bị vứt khởi. Dừng ở tô cẩm ca trong lòng ngực. Nàng theo tích nhìn lại, chỉ thấy kia bạch hạc môn lưu họ tu sĩ chính diện mang mỉm cười nói cái gì. Cắt đá sụp là cầm vang thanh làm nàng nghe không rõ hắn lời nói, bất quá hắn muốn nói gì, tô cẩm ca có thể đoán được ra tới. Nàng giơ lên trong tay túi chứa vật, đối với lưu họ tu sĩ liều mạng gật đầu. Lưu họ tu sĩ cảm thấy mỹ mãn ngừng đầu nhìn vô số bùn xa cự thạch lăn xuống xuống dưới. Trong đầu xuất hiện cuối cùng một bức hình ảnh, lá mưa rào sơ tình sau giờ ngọ. Phi dương ương ngạnh bạch đi thiếu nữ bỗng nhiên say ngã vào nước bùng trung. Đỏ bừng gương mặt bắn thượng vài giờ bùng tinh, như vậy nịch ngậm đáng yêu. Không thấy hắc động bị cắt đá bỏ thêm vào thành một cái thật lớn hố. Tô cẩm ca nắm kia chỉ túi chữ vật, ngồi yên ở kia hố to chung. Còn thừa tu sĩ cũng đều yên lặng không nói gì nhìn cái kia hố động Thiên địa chi gian một mảnh lặng im bạch hoa môn hàn phi chân quân mấy dục rơi lệ chớ nói nàng một nữ tử chính là nam tu trung cũng đa số hốc mắt đỏ bừng thắng rốt cuộc thắng những cái đó quỷ tu rốt cuộc già không được chính là bọn họ lại một chút cao hứng không đứng dậy một người cao lớn thu cạnh hán tử quỳ giảm xuống đất khóc thút thít ra tiếng sư phụ ta tình nguyện cả đời canh giữ ở thương nô cùng này đó quỷ tu dây dưa cả đời cũng không muốn rốt cuộc nhìn không thấy ngươi sư phụ một tiếng khóc thảm đánh vỡ lặng im Các tu sĩ bắt đầu hành động lên, hoặc là cứu trợ người bị thương, hoặc là an ủi những cái đó khóc không thành tiếng người. Tô Cẩm Ca bỏ dậy, đi tới Đoạn Thanh Ngai bên người. Âm linh quỷ khí nhập thể đã thâm. Hắn giờ phút này đã lâm vào hôn mê. Tô Cẩm Ca cùng vài tên tiến lên đây phù quang đệ tử, đang muốn đem Đoạn Thanh Ngai đưa về nơi dừng chân. Một đạo đột ngột thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đại gia chẳng lẽ không hiếu kỳ, vì cái gì này quỷ tu trào ra địa phương bị phát hiện? Những cái đó ma tu lại một cái cũng không xuất hiện. Các tu sĩ theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một người toàn thân bao vây lấy áo choàng đen. Trên đầu che chở mũ trùm đầu nữ tu chính chậm rãi đi tới. Có tu sĩ như mày nói, "Ngươi là người phương nào?" Kia nữ tu xốc lên áo choàng thượng mũ trung đầu, chỉ thấy nàng bộ mặt kiều diễm như hoa đoá giống nhau, lại là dấu không được tà khí mọc lan tràn. Giữa mày một chút hắc ứng đã thuyết minh nàng mà tu thân phận. Hàn Phi chân quân hừ lạnh một tiếng nói, "Các ngươi ma tu tưởng chơi cái gì đa dạng, bổn quân đều không có hứng thú, lập tức có ngay." kia nữ tu chút nào không bực, theo thứ tự hướng về vài vị chân quân hành quá lễ sau, mở miệng nói, văn bối là thanh vân môn đệ tử Tô Cẩm Tú, đều không phải là ma tu. Văn bối dáng vẻ này đúng là bị ma tu làm hại. Vô số đạo ánh mắt dừng lại ở thanh vân môn ôm đức chân quân trên mặt. Ôm đức chân quân nhìn nhìn Tô Cẩm Tú, nói, ngươi nói là ta thanh vân đệ tử, nhưng có chứng cứ. Tô Cẩm Tú lấy ra một đạo ngọc bài trình lên, lại nói. Ở đây rất nhiều thanh vân môn đệ tử cùng mặt khác môn phái rất nhiều tu sĩ đều nhận được đệ tử. Ôm Đức Trân Quân Nhữ mày nói, ngươi biết chút cái gì? Lại là cơ gì biến thành dáng vẻ này? Tô cẩm tú khỏe miệng treo lên một mặt cười lạnh, đệ tử biến thành dáng vẻ này hoàn toàn là bởi vì nghe trộm được một sự kiện, mà chuyện này lại sự tình quan thương ngô chi Dã quỷ tu là như thế nào bị thả ra. Lời vừa nói ra, ở đây tu sĩ đều bị kinh hãi. Này đó quỷ tu thế nhưng là bị nhân vi thả ra sao? Không đợi vài vị chân quân hỏi chuyện, cũng không đợi các tu sĩ nghi vấn, tô cẩm tú cười to vài tiếng tiếp tục nói: tạo thành hôm nay cục diện này đúng là các ngươi phụng nếu thần nữ tiên tử, tô, thanh, tuyết. Nàng tiếng nói vừa dứt, lập tức lại tu sĩ phản bác nói: ngươi này yêu nữ dám bôi nhọ thanh tuyết tiên tử, ngươi nói bậy gì đó, bắt lấy này muốn yêu nữ, giao tử thanh tuyết tiên tử xử lý. Tô cẩm tú cũng không để ý những lời này, nàng lấy ra một mặt tạo hình phát vụng lại bảo quang tràn đầy gương. Học hoan tông tố hà chân quân nhịn không được ra tiếng nói, đây là thượng cổ kỳ bảo tố quang. Không tồi, đúng là bảo kính tố quang. Tô cẩm tú nói đem kia bảo kính ném giữa không trung. Bảo kính ở không trung toàn vài vòng, phóng ra tiếp theo phiến bảo quang. Bảo quang trung xuất hiện một người tu mi mắt phượng thanh y dì nữ tu cùng một người xích phát ma tu. Kia thanh y dì nữ tu bộ dáng thình lình chính là tô thanh tuyết. Kia xích phát ma tu còn lại là lần này ma tu dẫn đầu xích diễm ma quân tuy không thể nghe thấy bọn họ đang nói cái gì nhưng là xích diễm mà quân đối tô thanh tuyết kia cung kính thái độ cùng hai người tri gian hố động đã thuyết minh bọn họ quan hệ tô thanh tuyết sớm đã nhập ma nàng trăm phương ngàn kế thả ra quỷ tu dẫn đại gia đi đối phó đều là bởi vì quỷ tu chấn thủ thương nô sơn phong ấn một khi quỷ tu bị áp đảo thương nô sơn liền sẽ phá tan phong ấn xuất hiện tại thế gian mà tô thanh tuyết mục đích chính là thương nô trên núi huấn độn thạch nàng muốn lợi dụng huấn độn thạch che lấp trên người ma khí Có thể tiếp tục giấu kín ở trung nguyên đại lục, đặt tới nàng không thể cho ai biết mục đích. Nhìn đến các tu sĩ trên mặt bắt đầu lộ ra hoài nghi thần sắc, tô cẩm tú không ngừng cố gắng nói, yêu tu sở dĩ rút đi, là bởi vì bọn họ tinh khí đối quỷ tu vô dụng. Quỷ tu sẽ không lại đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Đồng dạng, ma tu tinh khí cũng đối quỷ tu vô dụng, bọn họ vì cái gì không bỏ chạy. Đó là cho rằng bọn họ muốn giúp đỡ tô thanh tuyết bắt được Hỗn độn thạch, lúc này mới ngưng lại tại đây. Chúng ta ở chỗ này điền mệnh chân áp quỷ tu, Tô Thanh Tuyết lại mang theo một chúng ma tu tiến đến Thương Nô Sơn. Ở đây tu sĩ thấp nhất cũng là Trúc Cơ Sơ Kỳ, bọn họ đa số có thể đọc hiểu môi ngữ. Thố quang kính hình chiếu ra hết thảy, đã thuyết minh sự tình chân tướng. Thương Nô quỷ tu xuất hiện thật là Tô Thanh Tuyết một người việc làm, nàng mục đích cũng sát sát thật thật hôn độn thạch. Sự thật bãi ở trước mắt, bọn họ lại không muốn đi tin tưởng. Nếu sự thật như thế... Như vậy kia mấy ngàn dành tu sĩ hy sinh chẳng lẽ không phải là trợ trụ vi ngược, thành một hồi đại đại chê cười. Này tính cái gì? Tô cẩm tú hướng về giữa không trung tố quang bảo kính đánh ra một đạo linh quang. Trên mặt đất, bảo quang trung cảnh tượng lại biến hóa. Lần này hiện ra chính là tối hôm qua nơi này cảnh tượng. Kia cái thứ nhất phát hiện quỷ tu trào ra chỗ tu sĩ, đúng là tô thanh tuyết. Cái thứ nhất thả ra tín hiệu, hướng trung quanh tu sĩ báo tin cũng là nàng. Nhưng ở các tu sĩ liên tiếp lúc chạy tới. Nàng lại lặng lẽ rời đi Các người nếu vẫn là không tin Chỉ lo hướng chính phương Tây đi đến Nhìn xem nơi đó nguyên bản hư vô địa phương Hiện giờ có phải hay không xuất hiện một ngọn núi Đi xem tô thanh tuyết có phải hay không mang theo một chúng ma tu ở lấy hôn độn thạch Lời còn chưa dứt Đã có rất nhiều đỏ hốc mắt đệ tử sách theo pháp khí hướng chính phương Tây đi đến Chưa xong con tiếp chương 104 thương ngô tuyết sơn Phù Quang cũng có không ít đệ tử nhích người hướng Tây chạy đi Tô cẩm ca mọi nơi nhìn xung quanh một chút Ở đây phủ quang đệ tử trung, trừ bỏ đã hôn mê bất tỉnh đoạn thanh ai, liền thuộc biết phi chân nhân tu vi tối cao. Biết phi chân nhân giờ phút này liền ngồi ở cách đó không xa, nửa ôm sắc mặt trắng bệnh hàn mộng ly, xem xét nàng thương thế. Tô Cẩm ca lập tức đi khởi tiến lên đi, biết phi sư thúc, Tô Cẩm tú nói là thật là giả còn chưa cũng biết. Mặc dù là thật sự, cái dạng này chạy đến thảo phạt vẫn tội, sẽ chỉ làm những cái đó ma tu chặt đứt càng nhiều người tánh mạng. Đệ tử cho rằng... Việc cấp bách là đem bị thương đệ tử đưa về nơi rừng chân, lại đồ mặt khác. Biết phi chân nhân nhìn nàng một cái, đem hàn mộng ly chuyển giao đến nàng trong tay. Đứng lên lấy ra một con thuyền cỡ chung tàu bay, vận chuyển linh lực làm chính mình thanh âm lớn nhất phạm vi khuyết tán khai, phù quang đệ tử nghe lệnh, lập tức phản hồi nơi rừng chân, đem thiên âm tông đệ tử cũng cùng mang lên. Những cái đó buôn tẩu phù quang đệ tử chỉ phải trở về, đem người bị thương ngâng thượng tàu bay chuẩn bị trở về. Bách Hoa môn Hàn Phi chân quân cũng ngay sau đó ra tiếng ngăn lại Bách Hoa môn đệ tử bắt đầu cứu trị người bị thương hướng nơi rừng chân trở về. Mặt khác mấy cái môn phái đệ tử cũng ở các phái chân quân ra mệnh lệnh từ bỏ đi trước thương Ngô Sơn tính toán xuống tay hồi trình. Tô Cẩm Tú kia đoán độc ánh mắt dừng lại ở Tô Cẩm Ca trên người. Tô Cẩm Ca, ngươi chẳng lẽ là cùng Tô Thanh Tuyết là một đám người? Tô Cẩm Ca dường như không có nghe được nàng lời nói giống nhau, mỹ mắt cũng không có nâng một chút, tự cố đem hàn ly thác thượng tàu bay. Tô cẩm tú dương cao thanh âm nói, tô cẩm ca, ngươi trở ngại đại gia tiến đến thương Nô Sơn, chính là tô thanh tuyết bảy mưu đặc kế. Lập tức liền có không ít tu sĩ đem ánh mắt đầu lại đây. Tô cẩm ca lạnh lùng nhìn về phía tô cẩm tú, ta như thế nào có như vậy đại bản lĩnh. Trước cứu trợ thương hoạn, đây là vài vị chân quân quyết định. Nếu ngươi nói đều là thật sự, lại vì cái gì một hai phải làm đại gia cứ như vậy không hề chuẩn bị tiến lên. Nói không tồi. Một đạo nhỏ yếu bóng người tự trong đám người đi ra. Đại gia vốn là khổ chiến một đêm, cơ hồ mỗi người mang thương, cứ như vậy tiến lên nói. Gặp gỡ chuyện gì đều không thể toàn thân mà lui, nếu là vừa rồi vài vị chân quân không có ngăn lại đại gia, như vậy lưu lại những người này nhưng có năng lực đem nơi này sở hữu người bị thương đều hộ tống trở về. Đến lúc đó lưu lại người muốn ngã xuống hơn phân nửa, đi người lại có thể sống sót nhiều ít. Tô Cẩm Tú ngỡ như thế bụng dạ khó lường, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Tô Cẩm Tú thấy người này. Trong lòng hận ý càng dữ dội hơn Cái này mảnh mai nữ tu đúng là kia từng cùng nàng giao thủ luận đạo lâm ngày cưới Tuy rằng không có chứng cứ Nhưng là nàng có thể khẳng định Chính mình biến thành người này không người quỷ không quỷ bộ dáng Đúng là cái này nữ tu một tay việc làm Lúc ấy đối chiến Cái này nữ tu sở cầm trên thân kiếm có một cổ nhạt nhẽo mùi thơm lạ lùng Mà ở nàng kim đan kết thành lá lúc Lại một lần nghe thấy được kia cổ mùi thơm lạ lùng So với muốn tô thanh tuyết mệnh Tô Cẩm Tú giờ phút này càng muốn hiểu biết trước mắt cái này nữ tu. Lâm này cưới nhìn ra Tô Cẩm Tú trong mắt hận ý, khỏe môi ngược lại mang lên nhỏ đến không thể phát hiện một mặt ý cười. Thanh tuyết tiên tử có phải hay không cùng ma tu cấu kết trước đặt ở một bên, nhưng thật ra ngươi như vậy bộ dáng, như thế nào làm người tin ngươi. Tô Cẩm Tú kiềm chế hạ sắc khí, duy trì bình tĩnh. Ta đã nói qua, là ta trong lúc vô ý phát hiện Tô Thanh tuyết bí mật, thoát được chậm. Bị một cái ma tu đuổi theo đem ta biến thành dáng vẻ này. Kêu ma tu vì sao không trực tiếp giết ngươi, đảo muốn lưu trưa ngươi. Tô cẩm tú ngươi nói tất cả đều là lỗ hổng. Tô cẩm tú ấn ngực nói, ta có thể phát hạ tâm ma thể. Tô thanh tuyết đích sắc cùng ma tu cấu kết, xúc động phong ấn thả ra quỷ tu, ý đồ muốn thương Nô sơn hiện thế. Bắt được hỗn độn thạch che lấp nàng ma khí. Lâm Ngải cưới cười nhạo nói, ngươi nói thanh tuyết tiên tử sớm đã nhập ma, như vậy này một thời gian nàng là dùng cái gì che lấp ma khí. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy đều là người mù ngốc tử không thành? Những cái đó bị nhiệt huyết đánh sâu vào nói đầu góc tu sĩ giờ phút này đều bình tĩnh xuống dưới. Tinh tế tưởng, Tô Cẩm Tú nói đích xác đều là lỗ hồng. Nhưng kia tố quang trong gương cảnh tượng lại là sao lại thế này? Tô Cẩm Tú nói, tạm thời che lớp ma khí phương pháp cũng không phải không có. Húng hồ Tô Thanh Tuyết lại là sao lại thế này? Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta biết nói đều đã báo cho đại gia. Lúc này... Thanh Vân Môn ôm Đức Chân Quân đã nhanh chóng an bài hảo Thanh Vân Môn trở về công việc. Hắn tế ra phi hành pháp khí, nói: "Nếu sự tình là từ Thanh Vân đệ tử khiến cho, liền từ bổn quân tiến đến thăm xem đến to cùng." Hắn giọng nói mới lạc, một người thân xuyên Thanh Vân Môn đệ tử phục trúc cơ tu sĩ lập tức nôn nóng lên: "Sư phụ, ngài trên người còn có thương tích." Hắn nói mới nói đến một nửa, đã bị ôm Đức Chân Quân phát ra một đạo khí kình ngăn lại. Bạch Hạc Môn tiêu giao chân quân đứng dậy nói: "Bổn quân cùng ôm Đức Chân Quân cùng đi." Hợp Hoan Tông tố Hà chân Quân cũng phụ hòa nói, bổn quân cũng nguyện cùng hai vị chân Quân cùng hướng. Bảy vị Nguyên Anh chân Quân chung, chỉ có này ba vị cùng Bách Hoa môn Hàn Phi Trần Quân thương thế tương đối nhẹ chút. Giờ phút này này ba vị cùng đi phía tây thăm xem, Hàn Phi chân Quân liền nói, kia bổn quân liền lưu lại, trông chừng thương hoạn. Âu Đức chân Quân gật gật đầu, đung nhiên vứt ra một đạo linh quang. Kia linh quang hang hái du tẩu, tuyển nhược du long, nhằm phía tô cẩm tú. Tô cẩm tú kinh hãi, gấp hướng sau bỏ chạy đi. Nguyên anh chân quân ra tay, há có thể dễ dàng chạy thoát. Kia linh quang tật lóe, trong chớp mắt liền trói ở Tô Cẩm Tú. Ôm Đức chân quân đối với Hàn Phi chân quân nói, "Làm phiền Hàn Phi chân quân hỗ trợ, trước coi trường tên này đệ tử." Mắt thấy Ôm Đức chân quân cùng mặt khác hai vị nguyên anh chân quân nhích người hướng tây bay đi, Tô Cẩm Tú hô lớn, "Ôm Đức sư thúc, đệ tử đều không phải là ma tu, đệ tử có thể phát hạ tâm ma thể, lấy trứng trong sạch." Đáng tiếc Ôm Đức chân quân đầu cũng không có hồi, hướng về phương tây phi hành không cần thiết một lát liền tan mất bóng dáng. Có không ít thanh vân môn đệ tử nhưng thật ra tin tưởng tô cầm tú. Vị này sư thúc từ trước đến nay hào phóng, cỡ nào chân quý bờ chú, đan dược nàng nói đưa liền đưa. Ngay thường đối phổ biến đệ tử thậm chí ngoại môn đệ tử cũng đều rất tốt. Xem nàng như vậy bộ dáng, liền có hơn 10 người thanh vân đệ tử đi hướng tiến đến, đang muốn vì nàng làm chút cái gì. Liền nghe bên kia tô cầm ca mở miệng hỏi, ma tu cũng có thể phát tâm ma thể sao? đúng vậy. Nếu Tô Cẩm Tú là ma tu, kia tâm ma thể đối nàng như thế nào dùng được? Hơn 10 người thanh vân đệ tử cùng nhau ở bước chân, hầu nghi nhìn Tô Cẩm Tú. Tô Cẩm Tú xả ra một cái thản nhiên tươi cười, thanh giả tự thanh, ba vị chân quân đã qua xem xét sự tình thật giả. Tin tưởng không lâu liền sẽ trả ta trong sạch. Từng chiếc cỡ chung tàu bay, hướng về các phái nơi dừng chân chậm rãi bước vào. Tàu bay bốn phía là hình thức khác nhau phi hành pháp khí. Phàm là pháp khí có thể cất chứa nhiều người tu sĩ đều không chế pháp khí trở người bị thương. Lấy tranh thủ dùng một lần rút về toàn bộ tu sĩ. Kia mấy ngàn danh tu sĩ táng thân địa phương, đã dựng đứng khởi một cái thật lớn tấm bia đá, mặt trên kỹ cảng tỉ mỉ ký lục tên của bọn họ. Tấm bia đá hạ là thành phiến hoa điển, đó là các tu sĩ dùng một hệ pháp thuật dục sinh ra tới. Hoàng hôn đã lạc, mấy viên ngôi sao treo lên phía chân trời. Ngôi sao nhan sắc đã không còn nữa đỏ sậm, mà là khôi phục thành bình thường nhàn sắc. Lúc này thương nô chi dã đã nhìn không ra bất luận cái gì cùng hắn chô bất đồng địa phương. Trong gió đêm, hòa thơm nhẹ lay động, cự thạch lặng im. Đã từng, các bạn cùng đi những cái đó tươi sống gương mặt, giờ phút này đều đã ở chỗ này hôn mê. Lúc trước kia quỳ xuống đất khóc thảm hắn tử. Liên ở tô cẩm ca phía trước, giá một phen to rộng phi kiếm, trở vài tên thiên âm tông đệ tử yên lặng đi trước. Vô số lần hắn cùng sư phụ hắn giận, thủ thương nô nhật tử không cái cuối. Ngày nào đó đem những cái đó quỷ tu quét sạch, nhất định phải trở về hảo sinh tự tại thượng mấy ngày. Hiện giờ, quỷ tu rốt cuộc quét sạch, chính là sư phụ, cái kia hi hi ha ha lao đầu nhi. Lại là sẽ không còn được gặp lại. Hắn ngẩng đầu lên, ước chế trụ trong mắt nước mắt. Hắn trưởng đến lớn như vậy, luôn là không ngừng nghĩ đến thay đổi. Truy đổi mới mẻ. Thẳng đến giờ phút này hắn mới phát hiện, nguyên lai hết thể như cũ, mới là tốt nhất thời gian. Nếu có thể. Hán tình nguyện cái gì cũng không có phát sinh quá. Vẫn cứ còn cùng sư phụ ở bên nhau, canh giữ ở Thương Lan bờ sông tiểu trên ngọn núi. Quá bình đạm nhật tử. Nhật Thăng Nhật Lạc không biết lặp lại vài lần, từ trở lại nơi dừng chân kia một ngày Tô Cẩm Ca liền không có nghỉ ngơi thượng một lát. Đương nàng vì các đệ tử rút ra quỷ khí khi, đã không biết đi qua nhiều ít thiên. Tô Cẩm Ca ngẩng đầu, nhìn xa phương tây kia tòa phúc đầy tuyết trắng xóa ngọn núi. Thương Nô Sơn quả nhiên xuất hiện, ngày đó ba vị nguyên anh chân quân thăm minh tỉnh hôm sau, lập tức quay trở về nơi dừng chân. Nay đây mọi người phản hồi nơi dừng chân sau, các phái đã bắt đầu tổ chức đệ tử đi trước thương ngô Tuyết Sơn, lùng bắt Tô Thanh Tuyết. Hiện giờ, bảy đại môn phái đã cùng ma tu ở Thương ngô Sơn rằng co mấy ngày. Tô Thanh Tuyết lấy không được hỗn độn thạch, các đại phái cũng vô pháp bắt lấy Tô Thanh Tuyết. Này đó tin tức đều là bái phù quang đệ tử bắt quái, Tô Cẩm Ca mới có thể biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nghe nói, Tô Thanh Tuyết ở Thương ngô trên núi thập phần thản nhiên thừa nhận hết thảy. Tô Cẩm Tu nói lại là thật sự. Thương lô Chi Dã Trung có cái từ Quỷ Tu bảo hộ cấm chế, phong ấn Thương Lô Tuyết Sơn, mà Thương Lô Tuyết Sơn đỉnh núi tắc chấn Hỗn Độ Thạch. Tô Thanh Tuyết vì bắt được Hỗn Độ Thạch, cố ý nổ tung một lỗ hổng, thả ra những cái đó Quỷ Tu, lợi dụng toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục Tu sĩ, đem những cái đó Quỷ Tu tiêu diệt. Để với nàng thời bỏ phong ấn, làm Thương lô Tuyết Sơn như thế. Tô Cẩm Ca nghe xong này đó, luôn là hy vọng này đó đều là giả. Tuy rằng kia mấy ngàn danh hy sinh, thánh mạng tu sĩ đều cùng nàng không có quá sâu quan hệ. Tuy rằng tô thanh tuyết từ đầu chí cuối đều rất đúng được nàng, chính là nàng vẫn cứ vô pháp tiêu tan. Đến tột cùng là vì cái gì, muốn hại chết nhiều như vậy điều mạng người? Tô cẩm ca nhìn nhìn tàu bay bên, chính trở xuất phát phủ quang đệ tử, nhấc chân liền đuổi theo, mà không lên tiếng đi theo đội đôi. Ai? Tô sư tỷ, ngươi này có vài thiên không nghỉ ngơi đi, ngươi cũng phải đi. Đội ngũ chung một cái tròn vo thân ảnh tễ lại đây, đúng là kia miệng rộng tề nói cẩn thận. Tô Cẩm Ca chỉ là gật gật đầu, cũng không lên tiếng. Bất quá vẫn là kinh động An Bình chân nhân, hắn nhìn Tô Cẩm Ca nói, Tô Sư Điệt, ngươi khí sắc không tốt lắm, vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày đi. An Bình Sư Thúc, đệ tử không có việc gì. An Bình chân nhân nhìn nàng kia vẻ mặt kiên định thần sắc, cũng không hề nói cái gì, chỉ gật gật đầu nói, nếu có không khỏe, không thể miễn cưỡng đứa nhỏ này cùng kia tô thanh tuyết là quan hệ huyết thống tỉ muội, tục truyền tô thanh tuyết dùng để thành danh kia bộ linh vũ tiêu vẫn là đứa nhỏ này chế tạo. hai người tựa hồ cảm tình không tồi, ra loại sự tình này, đứa nhỏ này như thế nào có thể ngồi được? an bình chân nhân thầm than một tiếng, mang theo một đám đệ tử chạy tới thương Lô tuyết sơn. thương Lô tuyết sơn thượng, giờ phút này một mảnh linh quang kích động, vài vị chân quân đang cùng xích phát ma quân cũng một đám ma xoáy đấu ở bên nhau, các phái đệ tử quậy với nhau cùng vô số ma tốt. Ma tướng loạn chiến thành một mảnh. Đã có thể nhìn ra người tới tu bên này cố hết sức. Tô Thanh Tuyết đã bắt đầu hướng đỉnh núi bước vào. Tuy rằng thong thả, nhưng là có thể phân thần ngăn cản nàng người đã càng ngày càng ít. Này đó vừa mới đuổi tới phù quang đệ tử sắc mặt khó coi lên. tề nói cẩn thận vỗ đùi nói, này xích phát ma quân như thế nào tới. An bình chân nhân cũng là nhăn lại mày, từng người cẩn thận. Mọi người lên tiếng, liền nhắc tới vũ khí gia nhập chiến đoàn. Six phát ma quân động nhiên gia nhập hiển nhiên phá hủy hai bên xa luân chiến ăn ý. Lúc này đây tuy có một nhóm người đi lên, một khác nhóm người lại đều không có giới hạ. Cự Liêm vốn chính là thích hợp chiến trường quần chiến vũ khí, Tô Cẩm Ca luôn thất tinh bạn ngự trạng, hướng về Tô Thanh Tuyết Phương hướng nỗ lực dựa sát. Nàng càng là dũng mãnh, tiến đến ngăn cản nàng Ma Tu liền càng nhiều. Tô Cẩm Ca dần dần không địch lại, nàng quỳnh lên dưới đột nhiên nhanh trí, đơn giản thu thất tinh bạn ngự trạng, rút ra hồ lô trung hất thủy. Khống chế được hắc thủy hóa thành một cái cái lồng, đem chính mình gắt gao bảo vệ, hướng về Tô Thanh Tuyết chạy đi. Đến gần rồi thủy cháo ma tu tất cả biến thành phi yên, Tô Cẩm Ca có thể dựa sát Tô Thanh Tuyết. Lúc này một cái ma tướng phát hiện dị thường, lập tức hướng nàng đánh ra một đạo màu đen quang mang. Kia quang mang đang tới gần trên người nàng cái lồng khi, cũng nháy mắt biến mất. Loại này hắc thủy nhưng không có ăn mòn pháp thuật kỳ hiệu, Tô Cẩm Ca xem rất rõ ràng, kia đạo pháp thuật là Tô Thanh Tuyết hóa đi. Tô Cẩm Ca triệt hồi thủy cháo. Mau đuổi vài bước đuổi theo Tô Thanh Tuyết, tứ tỉ tỉ. Tô Thanh Tuyết bước chân không ngừng, chỉ là quay lại đầu lạnh lùng mà nhìn nàng nói, như thế nào? Ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch. Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, ta chỉ là muốn hỏi, những cái đó sự có phải hay không thật sự? Vì cái gì? Cùng ngươi không quan hệ. Tô Thanh Tuyết nói xong vung tay lên, vứt ra vài đạo khí kình, nhấc lên đạo đạo tuyết lãng đem Tô Cẩm Ca chụp ngã xuống đất, đừng lại đi theo ta. Nói lại bào chế đúng cách trục trở về hai gã đuổi theo tu sĩ. tô cẩm ca sử lực đẩy ra trên người tuyết như cũ hướng về tô thanh tuyết đuổi theo. giờ phút này tô cẩm ca mới nhìn ra tới tô thanh tuyết ẩn tàng rồi tu vi nàng sợ là sớm đã kết đan nếu không sẽ không đạt tới như vậy tốc độ. tu vi trinh lệch khiến cho tô cẩm ca bị tô thanh tuyết xa xa mà ném ở mặt sau. tô cẩm ca dựa vào kia dùng bái nguyệt quốc độc đáo công pháp rèn luyện ra chuyển chuyển nhẹ nhàng thể chất toàn lực ứng phó đuổi theo mới có thể miễn cưỡng đi theo không có bị ném rớt Không ngừng có kim đàn tu sĩ đuổi theo tô thanh tuyết, lại bị nàng trực tiếp vứt ra kia màu đen tiểu trái thơm nổ bay. Vai lần xuống dưới, tô cẩm ca rõ ràng cảm giác được dưới chân tuyết địa ở rất nhỏ mà rung động, nặng nghề tiếng gầm rú từ xa tới gần truyền đến, đỉnh núi tuyết động rít gào trào dâng mà xuống. Tô cẩm ca lập tức vứt ra hồ lô phát khí, phi thân đi lên. Lại xem phía sau, những cái đó tu sĩ cùng ma tu một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, mỗi người động tác nhanh nhẹn bay về phía không trung, đánh tiếp đấu lên chỉ có kia vài vị lập tức muốn đuổi kịp tô thanh tuyết kim đan tu sĩ bởi vì dựa vào thân cận quá không kịp trốn tránh mà bị tuyết lãng ngăn chặn khống chế hồ lô phi hành tốc độ hiển nhiên so lợi dụng đặc thù thể chất nhảy lên muốn chậm hơn chút mắt thấy phải bị tô thanh tuyết ném rớt. tô cẩm ca chỉ cảm thấy một cổ linh khí từ phía sau vọt đi lên mánh đẩy nàng một phen cuốn nàng cấp tốc về phía trước phi hành lên tô cẩm ca quay đầu đi xem chỉ thấy được đỉnh đầu hoa lệ lụa mỏng liên đang bị tuyết lãng lao xuống sân đi dây lát liền mất đi bóng dáng. tiếp theo này cổ lực, tô cẩm ca rốt cuộc không bị ném xuống. giờ phút này tuyết sơn đã khôi phục bình tĩnh. tô cẩm ca nhảy xuống hồ lô, như cũ toàn lực nhảy lên chạy vội lên. tô thanh tuyết tựa hồ là ở phía sau mấy chàng ngăn chặn trung bị thương, tốc độ dần dần chậm lại. vung xuống đỉnh núi thời điểm, tô cẩm ca rốt cuộc sắp đuổi kịp nàng. đỉnh núi là một mảnh bình thản đất trống, ở giữa có một tòa không dính bụi trần ngọc thạch đài. đài thượng vẽ đầy đường cong mỹ lệ phù văn bên cạnh lập một người thân khoác áo lông trồn nam tử chi lan ngọc thụ mặt mày trong sáng quả nhiên là công tử vô song chương một trăm linh năm ác tử tình sinh thần sư huynh tô thanh tuyết dừng lại bước chân lẳng lặng nhìn trước mặt kia chi lan ngọc thụ nam tử im lặng sau một lúc lâu rõ ràng ngắn ngủi hụt ra hai chữ tránh ra tần vân khiêm nhìn tô thanh tuyết trên mặt là như cũ như thường ôn nhiên ở trục xuất khe lần đó ngươi cùng mộ dung đạo hữu kỳ thật cũng chưa chạy ra tới hoặc là nói chuẩn xác chút Là mộ dung đạo hưu không có chạy ra tới. Ngươi nếu đoán được, nên rõ ràng, này hôn độn thạch ta thị phi nếu không có thể. Mộ dung đạo hưu chịu vì ngươi nhập ma, như thế nào sẽ không muốn bồi ngươi trưởng cư trục xuất khe. Thanh tuyết, này hôn độn thạch ngươi lấy cùng không lấy cùng mộ dung đạo hưu tới nói cũng chưa cái gì mấu chốt. Tô Thanh tuyết nắm chặt quyền, nói, tần sư minh, lúc này đây ngươi đoán cũng không chuẩn xác. Vốn dĩ nên nhập ma người kia là ta. Nếu vẫn là bằng hữu, ngươi liền tránh ra. Tần Vân khiêm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hỗn độn thạch ra, thương nô núi lở. Giờ phút này dưới chân núi Tu Sĩ Chung, có ta thân nhân, cho nên Thanh Tuyết, lúc này đây ta không thể làm. Tô Thanh Tuyết cười lạnh nói, ai cũng không có cầu bọn họ lên núi. Ta cầm hỗn độn thạch, sẽ tự trở về cấp ra cái công đạo. Là bọn họ cố tình dây dưa không thôi. Một đạo kim ảnh từ Tô Thanh Tuyết bên cạnh người vụt ra, huống lượng nhiều vẻ, kim lân chói mắt, hung mãnh chi khí bách mặt mà đến. Theo một tiếng thanh minh, Tô Thanh Tuyết trong tay kiếm đã là ra khỏi vỏ, ở liệt dương hạ vẽ ra một đạo hàng quang. Hướng về Tần Vân Khiêm bay đi. Cơ hồ liền ở đồng thời, Tần Vân Khiêm phía sau bay lên một mặt hắc bạch giao nhau gương, nhanh chóng trứng đại. Ngan bạn nói nu hỏa quang mang tự trong gương trào ra, đan chéo thành trận, đem Tô Thanh Tuyết cùng nàng linh thú kim lân ly long cùng nhau vây ở trong đó. Hắn tay phải dương ra một đạo thật lớn cờ, trên lá cờ bay ra hai luồng quang, một sáng ngời chói mắt, một ánh sáng nu hỏa sáng tỏ. Mà hắn tay phải chung cầm một phen xanh biết thủy nhuận sáo ngọc chắn đi tô thanh tuyết kiếm khí ở kiếm khí đánh sâu vào hạn sáo ngọc thượng sinh ra vô số đường dạng thực mau hóa thành một mịn bị gió thổi tán lại khó tìm đến một kia dấu vết lưỡng nghi kính nhật nguyệt cơ đồng thời điều khiển lên liền tự thành một cái linh quang lóa mắt tiểu thế giới thần vân khiêm cùng tô thanh tuyết đứng ở trong đó hai người toàn vẫn duy trì sáo ngọc vỡ vụn khi kia một khắc tư thế lặng lặng không nói ngay cả biểu tình cũng không có một kia biến hóa phảng phất hai tòa ngọc thạch pho tượng. Chỉ có trên người quần áo ở trong gió không ngừng khởi vũ. Bọn họ khoảng cách là hiện giờ chi gần. Gần đến lẫn nhau trong mắt chung, đối phương hình ảnh rõ ràng liền một cây sợi tóc phiêu động đều xem rõ ràng. Cố nhân rung nhan như cũ, chỉ là sơ tâm đã sửa. Đứng ở một bên tô cầm ca. Cũng là dối rắm Từ bọn họ đối thoại chung, nàng đã có thể khâu xảy ra chuyện chân tướng. Năm ấy ở giao hội nơi phân biệt sau, này ba người đi chụp xuất khe. Lúc sau Tần Vân Khiêm đi trước rời đi. Mà Mộ Dung Trùng cùng Tô Thanh Tuyết thì tại trục xuất khe tao ngộ tới rồi cái gì nguy hiểm, Mộ Dung Trùng vì cứu Tô Thanh Tuyết không thể thoát đi. Trong lúc sinh ra cái gì biến cố khiến cho Mộ Dung Trùng nhập ma. Tô Thanh Tuyết vì làm Mộ Dung Trùng có thể trở lại ngày xưa quý đạo thượng, không tiếc thiết hạ này bàn đại cục. Lợi dụng trung nguyên đại lục tu sĩ trợ nàng mở ra phong ấn, bắt được hỗn độn thạch đi cứu Mộ Dung Trùng. Sự tình đại khái đã sáng tỏ, như vậy tình cảnh này, nàng nên như thế nào làm? Từ khi nào Nhìn đến thư chung vai chính vì một cái tình tự có thể phụ tận thiên hạ. Nàng sẽ kích động mãn nhãn phấn hồng. Chính là hiện giờ, sự tình liền phát sinh ở bên người nàng, nàng lại không còn nữa ngày đó tâm tình. Tô Thanh Tuyết làm. Nàng có thể lý giải. Chính là nàng vô pháp làm bộ cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. kia mấy ngàn vị tu sĩ, nguyên bản có thể bất tử. Tô Thanh Tuyết cùng tần Vân khiêm tựa hồ liền như vậy dừng hình ảnh hồi lâu. Lại tựa hồ chỉ là như vậy trong ngáy mắt ở tô thanh tuyết trong tay kiếm lại lần nữa phát ra ra hàn quang đồng thời tần vân khiêm lòng bàn tay chạy ra khỏi vô số băng xương hai người thế nhưng là đồng thời động thủ tô cẩm ca cắn cắn môi thấp thấp lầm bẩm chẳng lẽ chỉ có hỗn độn thạch có thể giúp mộ dung đạo hiu sao nàng tự nhiên không phải lầm bẩm lầu bầu mà là đang hỏi đan dương tiên tôn trả lời nàng lại chỉ có tiếng gió cùng tiếng đánh nhau tô cẩm ca không tự chủ được cắn chặt môi ngăn lại tô thanh tuyết sao năm đó Kim Lân Ly Long đoạt thực nàng Kim Cương Quả, Tô Thanh Tuyết lập tức liền bồi thường hàm Linh Quả, lại tặng cho nàng Thái Cực Quyền Pháp. Lúc sau nàng càng là bởi vì Tô Thanh Tuyết duyên cớ mà thu hoạch tặng rất nhiều lễ vật. Hiện giờ chính là lúc trước Kim Cương Quả, Tô Thanh Tuyết cũng còn với nàng. Dù cho là nàng từng ở Thương Ngô Chi Giá dưới nền đất đã cứu Tô Thanh Tuyết, chính là nếu không có Tô Thanh Tuyết, dựa vào nàng lúc ấy về điểm này bản lĩnh căn bản ra không được kia không gian pháp khí. Từ lúc bắt đầu, Tô Thanh Tuyết liền không có xin lỗi nàng địa phương không đi ngăn lại sao? này dưới chân núi đồng dạng có nàng bạn thân, có nàng không muốn mất đi người. tô cẩm ca môi càng cắn càng chặt, liền chảy ra huyết châu nàng cũng chưa từng phát hiện. tân vân khiêm dưới chân phát ra suốt đạo nói tuyết lãng, dít gào đánh về phía tô thanh tuyết, đem nàng đánh xuống sân đi. tô thanh tuyết ở không trung lấy một cái vừa không khả năng quỷ dị tư thế quay cuồng quá thân, mũi chân một chút phục lại nhảy lên đỉnh núi. không những chặt chẽ đứng lại chân, còn trước tiên tiến hành rồi đánh trả mấy chỉ linh vũ tiêu mang theo ưu ám quang mang đánh về phía tần vân khiêm, hắn kéo xuống trên người áo lông trồn áo choàng, phất tay ném đi, áo lông trồn đón gió triển khai đâu ở sở hữu linh vũ tiêu, liền ở áo lông trồn dơ lên che đậy ở hai người trung gian khi tô thanh tuyết trong tay kiếm vũ động như gió, kiếm khí bay tứ tung, tuyết lãng cuồn cuộn, không đếm được kiếm khí ở tần vân khiêm quần áo thượng khai ra đỏ sầm bông tuyết, tần vân khiêm ánh mắt tối sầm lại, hắn đứng ở kiếm quang trung, một bước cũng không chịu lui lưỡng nghi cờ bay nhanh xoay cho lên, kia hai luồn quang mang cũng cấp tốc chuyển động lên. đỉnh núi lập tức như là lâm vào một thế giới khác chung, nhật nguyệt cấp tốc luân phiên làm ánh sáng minh minh ám ám, sao trời vận chuyển quỹ đạo có thể xem đến rõ ràng. thiên địa chi gian linh khí phảng phất đều dung hướng về phía tần vân khiêm, tô thanh tuyết cùng kim lân ly long cùng nhau ngã xuống trên mặt đất. tần vân khiêm bên người hàn khí đại thịnh, nhiều đóa mỹ lệ xương hoa tự trong tay hắn bay ra, tầng tầng băng xương đem tô thanh tuyết cùng kim lân ly long đông lại. Liên ở xương hoa muốn đem tô thanh tuyết bộ mặt hoàn toàn che lại khi kim lân ly long ngẩng đầu thất giải ánh lửa tự lưỡng nghi cờ hạ thoáng khởi cái này kỳ dị lóa mắt tiểu thế giới lập tức liền biến mất tô thanh tuyết bỗng nhiên đứng dậy trên người xương hoa nước toạc rách nát hóa thành thật nhỏ băng tinh bị ánh mặt trời một chiếu biến hóa thành điểm điểm quang mang nàng dưới chân chào ra ngũ sắc quang mang trong nháy mắt kia quang mang biến thành năm đạo bất đồng pháp thuật lấy ngũ hành tương sinh chi thế đánh hướng về phía tần vân khiêm nàng trong tay kiếm cũng là trở nên càng thêm sắc bén. Tần Vân Khiêm không chút nào tiếc hận vứt bỏ rất lượng nghi cờ, nhận nó hóa thành cho tàn phiêu tán ở trên mặt tuyết. hắn thư ra tay, một phen băng kiếm chống rông ở trong tay hắn sinh thành. một tay hoành kiếm chặn tô thanh tuyết sắc bén quyết tuyệt thế công, một tay nhẹ dường lấy mau đến thấy không do hắn ngón tay động tác tốc độ bóp thủ quyết, trên mặt đất tuyết động lịch dũng mà thượng, chắn đi tô thanh tuyết kia năm đạo pháp thuật. hai người lại là càng đấu càng tàn nhẫn, Mày may cũng cơ hội không cho đối phương lưu lại. Tô Thanh Tuyết bỗng nhiên chịu tay, mặc cho Tần Vân Khiêm kiếm xuyên thấu nàng ngực. Tần Vân Khiêm kinh hãi. Lại chịu tay lại đã là không kịp. Băng kiếm hóa thành nhỏ vụn quang điểm đổ xuống trên mặt đất. Dung nhập tuyết đọc chung. Tô Thanh Tuyết máu tươi cũng trong nháy mắt này phun trào mà ra. Tần Vân Khiêm trước tiên lại là quay đầu đối Tô Cẩm Ca nói, dừng tay. Lúc này, Tô Cẩm Ca mới vừa xử lực, thủ đoạn còn chưa rời đi quần áo hai tấp nàng muốn vì tô thanh tuyết càng thương cầm máu ý niệm cũng bất quá mới xuất hiện ở trong đầu mà thôi tô thanh tuyết nở nụ cười đống nhiên về phía trước phát gục tần vân khiêm cùng lúc đó kim lân ly long một đầu đâm hướng về phía thạch đài thạch đài băng thoái phong vân biến sắc đỉnh núi linh khí đột nhiên nồng đầm lên lóa mắt quang mang từ thạch đài trung phát ra kim lân ly long thuận thế ngậm nổi lên kia sáng lên chi vật nam phục người xuống về phía trước bay đi tô thanh tuyết ôm tần vân khiêm ở trên mặt tuyết quay cuồng người mấy vòng sau Kim Lân Ly Long vừa lúc đi tới bọn họ phía trên. Nàng vươn tay bắt được Kim Lân Ly Long nóng vút. Kim Lân Ly Long thét dài một tiếng, ngẩng lên thân hình nhằm phía trời cao, ở biển mây trung du tẩu mà đi. Hết thảy đều ở trong chớp nhoáng phát sinh. Đợi cho Tô Cẩm Ca phản ứng lại đây khi, chỉ có thể nhìn Kim Lân Ly Long trở Tô thanh tuyết biến mất ở biển mây trung. Tảng lớn tảng lớn mây đen bị cuồng phong thổi tới. Bao Tuyết ngay lập tức tiến đến. Toàn bộ Thương Ngô Sơn bắt đầu kịch liệt đông đưa lên. Tân Vân Khiêm bỏ lên thân bất chấp đuổi theo Tô Thanh Tuyết, hắn lập tức khống chế được lưỡng nghi kính chiếu trụ thạch đài nguyên bản nơi địa phương. Trên gương hắc bạch hoa văn tự thành âm dương chi khí, theo bay nhanh xoay tròn hỗn độn thành một mảnh quang mang, rót vào thạch đài vỡ vụn chỗ. Theo trong thân thể hắn linh khí trào ra. Dưới chân chấn động rốt cuộc dừng lại. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang. Hai người chỉ tới kịp tung một hơi, lưỡng nghi kính liền vỡ vụn mở ra. Chấn động lại một lần bắt đầu, Tô Cẩm Ca lập tức nhảy lên tiến đến. Hai cổ linh khí tự nàng đôi tay chúng phát ra, xoay quanh ở trên thạch đài phương. Thay thế lưỡng nghi kính, lưỡng đạo linh khí các tư âm dương chi trước, hỗn độn thành một mảnh linh quang, cuộn cuộn không ngừng rót vào đến thạch đài bên trong. Tân thất ca, ngươi lập tức đi xuống đem tình huống báo cho vài vị chân quân. Thần vân khiêm nhăn lại mày, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Lúc này mỗi một khắc bình an đều là lấy thiêu đốt tù cẩm ca linh lực đổi lấy, hắn căn bản không có thời gian tới thay đổi cái gì hắn có thể làm chỉ có dùng hết toàn lực đi xuống sơn bay đi. Tô Cẩm Ca biết, Tần Vân Khiêm càng nhanh đem sự tình báo cho vài vị chân quân, nàng là có thể càng nhanh thoát thân. Linh khí quần quần không ngừng từ thân hình trung trôi đi, đỉnh núi chỉ còn lại có phong tuyết tiếng động. Tô Cẩm Ca lúc này tưởng lại là, nàng giờ phút này sử dụng chiêu số là Hóa Tự Thái Cực, mà Thái Cực quyền công pháp là Tô Thanh Tuyết cấp. Hết thể như thế trung hợp, hết thể như thế treo người. Dương Phong Vân sơ biến, trên bầu trời bay qua một đạo long ảnh khí dưới chân núi sở hữu ma tu lập tức rút lui đối mặt đống nhiên không xuống dưới chiến trường các phái đệ tử hai mặt nhìn nhau trong lòng đồng thời dâng lên dự cảm bất hảo không chờ bọn họ làm ra cái gì phản ứng đại địa liền bắt đầu lay động lên bảy vị nguyên anh chân quân bất chấp trên người thương lập tức chạm thành thất tinh vị từng người tế ra một kiện bảo vật xuống tay phong ấn thương nô sơn chấn động thực mau đình chỉ phục lại bắt đầu bất quá mấy tức thời gian lại phục ngừng bảy vị chân quân trong lòng kinh ngạc nhưng cũng chưa dám phân thần, như cũ chuyên tâm phong ấn việc. Lúc này, thần vân khiêm tốc độ đạt tới xưa nay chưa từng có mau, mà đương hắn lao xuống phía sau núi, nhìn thấy chính là như vậy một cái cảnh tượng. Bảy đạo linh quang bay về phía thương nô sơn đỉnh núi, bao tuyết càng thêm mãnh liệt. Linh quang biến mất, một đạo phong tường đem thương nô sơn cách ly đi ra ngoài. Sơn ngoại ánh mặt trời sáng lạ, nhất phái bình tĩnh, mà trong núi còn lại là cuồng bạo phong tuyết. Đương Tần Vân khiêm dùng nhất ngắn gọn phương thức đem đỉnh núi tình huống báo cho vài vị chân quân sau. Hàn Phi chân quân khẽ thở dài một tiếng, nói: "Phong ấn có thể như thế thuận lợi, nhưng thật ra toàn ỷ vào kia hài tử." Thấy vậy, Tần Vân Khiêm đã có suy đoán, "Chân quân, này phong ấn một thành, chính là vô pháp đi vào cứu người." Sáu vị chân quân đều là lặng im không nói. Đoạn Thanh Nhai không nói lời nào, ném ra cái túi chữ vật cấp An Bình chân quân, nhấc chân liền hướng Thương Lô Sơn mà đi. An Bình chân nhân vội ngăn lại, Gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, nói, Trân Quân, ngươi chính là đi vào cũng liền cứu không ra tô sư điệt, này không phải hưởng phí một cái mệnh sao. Kia cũng không thể liền như vậy đem người đặt ở bên trong, nàng kêu ta một tiếng đại ca, ta liền không thể mặc kệ nàng. Trấn Nguyên Trân Quân. Tiêu giao Trân Quân đi tới chặn lại nói, giờ phút này thương ngô trong núi phong tuyết đã phi huyết nục chi thân có thể thừa nhận. Ngươi chính là hao hết công lực cũng chỉ có thể đi đến sườn núi mà thôi. Tố Hà Trân Quân thở dài nói, Tên đệ tử kêu bất quá trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng có thể lấy sức của một người duy trì thời gian dài như vậy, thật là khó được. Chỉ là phong ấn đã hạ, kết cục đã định đã thành. Trấn Yên chân Quân vẫn là bình tĩnh một chút đi. Nay một dịch, các phái ngã xuống đệ tử toàn đã gần đến ngàn. Ta kia muội tử còn không ngã xuống. Đoàn thanh ngai đánh gãy Tố Hà chân Quân nói, liền ôm quyền nói, đa tạ Tố Hà chân Quân hảo ý khuyên bảo, chỉ là việc này dù sao cũng phải thử xem mới được. Vài vị Trân Quân nói chuyện khi... Tần Vân Khiêm nhìn thương ngô tuyết sơn, nắm tay càng nắm càng chặt. Loại kết quả này, hắn vì sao chính là không có đoán được đâu. Quả nhiên, một gặp được tô thanh tuyết, hắn tính toán liền sẽ nhiều có không chuẩn. Kể từ đó, đảo lại thành tô lục cứu hắn một mạng. Tần Vân Khiêm trong đầu một mảnh hỗn loạn, trong chốc lát là mới gặp tô thanh tuyết khi, nàng kia tự tin kiệt ngạo ánh mắt, trong chốc lát là giáo thụ tô thanh tuyết trận phát khi, trên mặt nàng kia kinh người thần thái trong chốc lát lại là bắt được cửu u băng liên khi kia đau đớn cùng mừng như điên cũng dung cảm giác là tô cẩm ca kia nhất quán trong sáng mà trương dương tới cười lão tổ kia tái nhợt phát cùng hắn lặng yên buông xuống nước mắt vô số hình ảnh tự hắn trong đầu bay nhanh hiện lên mơ màng hồ đồ chảo không được manh mối nghĩ không ra lý không rõ đơn giản không nghĩ cũng không để ý tới chỉ theo bản năng hành sự hắn song trưởng vừa lật một đạo băng xương tuyết sắc linh quang đem hắn hộ ở trong đó bước ra bước chân liền đi vào thương ngô sơn phong tuyết bên trong. Một bóng người mơ hồ tới, tay nâng trường lạc, đem Tần Vân Khiêm phách hôn mang ra kia nguy hiểm phong tuyết bên cạnh. Đương vài vị chân quân phát hiện Tần Vân Khiêm phát ra ra một đạo hộ thể thuật khi, vị này liền bỗng nhiên vọt lại đây, đem người đánh vự. Tốc độ cực nhanh gọi người kinh ngạc. Ôm Đức chân quân rất là kinh dị, dễ hành chân nhân, ngươi như thế nào lại về rồi. Dễ hành chân nhân chỉ chỉ trong lòng ngực Tần Vân Khiêm nói, trở về không có tìm được nhà ta tiểu thất, không yên lòng lại đây nhìn xem. Quả nhiên bị ta bắt được. Thật là một hồi mà nhìn chằm chằm không đến đều không được. Nay hảo hảo hướng nơi đó mặt chạy cái gì? Mọi người ánh mắt đặt ở dễ hành chân nhân trên người khi, Đoạn Thanh Nhai đã dùng linh lực bảo vệ quanh thân, mà không lên tiếng đi vào thương ngô trong núi. Lưu lại An Bình chân nhân tại chỗ thẳng đốn chân. Chưa xong con tiếp. Chương 106 tuyệt cảnh ảo giác. Các môn phái cất chứa sách cổ trung đều nhắc tới một cái truyền thuyết. Thượng cổ thời kỳ thương ngô chi chiến nguyên với một đầu hung thú bị nhân tu phong ấn với thương ngô. Hùng thú không cam lòng bị giam cầm, ngày đêm không thôi và chạm phong ấn. Đường nó phát giác vô pháp tránh thoát khi, ngửa mặt lên trời than khóc, hóa thành một cổ mạnh mẽ lực lượng. Phát hiện dị trạng các tu sĩ tới rồi, hợp lực đem cổ lực lượng này áp đảo. Làm ra một tòa hàng năm tuyết động ngọn núi, đem hung thú hóa xuất lực lượng cùng nó không cam lòng oán hận chấn áp tại đây. Cổ lực lượng này đối với nhân tu là thai nạn, nhưng là đối với ma tu cùng yêu tu lại như trời cho may mắn. Vì cổ lực lượng này mới dẫn phát ra thương chi nô Hiện giờ, chân núi chân áp lực lượng đã bị thả ra. Bọn họ vừa mới bày ra thất tinh khóa thần ấn, nói là phong ấn chủ kia cổ lực lượng kỳ thật là không chuẩn xác. Cái này linh ấn cũng chỉ là có thể đem kia cổ lực lượng giam cầm ở thương nô trong núi. Mỗi cách mấy năm còn muốn tới một lần nữa ra cố. Thất tinh khóa thần ấn dưới, kia cổ lực lượng ở thương nô trong núi đấu đá lung tung, giống giận giết đảo. Đoạn thanh ngai bất quá mới đi ra mấy chục bước, hộ thể linh khí cháo liền bị xé rách. Phong Đao ở trên người hắn khai ra vô số nói miệng máu, hắn tế ra bảo vật hộ thân, đi ra một đoạn đường sau, kia bảo vật cũng là bị Phong Đao cắn nát, lại tiếp tục đi xuống đi, chỉ sợ hắn sẽ bị sống sờ sờ dảo thành một bãi thịt nát. Đoạn Thanh nhai ngẩng đầu, trước mắt bao tuyết lại chặn hắn tầm mắt, làm hắn vô pháp nhìn đến đỉnh núi hình dạng. Hắn thật mạnh thở dài, bất đắc dĩ xoay người, rời khỏi Thương Ngô Tuyết Sơn. Giờ này khắc này, đỉnh núi phía trên, Tô Cẩm ca ngã vào lạnh băng tận xương tuyết độc trung. Mặc cho phong tuyết ở trên người nàng tầng tầng thêm phúc tuyết rơi, dần dần đem nàng vùi lấp. Linh lực dùng hết, thương lô sơn không có sụp đổ, chính là gió lốc lại chợt giữ dàn lên. Phong đao nháy mắt khiến nàng thương tích đầy mình, liền dẫn động nam khí dẫn sức lực cũng không có. Không có linh khí nàng vào không được không gian. Muốn kêu ra đan dương tiên tôn giúp nàng lấy ra bổ linh đan tới, lại không chiếm được hắn đắp lại. Cái gọi là tuyệt cảnh, đó là như thế đi. Tô Cẩm Ca trên người pháp y rìa đã vỡ thành phá bố, miệng vết thương quá nhiều thế cho nên liền đau đớn đều trở nên chết lặng lên. Ở được đến kim cương quả cái kia buổi tối, nàng coi như làm ăn vật tan đi xuống. Chính là xem hiện giờ tình huống, tô cẩm ca không khỏi xả ra một tia cười khổ. Nói tốt đồng bị thiết cốt đau thương bất nhập đâu. Kim cương quả loại đồ vật này nắn ra kim cương chi thân chính là như thế hiệu quả sao. Tô cẩm ca nhìn trên bầu trời hôi mai, môi hơi hơi mất máy, không tiếng động nói, có thể cấp kém bình sao. Đầy trời bay tứ tung lăng vũ tuyết rơi, rít gào tiếng gió. Trừ bỏ này đó. tựa hồ lại vô mặt khác. Tô cẩm ca không biết nàng đã như vậy đãi bao lâu. Chỉ cảm thấy này tuyết sẽ vinh viễn hạ đi xuống. Phong sẽ vinh viễn như vậy quát đi xuống. Hóa thành vĩnh hằng bất biến cảnh sát. Hối hận sao? Một đạo quen thuộc thanh âm từ bên thai vang lên. Tô cẩm ca lại như thế nào cũng nhớ không dậy nổi này đến tột cùng là ai thanh âm. Thanh âm kia tiếp tục nói. Chính mình chạy trốn là được. Càng muốn mạo ngu đần làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Là ai? Tô Cẩm Ca đã phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Ngay cả môi mấp máy cũng hơi không thể thấy. Chính là thanh âm kia chủ nhân lại vẫn là nghe tới rồi nàng lời nói, cười sau một lúc, nói, ta là ai, cái này quan trọng sao? Quan trọng là ngươi vì cái gì sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này. Tô Cẩm Ca lôi kéo tươi cười nói, cái này càng không quan trọng. Quan trọng là ta nên như thế nào rời đi nơi này. Thanh âm kia lặng im một hồi lâu, mới lại lần nữa nói, Cửu U băng liên, long mật. Nếu ngươi có được giống nhau giờ phút này cũng sẽ không lâm vào loại này hoàn cảnh. Đáng tiếc ngươi luôn thích làm việc đúc. Hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì? Ngươi nhưng hối hận. Nếu là làm lại từ đầu, ngươi còn sẽ đem những cái đó cơ duyên nhường ra đi. Tô Cẩm Ca trầm mặc một lát, trầm rãi nói: Ta không biết. Thanh âm kia rõ ràng mang lên ý cười. Ngươi có nghĩ nhìn xem, nếu là ngươi không nhường ra những cái đó cơ duyên, hiện tại sẽ là cái cái gì tình hình? Tô Cẩm Ca bế môi không nói. Đây là xuất hiện ảo giác sao? Nàng nhìn không tới bất luận kẻ nào ảnh cũng phân biệt không ra thanh âm kia truyền đến phương hướng. Nghe nói đương người sắp bị đông chết khi liền sẽ xuất hiện ảo giác. Trước mắt cảnh vật bắt đầu mê mang lên, đầy trời tuyết rơi không thấy, thay thế chính là một cái băng tuyết lưu ly li đường đi. Bóng loáng trong sáng lưu ly li thạch tử mạn thành một cái vốn lượn con đường, biên giác thảo thực đều bị băng xương bao trùm, bốn mép tường tầng tầng lớp lớp băng hoa trùng khảm vô số dạ minh châu. Nu hỏa quang mang tràn ngập đường đi càng có vẻ một mảnh băng xương tuyết sắc, không dính bụi trần, mỹ lệ dị thường. đây là mờ ảo trong núi cái kia động phủ. quả nhiên bắt đầu xuất hiện ảo giác. tô cẩm ca nỗ lực chống cự lại, nhắm mắt lại liều mạng nói cho chính mình đây là ảo giác, là ảo giác. thật lâu sau lúc sau, lại mở mắt ra, nhìn thấy vẫn cư vẫn là cái kia băng tuyết liu li đường đi. nàng lại lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong lòng yên lặng niệm số đông pha thịt cách làm. thang đến nước miếng bắt đầu không ngừng phân bố ra tới, nàng mới mở mắt lần này xuất hiện chính là đông dao trong núi cái kia mãn thực đào hoa sơn cốc hoa dụng đầy đất nộ diệp mới nở trước mắt là vân nguyệt vân tinh hàn ngọc ly còn có một trương bãi đẩy mị thực bản con mà lúc này tô cẩm ca phát hiện nàng là ngồi quả nhiên sắp chết mất sao tưởng cái gì liền tới cái gì tô cẩm ca than nhẹ một hơi buồn phía dưới bắt đầu ăn uống thỏa thích hàm tiên xốp giòn tạc trứng tôm tiên đến dụng răng chai thịt tô hương mềm lạn thiêu gà béo mà không ngán thiêu linh thịt Xanh biếc ngon miệng thanh xảo linh đồ ăn, ngọt thanh thủy linh các màu linh quả. Ảo giác liền ảo giác đi, nếu là muốn chết, kia tốt xấu muốn ăn cái thỏa mãn mới được. Hàn Mộng Ly thanh âm từ bên thai vang lên, liền này đó. Tiếp theo vân tinh kia mang theo ý cởi thanh âm chuyển đến, này đó còn chưa đủ người ăn a. Hàn Mộng Ly nói, ngươi không phải đi dị giới. Sau đó đó là thật lâu sau trầm mặc, trừ bỏ dốc rách tiếng nước, đó là tô cẩm ca ăn cái gì khi phát ra tiếng vang. Hàn Mộng Ly không nói cái gì nữa cũng bắt đầu túi đầu ăn lên. Chỉ có Vân Nguyệt cùng Vân Tinh cười đùa trong chốc lát, Hàn Ngọc Ly ngẫu nhiên ra tiếng nói xen vào vài câu. Ăn sạch bàn con thượng đồ vật, Tô Cẩm Ca đứng lên, cũng mặc kệ phía sau ba người kêu gọi, trực tiếp rời đi sân cốc, buôn vọng tiên thành bay đi. Từ Đông thành ăn đến Tây thành, sau đó ngồi ở chăng non bên hồ nhàn nhã nhìn không trùng đám mây. Ở bên hồ tiêu ma một ngày thời gian, Tô Cẩm Ca lại đứng dậy chạy vội tới vọng tiên thành. Ha ha đi dạo thành thơi phi thường. Vọng Tiên trong thành có một cái phương thị, nhiều là các tu sĩ bày ra hàng vỉa hè. Lại nói tiếp Tô Cẩm Ca còn không có chuyển qua loại này ở tu tiên tiểu thuyết trung tất nộ cơ duyên phương thị. Nàng ngày thường chi phí đều là môn phái phân phát, sư tổ ban cho hoặc là dụng công tích điểm đổi. Chính là dạo quầy hàng, cũng là đi Ngọc Đức Bình. Vọng Tiên trong thành phường thị hiển nhiên muốn so Ngọc Đức Bình náo nhiệt thượng không ít. Tràn ngập giao hàng thanh cùng có kẻ mặc cả thanh âm. Làm Tô Cẩm Ca liên tưởng nổi lên chợ bán thức ăn. Vị tiền bối này tới xem một chút đi, toàn bộ chỉ cần một khối linh thạch. Tô Cẩm Ca theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người già nuôi luyện khí tu sĩ. Chính lấy lòng nhìn nàng, Tô Cẩm Ca trong lòng mềm nún liền đi tới hắn quầy hàng trước. Cái này quầy hàng thượng cũng không có cái gì thứ tốt, bất quá mấy cây linh thảo cùng mấy thứ cũ nát vật phẩm. Kia tu sĩ xem nàng hứng thú ít liền lấy ra một mảnh ngọc giản nói, đây là vãn bối ngẫu nhiên đến tới, trong đó ghi lại rất nhiều cổ pháp. Tiền bối nhưng cảm thấy hứng thú. Tô cẩm ca buồn không nghĩ mua cái gì đồ vật, lại đây cũng chỉ là cho rằng mềm lòng, nàng cầm một túi linh thạch cấp này tuổi già tu sĩ, tiếp nhận kia phiến ngọc giản liền xoay người rời đi. Tan tải cảm giác, quả nhiên là cực sảng, cũng chỉ có ở hảo cảnh trung, nàng mới dám như thế. Nếu ở trong hiện thực như vậy lộ tài, nói không chừng sẽ cho chính mình đưa tới cái gì. Tô cẩm ca như là phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình, hương phấn bay đến không trung, bò lớn bò lớn bức xái linh thạch. Nhìn trong thành người chạy ra đọt nhặt, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Nguyên lai thổ hào tán tài cảm giác là cái dạng này. Tô Cẩm Ca chơi đủ rồi. Liên trở lại phu quang, buôn ở tiểu kính phong trung, ngày ngày buôn bán mỹ thực. Xuân đi đông tới. Một ngày này Tô Cẩm Ca đang ở dưới giàn hoa tử đằng xuyến thịt cá nổi. Bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói. Vì cái gì không nhìn xem kia phía ngọc giản. Tiểu kính phong cảnh sắc nhanh chóng rút đi, trước mắt vẫn cứ là đầy trời tuyết rơi Theo cuồng phong hốn độn bay múa. Ngươi vì cái gì không nhìn xem kia phiến ngọc giản? Thanh âm kia rõ ràng mang lên chút nôn nóng. Tô cẩm ca có chút mờ mịt, như thế nào hảo cảnh này liền kết thúc. Chỉ cần dùng kia long gan tôi thể, ngươi liền không cần lại sợ này phong tuyết. Cũng liền sẽ không rơi xuống tình trạng này. Ngươi chẳng lẽ liền không hối hận. Ngươi liền không nghĩ nhìn xem, nếu lúc trước không có đem long đương nhường ra đi, sẽ là cái bộ dáng gì. Long gan. Nàng cho hàn Mộc ly. Bất quá tôi thể nước thuốc đối nàng cũng không có cái gì hiệu dụng. Cái này ý tưởng một toát ra tới, thanh âm kia chủ nhân tựa hồ liền đã biết, lập tức nói, là cái kia phương thuốc không đúng. Ngươi nếu chính mình lưu trữ long gan, tìm được thích hợp chính mình phương thuốc, tự nhiên sẽ không như thế. Chỉ tiếc ngươi đem long gan giao cho người khác. Nàng lại dùng cái ngươi không thể dùng phương thuốc. Ngươi nhưng hối hận. Ngươi nhưng oán hận. Tô cẩm ca lạng im không nói. Thanh âm kia càng nói càng mau thương phấn ngữ khí cũng càng ngày càng đùng. Ngươi cứu tần vân khiêm như vậy nhiều lần, hắn lại bỏ xuống ngươi một mình chạy trốn. Ngươi chẳng lẽ không hận hắn? Ngươi bằng vào bản thân chi lực cứu dưới chân núi như vậy hơn mạng người, bọn họ lại là như thế nào đối với ngươi? Chúng nó đem ngươi vứt bỏ, đem ngươi vứt bỏ này phong tuyết trùng, muốn ngươi một mình chờ chết. Ngươi không hận sao? Ngươi tưởng không trả thù sao? Tô Cẩm Ca nỗ lực hé miệng, không tiếng động hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? Ta là có thể giúp ngươi người. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta có thể giúp ngươi thay đổi này kết cục. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi hối hận, ngươi hoán hận bọn họ. Ta liền có thể giúp ngươi xoay chuyển cục diện này. Chính là, ta cũng không hối hận. Thanh âm kia đột nhiên cao lên, mang lên vài phần bực bội, ngươi nói cái gì? Tô Cẩm Ca xả ra một nụ cười, chính là lại đến một lần, ta như cũ làm như vậy. Tuy rằng mất đi một ít đồ vật, nhưng nàng cũng bởi vậy được mà khác. Một sự kiện làm bất đồng, mặt sau trải qua cũng sẽ bởi vì hiệu ứng bươm bướm mà trở nên bất đồng. Lúc trước không cho ra băng Liên, Tần Vân Khiêm có lẽ còn ở Minh Xuyên. Như vậy đương nàng bị sát thủ chặn giết khi, ai tới cứu nàng. Không có Tần Vân Khiêm, nàng có lẽ sẽ không đi ngang qua quá hoang mạc đi tìm Tô Thanh Tuyết, sẽ không gặp được Đan Dương Tiên Tôn, sẽ không đi đến Dạ Quang Hải, cũng sẽ không gặp được Mẫn Tích Trân Quân, giải trừ cấm chế được đến Tu Di Giới Tử. Nếu lúc trước lựa chọn bất đồng, nàng có lẽ liền sẽ không kết giao đến này đó bằng hữu. Một đường đi tới, nàng sở nhận thức người, sở gặp được sự. Lúc này nghĩ đến đều có thể làm nàng không tự chủ được nết lên khỏe miệng. Huống chi, nàng chính là như vậy tính tình, nếu là thay đổi, nàng vẫn là nàng sao. Thanh âm kia đã bắt đầu trở nên phát điên, dưới chân núi những người đó vứt bỏ ngươi, bọn họ đang cười bọn họ ở khánh công. Nhưng có ai nhớ tới ngươi? Tô cẩm ca đôi mắt đã sắp không mở ra được, nàng ở trong lòng nói, ngươi thật sự tưởng giúp ta. Quả nhiên, thanh âm kia chủ nhân có thể biết nàng ở trong lòng tưởng cái gì. Ta đương nhiên tưởng giúp ngươi. Bằng không vì cái gì cùng ngươi nói nhiều như vậy. Kia làm phiên ngươi, lấy viên bổ linh hoàng cho ta. Dít gào trong tiếng gió, thanh âm kia không có lại lần nữa vang lên. Tô cẩm ca cố sức mấp máy này môi, ngươi còn ở sao? Như cũ không có đáp lại. Tô cẩm ca ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, thật là keo kiệt. Ngươi mới keo kiệt. Ngươi người này sao lại thế này? Như thế nào không theo lý ra bài? Sớm biết rằng ta mới không tới ngươi nơi này. Ngươi còn ở. Ngươi cho ta một viên bổ linh hoàn, ta trả lại cho ngươi một lọ, tốt không? Không tốt. Ngươi từ đâu tới đây? Không thể nói cho ngươi. Ngươi tới làm cái gì? Ngươi đủ chưa? Giúp ta lấy một viên bổ linh hoàn, ta liền có xong rồi. Có bổ linh hoàn thì thế nào? Ngươi đi không đi xuống, ngươi không nghe ta chỉ có thể chết ở chỗ này. Ngươi nếu thật muốn giúp ta, một viên bổ linh hoàn là đủ rồi. Ngươi nghe ta, cái gì đều giải quyết. Không biết đi qua bao lâu. Tô Cẩm Ca bỗng nhiên cảm thấy một con lệnh leo tay nắm nàng gương mặt, không chút nào ôn nhu bẻ ra nàng miệng, tắt một viên đan dược tiến bảo. Này đan hương quen thuộc vô cùng, đúng là phù quang phái phái chia tinh anh đệ tử thượng phẩm bổ linh đan. Đan dược ở trong miệng hóa khai, tự trong cổ họng chảy xuống trong bụng, linh lực thông thả phát ra, một chút một chút hối hướng đan điển. Tô Cẩm Ca mở mắt ra, ánh vào trong mắt chính là Hàn Mộng Ly kia trương tái nhợt mặt. Hàn Mộng Ly thấy nàng mở mắt ra, khó được cong lên khoẹt miệng, kéo cánh tay của nàng. Một hồi thân liền đem nàng kéo đến chính mình trên lưng, đứng dậy hướng dưới chân núi đi đến. Động tác trước sau như một không ô nu, tô cẩm ca ăn đau, rồi lại phát không ra thanh âm. Đành phải yên lặng nhịp. Tuy rằng vừa mới thanh âm kia rất là quen thuộc, nhưng là tô cẩm ca có thể xác định kia không phải hàn mộng ly. Nàng ở trong lòng hỏi, người còn ở sao? Cũng không có cái gì thanh âm vang lên, bên hai chỉ có tiếng gió cùng hàn mộng ly đạp ở trên mặt tuyết trầm trọng bước chân. Tô cẩm ca có chút lòng nghi ngờ thanh âm kia là chính mình Bất quá nàng vẫn là ở trong lòng yên lặng nói, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi bồi ta nói chuyện, chỉ sợ ta kiên trì không đến hiện tại. Thanh âm kêu lại lần nữa vang lên, trong giọng nói tràn đầy phát điên, ngươi đời này tốt nhất không cần kết anh. Không, ngươi ngàn vạn đừng kết anh. Tô Cẩm ca ngẩn ra, vì cái gì? Lúc này đây, Tô Cẩm ca đợi hồi lâu cũng không có lại nghe được cái gì thanh âm. Hàn mộng ly ở thương nô chi giá chung chịu thương không nhẹ, giờ phút này cũng là thân thể suy yếu bò lên trên sơn tới đã là dựa vào nghị lực, lúc này con tô cẩm ca nàng bước chân trầm trọng đến cơ hổ vô pháp nâng lên, chỉ là từng bước một hoạt động hai chân, thông thả di động tới thân hình, theo linh lực khôi phục, tô cẩm ca thể lực cũng tùy theo khôi phục một ít. ngọc ly linh thú túi chỉ có năm chữ, hàn ngọc ly cũng hiểu được nàng ý tứ, thân thể đột nhiên lơi lỏng xuống dưới, hai người cùng nhau ngã xuống trên mặt tuyết. chương 107 mạc danh kết đan tiểu thanh lưu từ linh thú trong túi ra tới. Không có gì bất ngờ xảy ra kêu lên. Chẳng qua cái này kêu thanh có chút kỳ quái, không phải bình thường hưng phấn dông dài, mà là ngẩng cao đến sắc nhọn thê thảm kêu to. Mắt thấy tiểu thanh lưu trên người nhanh chóng khai ra xuyến xuyến huyết hoa, hàn mộng ly lập tức đem nó nhét trở lại linh thú túi, sau đó dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn tô cẩm ca. Tô cẩm ca đầu tiên là lo lắng hối hận, tiếp theo trong lòng áp lực tảng đá lớn rời đi, nàng chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu đến ngón chân đều là nói không nên lời vui sướng. Mặc kệ cái kia thanh âm là ai có cái gì mục đích. Tóm lại từ nó trong lời nói nghe ra ý tứ đều là thật sự. Ở trong nháy mắt kia đem nàng cắt đến thương tích đầy mình không phải tổn hại phong ấn phản vệ, mà là này thương ngô tuyết sơn chung không chỗ không ở cuồng phong. Như thế nói, trừ bỏ lấy long gan tôi thể hàn mộng ly, người khác là vào không được. Nàng cũng không có bị vứt bỏ. Chỉ là bọn hắn đều vào không được mà thôi. Tô cẩm ca khó có thể tự ức nở nụ cười, càng cười thanh âm càng lớn, cười đến thân thể đều bắt đầu phát run. Hàn Mộng Ly xem ánh mắt của nàng càng thêm quái gì. Nàng hơi thở thập phần thuần tịnh, cũng không như là lây dính thứ đồ dơ gì, thân hồn ổn định cũng không giống như là bị đoạt xá, đáp mạch cha xét cũng không có phát giác nàng có phát sốt. Ngó trái ngó phải đều nhìn không ra cái gì không đúng, Hàn Mộng Ly dứt khoát liền không hề phản ứng nàng, hướng chính mình trong miệng che một đống đăng dược, bắt đầu điều tức. Tô Cẩm Ca cười đến đã không có sức lực, đơn giản ngưỡng mặt nằm ở trên mặt tuyết, lúc này lại xem này tuyết rơi này gió bão Thế nhưng cảm thấy rất có vài phần trắng lệ. Tiểu thanh lư lần này nhưng thật ra vô cớ chịu khổ, nhớ tới chính mình đáp ứng mang nó đi ra ngoài tìm cơ duyên, nhưng vẫn đem nó buồn ở linh thú trong túi, mỗi khi có yêu cầu mới nhớ tới nó tới. Tô Cẩm Ca có chút ấy náy, tâm niệm vừa động đem nó dịch tới rồi không gian chung. Hiện giờ này không gian đảo thành cấp linh thú cung dược chữa thương địa phương, chờ đến chính mình lại đi vào thời điểm, chỉ sợ tầm con cùng tiểu thanh lư này hai hóa liền một cây thảo đều sẽ không cho nàng lưu lại đi. Hàn Ngọng Ly đều tức mấy cái canh giờ. Đứng lên phục lại cong lên tô cẩm ca. Tô cẩm ca dùng cầm chọc chọc Hàn Ngọng Ly bả vai, cố sức vươn tay cánh tay chỉ hướng về phía một bên. Báo tuyết chung nhưng coi khoảng cách cũng không lớn, Hàn Ngọng Ly chỉ có thể mơ hồ nhìn đến cái kia phương hướng sơn thế hơi chút đầu tiếu một ít. Người muốn lăn xuống đi. Tô cẩm ca khỏe miệng vừa kéo, sửa đúng nói, chúng ta. Hàn Ngọng Ly im lặng một lát, quần áo. Lúc này hai người trên người quần áo sớm đã mưa, như vậy xuống núi nói luôn là không ổn. Pháp y thì từng cái lấy ra tới, từng cái ở phong tuyết trung hóa thành lam lũ, phẩm giai thấp một ít thậm chí trực tiếp tiêu tán bóng dáng. Hai người cũng mặc kệ những cái đó, chỉ từng cái bộ pháp y hay hề một tầng tầng bộ xuống dưới, tuy rằng vẫn là có da thịt lỏa lồ bên ngoài. Bất quá tốt xấu so vừa mới mạnh hơn rất nhiều. Hàn mộng ly con tô cẩm ca đi vào kia chỗ độ dốc rất lớn sơn thể chỗ, động tác nối liền liền mạch lưu loát đem nàng đặt ở trên mặt đất, dùng sức đẩy. Sau đó chính mình ngay tại chỗ một đảo, quay cuồng đi xuống, dưới chân núi. Vài vị nguyên anh tu sĩ đều đứng ở phong tuyết giới bên cạnh. Trừ bỏ an bài đệ tử rút lui vài tên kim đan tu sĩ, các môn phái tới thương nô kim đan tu sĩ cũng đều ở chỗ này. Tô Cẩm Ca bất quá là một người trúc cơ tu sĩ. Lại có thể lấy bản thân chi lực trì hoán chủ kia cổ lực lượng xuất thế, lấy tánh mạng đổi được phong ấn thuận lợi tiến hành. Cái này làm cho mỗi một vị tu sĩ đều tự đáy lòng tôn trọng. Như kia mấy ngàn vị lấy tự thân cánh mạng vì đại giới, hoàn toàn giải quyết quỷ tu chi hoạn tu sĩ giống nhau. Lúc này đây, đi vào thương ngô tu sĩ chung. Thấp nhất đó là Trúc Cơ. Nhưng cố tình cuối cùng giải quyết vấn đề chính là những người này. Hơn 10 người tu sĩ trong lòng đều có chút mạc nhưng danh trạng tư vị. Hôn mê với thương ngô chi giã kia mấy ngàn tu sĩ, lấy tự thân biến thành phù văn, di cốt vô pháp mang ra. Thương ngô trong núi phong tuyết có hủy loạn nửa cái trung nguyên đại lục lực lượng. Vốn di tô cẩm ca di cốt cũng là vô pháp tìm về. Ở bọn họ tính toán đường về khi, phu quang phái chung lại chạy ra khỏi một người nữ tu. Cố chấp nhảy vào thương ngô sơn mênh mang phong tuyết bên trong, muốn đem tô cẩm ca di cốt lục tìm trở về. Nàng nhảy vào trong núi sau, bản mạng nguyên thần đèn thế nhưng lâu không tắt. Nghe nói tin tức này, các phái chung có thể tránh ra thân tu sĩ liền đều chạy tới nơi này. Lặng lặng chờ, chuẩn bị nên đón vị kia trúc cơ tu sĩ di cốt. Dùng phương thức này tới biểu đạt đối lần này vì trung nguyên đại lục an nguy mà ngã xuống các tu sĩ tôn trọng. Từ tên này gọi Hàn Ngục Ly phủ Quang đệ tử tiến vào đến thương Ngô trong núi đến lúc này, đã qua đi một cái ngày đêm. Nàng bản mạng nguyên thần đèn vẫn như cũ còn ở ngoan cường tiêu đốt, tuy rằng ánh lửa cũng không sáng ngời, lại cũng không có muốn tắt xu thế. Kia điều khắc phủ quang phái độc hưu đánh dấu bản mạng nguyên thần đèn giờ phút này chính phùng ở biết phi chân nhân trong tay, hắn đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu, sắc mặt rõ ràng không ngờ. Ở biết phi chân nhân phía sau đứng một người bù bấm chúc cơ đệ tử, chính vẻ mặt ảo não bùi cẩn thận. Trong lòng âm thầm phiến chính mình miệng, lắm mồm quả nhiên chiêu thị phi, hảo hảo cùng Hàn sư tỷ nói Tô sư tỷ làm cái gì. Lúc này hảo, Hàn sư tỷ nếu có cái vấp nhất, phù quang liền lại thiệt hại một vị tinh anh đệ tử. Mà hắn cũng không cần chờ trở, trở lại phù quang lại bị người hỏi trách, vị này biết phi sư thúc chỉ sợ sẽ trước tiên liền hủy đi hắn xương cốt. Thế nói cẩn thận giờ phút này đem ruột hối thanh trung mang theo lam nhìn trộm nhìn nhìn đứng ở phía trước đoạn thanh ai nhìn hắn kia một thân vết thương chỉ cảm thấy hy vọng xa vời liên nguyên anh tu sĩ đều không chịu nổi gió lốc tô sư tỉ một cái nho nhỏ chút cơ tu sĩ nơi nào còn có thể lưu lại cái gì di cốt hàn sư tỉ tựa hồ là có cái gì cơ duyên kỳ ngộ có thể ở bên trong tồn tại xuống dưới nhưng vị này chính là có tiếng cổ quái cố chấp nếu là nàng tìm không thấy tô sư tỷ di cốt sẽ không chịu ra tới kia hậu quả liền đại đại không ổn Chính là lại không sợ kia gió lốc, kéo trọng thương thân thể đi vào, đợi đến lâu rồi. Tê nói cẩn thận nghĩ đến đây đánh cái giật mình, không dám xuống chút nữa suy nghĩ. Hắn ngừng đầu, vẻ mặt đau khổ thở dài. Nay khí chỉ than tới rồi một nửa, một nửa kia bị sinh sôi ngăn chặn, dòng khí sặc đến hắn kịch hò khăn lên. Hắn một mặt ho khan một mặt mở to hai mắt, vươn ra ngón tay hướng về phía phong tuyết trung thương Lô Sơn. Bởi vì phong lớn quan hệ, ở bên ngoài vô pháp dùng thần thức quét đi vào mọi người đều chỉ có thể dùng đôi mắt phân biệt. Tề nói cẩn thận ánh mắt là không tồi, bất quá ở đây tu sĩ trung, hắn ánh mắt xem như nhất không tốt. Mọi người đều sớm đã nhìn đến kia tuyết sơn thượng lăn xuống tới hai luồng màu sắc rực rỡ, ngũ thải ban lan. Chỉ là đoán không rõ trạng hướng, không hảo tùy tiện xuất khẩu. Đoàn Thanh Ngai cùng biết Phi chân nhân lại không có tưởng những cái đó, ở nhìn đến kia đoàn sặc sỡ sau liền vọt qua đi. Một đạo tường hoa đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tiểu diễm làn gió thơm chắn bọn họ một chút. Tường hoa sau khi biến mất, Hàn Phi Chân Quân đã cướp được bọn họ phía trước. Trên người nàng giải lụa tràng hóa thành một đạo đội quang, đem đã lăn xuống đến dưới chân núi hai người cuốn ra tới. Hoa Vũ phân lạc che trong thời gian ngắn bao trùm ở hai gã nữ tu thân thể. Mà lúc này, Hàn Phi Chân Quân giải lụa tràng đã hóa thành điều điều từng đợt từng đợt vải vụn. Biết Phi Chân Nhân đi trên tiến đến, Tùng trong túi chữ vật lấy ra một kiện pháp y, phủ ở Hàn Mộng Ly trên người. Lúc này mới bắt đầu cẩn thận xem xét nàng thương thế mọi người lập tức ý thức được cái gì, tuy có hoa tươi che đợi, một chúng nam tu vẫn là không hảo lại nhìn thẳng các nàng, sôi nổi chuyển qua thân. Đoạn Thanh Nhai thấy Tô Cẩm Ca cùng Hàn Mộng Ly đều còn sống, vui mừng quá đỗi. Hướng Hàn Phi Trân Quân tạ nói, đa tạ Hàn Phi Trân Quân. Hắn nhìn lướt qua Hàn Phi Trân Quân ném rừng ở mà giải lụi choàng mảnh nhỏ, lập tức lấy ra một khối sạc sỡ lóa mắt hòn đá hai tay dâng lên. Liên lụy Hàn Phi Trân Quân tổn hại bảo vật, nay quặng tên là Phượng Hoàng Đêm màu Còn thỉnh không cần ghét bỏ. Hàn phi chân quân lại không có đi tiếp, chỉ là thẳng tóc nhìn chầm chằm tô cầm ca. Trên thực tế, ở đây tu sĩ trừ bỏ phù quang phái mấy cái không ở trạng thái, mặt khác tu sĩ đều phát giác không đúng. Không phải nói ở thương Lô tuyết sơn thượng chính là cái trúc cơ tu sĩ sao? Như thế nào này hơi thở là thuộc về một vị kim đan tu sĩ? Chẳng lẽ thương Lô tuyết sơn trung trừ bỏ phù quang phái vị kia trúc cơ tu sĩ ngoại còn có người khác? Một giọt nước mưa rừng ở thiên âm tông viên giác đại sư mu bàn tay thượng, hắn cảm nhận được một chút rất nhỏ linh khí từ kia một chút ướt rát địa phương thấm vào trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy tinh không vạn lý. Mặt trời lên cao. Giọt mưa lại bắt đầu thưa thất rơi xuống, dần dần liền thành màn mưa. Bốn phía linh khí hỏa hoán rụng manh vào tô cẩm ca trong cơ thể. Như vô số điều dốc rách dòng suối, lại như trước mắt này mưa phùn, không tiếng động dễ chịu, tràn đầy nàng khắp người. Linh quang bỗng nhiên bạo khởi Xông thẳng phía chân trời. Bốn phía kia linh tinh thảo thực điên cuồng sinh trưởng lên. Một lát công phu liền trưởng thành một mảnh xanh un tươi tốt. Mặt trời rực rỡ hạ xuất hiện lưỡng đạo cầu vồng, một đạo lượng chút, một đạo ám chút. Mỹ lệ phi thường. Phong tuyết giới một khắc mặt, xuyên qua mãi không kết thúc tàn sát bởi bãi phong đao. Hỗn độn hành vũ tuyết rơi. Ở kia bị cuồng bạo lực lượng bao phủ đỉnh núi phía trên, một mặt tầm thường tu sĩ nhìn không tới bóng dáng nhanh chóng đậm đi. Lưu lại chỉ có nó kia vô biên oán Nó thất bại không biết bao nhiêu lần, chính là không có một lần giống hôm nay như vậy mất mặt quá. Mất mặt cũng liền thôi, cố tình nha đầu này phiến tử còn không phải dùng để tay lên ngược hỏi tới xóm quan. Nó thất bại không biết bao nhiêu lần tổng kết ra tới tất sắc kỹ, liền như vậy bị một cái nhị hóa cấp đạp hư. Nó phí hết tâm huyết nghiên cứu nhiều năm, mới có thể đem vào cảnh làm như vậy chân thật. Nhưng này nhị hóa đều ở bên trong làm chút cái gì? ăn ăn ăn, Đi dạo dạo! Nay cũng liền thôi, lại vẫn mãn đường cái giải linh thạch. Hiện tại nhân tu nó thật sự không hiểu. Chân núi, phong tuyết dưới một khắc mặt. Kéo dài mưa phùng trùng, mọi người sắc mặt đều là thay đổi mấy biến. Này nước mưa thế nhưng có chữa khỏi ám thương kỳ hiệu. Không thấy Linh Vân, còn ra Đại Thái Dương, tuy rằng quái dị chút, nhưng là có thể xác định đây là Linh Vũ. Vẫn là khó gặp cái loại này đối tu sĩ vô cùng hưu ích Linh Vũ. Tuy rằng trình tự không đúng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới đây là kết đan hiện tượng thiên văn. Không phải trong núi còn có khác tu sĩ. Mà là vị này kết thành kim đan Ai kết đan không phải dùng tới cái răng 3 năm Chính là ngàn năm trước hợp hoàn tông gia vị kia có được nghịch thiên khí vận thiên tài Cũng còn dùng nửa năm thời gian Lúc này mới mấy ngày Như thế nào liền kết thành kim đan Hú hồ Ngày ấy ở thương ngô chi ra khi Bọn họ đều thấy được rõ ràng Cái này nữ tu liền nửa bước kim đan đều không phải Hàn phi chân quân nhìn lướt qua chính mình phía sau kia Hai gã tính tâm thể ngộ bách hoa môn kim đan tu sĩ Lại liếc mắt một cái hợp hoàn tông kia hai vị nữ tu. Không khỏi than nhẹ một tiếng, rồi tay trảo qua đoạn thanh nhai trong tay phượng hoàng đêm màu. dẫm lên khắp nơi phồn hoa, đi vào tô cẩm ca trước người. Vô dụng linh lực, mà là tự mình ngồi xổm xuống, xuống, lấy một kiện chính mình quần áo ra tới, phúc đến trên người nàng. Thật là nhọc lòng mệnh, hàn phi chân quân nhớ rõ nàng năm đó không phải cái này tính tình. Từ sinh cái không bất lo nữa nhi, nàng liền chậm rãi biến thành hiện giờ như vậy lại nói tiếp đứa nhỏ này tựa hồ so ánh đào còn muốn tiểu thượng rất nhiều tuổi. Hàn Phi chân quân khỏe môi không tự giác mang lên một mặt mỉm cười. đương nàng buông ra góc gáo, ngón tay trong lúc vô tình đụng phải tô cẩm ca đầu vai khi một mặt đỏ bừng cứ như vậy ở nàng ánh mắt trung chợt lóe rồi biến mất. Hàn Phi chân quân xử một cái tịnh chân chú, trừ bỏ tô cẩm ca kia đầy người huyết ố đứng lên khi cô ý dùng vô nổi lên cái ở nàng đầu vai kia phiến góc gáo, kia không phải vết máu mà là một đạo bớt, nay bớt hình dạng mạc danh quen thuộc. Nàng tổng giác ở nơi nào gặp qua, rồi lại nhất thời nghị không ra. Tu sĩ ký ức đều thực hảo, gần như đã gặp qua là không quên được. Nàng nhớ không dậy nổi, vậy có thể là ở nàng khi còn bé gặp qua cái này hình dạng. Ẩn ẩn, Hàn Phi chân quân cảm thấy cái này hình dạng đối nàng rất quan trọng, nhưng lại nói không nên lời nguyên cớ. Nàng luôn luôn tin tưởng chính mình dự cảm. Nguyên bản bởi vì thưởng thức cùng tôn trọng mà đối tô cẩm ca kia phân đệ bụng, giờ phút này liền lại hơn nữa vài phần. Phu quan phái trọc ở chỗ này đều là nam tu, hiện tượng thiên văn tiêu tán sau, Hàn Phi Chân Quân liền đem Tô Cẩm Ca thác tới rồi chính mình phi hành pháp khí phía trên. Nàng phi hành pháp khí là một trận từ thanh loan lôi kéo xa hoa xe lớn. Bảo đỉnh hoa vết tưởng, Tô chế Minh Châu. Đương nhiên, này xe là có thể ngăn cách thần thức. Tô Cẩm Ca lúc này đã khôi phục chút, nàng không mình hành lễ nói, "Chân Quân như thế quan tâm, vạn bối vô cùng cảm kích." Hàn Phi Chân Quân nâng dậy nàng, hơi hơi mỉm cười nói, "Không cần như thế." nói đưa cho nàng một con túi chứa vật, đây là cái kia tiểu mập mạp cho ngươi. Tô Cẩm Ca tiếp nhận tới, phát hiện bên trong cư nhiên là một kiện đạm tím xứng thiện phấn yên sa tán váy hoa. Rất nhiều pháp y gia đều là có thể theo ăn mặc người hình thể mà làm ra điều chỉnh. Nay một kiện cũng thuộc này liệt. Tô Cẩm Ca mặc vào đến tự nhiên là vừa người, chỉ là này nhan sắc làm nàng lại nàng luôn luôn thích vàng nhạt thiện lục nhan sắc, còn chưa từng xuyên qua như vậy ca Trong túi chứa vật còn có một mảnh ngọc tiên, bên trong chỉ có hai hàng tự Tô sư tỷ, ta chính là đem chuẩn bị lấy lòng người trong lòng pháp bào đều tiến cống cho ngài. Ngài nhưng ngàn vạn ngàn vạn phải nhớ đến cùng hàn sư tỷ nói, làm nàng ở biết phi sư thúc trước mặt cho ta nói vài câu lời hay. Tô cẩm ca một đầu hắc tuyến, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, chính mình hãm ở thương ngô tuyết sơn sự tình là thứ này chuyển tới hàn mộng ly trong hai. Khiến cho hàn mộng ly mang theo thương vọt vào thương ngô sơn. Biết phi chân nhân là có tiếng bao che cho con, đau đớn đệ. Tuy rằng kết quả cuối cùng là giai đại vui mừng Bất quá cũng khó bảo toàn biết phi chân nhân sẽ không cấp thứ này xuyên làm khó dễ. Nếu là không có này miệng rộng, nàng chỉ sợ hiện tại còn nằm ở thương nô trong núi. Thính lên tề nói cẩn thận cũng gián tiếp cứu nàng. Chuyện này, nàng tự nhiên sẽ đi làm. Hàn phi chân quân hoa lệ xe lớn chậm rãi lên tới không trùng, phu quang phái vài tên tu sĩ tự nhiên là vọt tới kia xe lớn phía trước. Chân núi các tu sĩ cũng đều lấy ra phát khí, chuẩn bị trở về. Rơi đi khi Đều là không tự chủ được xem xét phong tuyết giới sau thương ngô tuyết sơn. Không phải nói nơi đó mặt lực lượng đủ để hủy diệt nửa cái Trung nguyên đại lục sao, không phải nói chính là hóa thần tu sĩ đi vào cũng sẽ bị rào thành một bãi thịt nát sao. Như thế nào một cái hai cái đều nguyên vẹn ra tới, trong đó một cái còn quỷ dị kết đan. Đạo đạo độn quang lên tới không chung. Không có người chú ý, dừng ở cuối cùng vị kia luôn luôn nghiêm túc đoan chính ôm đức chân quân lặng lẽ đem bàn tay vào phong tuyết giới chung. Tiếp theo ra mặt chịu động đem máu chảy đầm địa tay rụt trở về. Dường như không có việc gì tung ra phi hành pháp khí, hóa thành một đạo độn quang hướng về nơi rừng chân bay đi. Chương 108 chuẩn bị đặc hiệu. Tô Cẩm Ca nội coi đan điền, một viên tròn xoe kim đan huyền với đan điền. Thái âm ly hỏa nhan sắc trở nên có chút nhạt ngẽo quấn quanh ở kim đan thượng, chậm rãi vòng động. Như thế nào liền kết đan đâu? Tô Cẩm Ca nỗ lực hồi tưởng, lại là một chút ấn tượng cũng không. Hoa lệ xe lớn tốc độ dừng lại, Hàn Phi chân quân thần thức đảo qua, sắc mặt tức khắc thay đổi. Tô Cẩm ca nháy mắt tình công phu, bên trong xe liền không thấy thân ảnh của nàng, chỉ để lại một cổ làn gió thơm cùng phiêu động màn tre ngọc châu. Tô Cẩm ca vươn đầu tới, chỉ thấy cách đó không xa linh quang kích lóe. Tập trung nhìn vào, lại là Tô Thanh Tuyết mang theo kim lân ly Long cùng vài tên kim Đan tu sĩ chiến thành một mảnh. Đoạn thanh ngai cùng Hàn Phi chân quân chính hướng mặt đất rơi đi, liền có một đạo độn quang từ hoa lệ xe lớn sau hướng quá vượt qua bọn họ giành trước một bước rơi xuống chiến đoàn chung. kia đột quang mang theo kình phong quái trên xe đá quý ngọc châu một trận len ken loạn hưởng tô cẩm ca tập trung nhìn vào phát hiện tiến lên đúng là thanh vân môn vị kia ôm đức chân quân hắn hai tay háo vung lên xảo diệu mà nhu hòa tách ra phía dưới chiến đoàn tô thanh tuyết ngươi quả nhiên đã trở lại tô thanh tuyết ngẩng đầu lên nhìn ôm đức chân quân nói đệ tử cũng không nuốt lời thực hảo bổn quân đảo muốn nhìn ngươi như thế nào cấp ra công đạo lại lấy cái gì đi để kêu mấy ngàn danh tu sĩ đánh mạng? tự nhiên này đây mệnh đền mạng. sắc nhọn vặn vẻo thanh âm từ người ngoài vòng truyền đến. một đạo hắc ảnh trong thời gian ngắn lướt qua vây xem các tu sĩ đi tới nguyên bản vòng chiến trung. ôm đức chân quân nhíu mày, phất tay háo nói, lui ra. tô cẩm tú nắm chặt nắm tay, căm giận nói, ôm đức sư thúc, tô thanh tuyết tội ác chống chết, hẳn là như vậy chấm dứt nàng. ôm đức chân quân lại phẩy tay háo một cái, một cổ linh lực liền từ tay háo đế phát ra. Đem Tô Cẩm Tú đẩy rơi xuống một bên, trông giữ người đâu. Hắn lời này hỏi chính là ở đây Thanh Vân môn đệ tử, những người này vừa mới vừa nghe nói Tô Thanh Tuyết chính mình đã trở lại, lập tức liền dẫn theo vũ khí vọng ra, nơi nào còn có người chú ý là ai trông giữ Tô Cẩm Tú. Ông Đức chân Quân bất mãn toàn viết ở trên mặt, chạm gần nhất hai gã Thanh Vân đệ tử lập tức đi mau vài bước, tiến lên giá nổi lên Tô Cẩm Tú. Đem nàng đưa tới một bên. Này hai gã đệ tử đều chịu quá Tô Cẩm Tú ân huệ Liền đều lặng lẽ truyền âm cùng nàng nói, "Tô sư thúc tạm thời nhẫn mại một lát. Tô sư thúc chúng ta đều tin tưởng ngươi là bị người hại thành như vậy bộ dáng. Sau khi trở về trưởng môn chắc chắn vì ngươi chủ trì công đạo. Hiện tại liền trước nhẫn nhân đi." Tô Cẩm Tú hận không thể đem tên này đệ tử đã đến một bên, lập tức xông lên đi đem Tô Thanh Tuyết xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là vài vị chân quân đều ở chỗ này, nàng còn không dám lỗ mãng. Tô Thanh Tuyết thương hại nhìn Tô Cẩm Tú liếc mắt một cái, liền không hề xem nàng. Nàng hơi hơi nâng lên cảm, gợn sóng bất kinh nói, đệ tử biết do phạm phải đại sai, mặc cho chân quân xử lý. Ngươi không có gì muốn giải thích sao? Không có. Ôm đức chân quân nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm tiếc hận. Môn chung đều nói tô cẩm tú như thế nào có khí vận. Có tiền đồ. Chính là hắn xem minh bạch, cái này tô thanh tuyết mới là nhất có tiềm chất. Nhất có hy vọng ở tiên đồ phía trên đi lâu dài. Thiên đứa nhỏ này không biết đến tột cùng là vì cái gì, phạm phải như thế tội lớn. Ôm nước chân quân than một tiếng, thông thả nói: "Bổn quân đại thanh vân trưởng môn đem Tô Thanh Tuyết trục xuất thanh vân môn." Tô Thanh Tuyết sở phạm sai thất, từ người trong thiên hạ cộng vấn tội tác. Thanh vân môn không hề hỏi đến. Hắn nói âm rơi xuống, lập tức có vô số tu sĩ hướng về Tô Thanh Tuyết tung ra pháp khí. Tô Thanh Tuyết tuy phạm phải như vậy đại chịu tội, nhưng là lúc trước nàng vẫn là thanh vân môn đệ tử. Muốn thẩm muốn phạt vẫn là muốn sát. Đều ứng trước trải qua thanh vân môn. Người khác nhiều nhất cũng chỉ có giám sát quyền lợi. Này đây vừa mới đánh nhau nhiều vẫn là vì bắt sống trụ nàng, dù cho có người tưởng nhân cơ hội hạ sát thủ, cũng sẽ không làm rõ ràng. Giờ phút này lại vô số trực tiếp sáng tỏ sát chiêu cùng nhau dung hướng về phía Tô Thanh Tuyết. Nàng không tránh cũng không né vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt biểu tình một tiêu biến hóa cũng không, phản phất đối mặt không phải lấy nàng tánh mạng sát chiêu, mà là ngày xuân hoa thơm, thu ban đêm lá rụng Tô Cẩm Tú nhịn không được thấp thấp nở nụ cười, kia tiếng cười đè ở trong cổ họng. Nghẹn nào mà đáng sợ, nghe hai gã Thanh Vân đệ tử sống lưng phát lạnh. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là này Tô sư thúc kỳ thật là bị cái gì yêu ma đoạt xá, lúc này mới biến thành như vậy một bộ bộ dáng. Kiếm quang chợt khởi, những cái đó sắp sửa đụng tới Tô Thanh Tuyết pháp khí sôi nổi rơi xuống đất. Một đoàn màu đen yên từ Tô Thanh Tuyết bốn phía nổ tung, bốn phía tu sĩ đều cảm giác được một cổ khổng lồ lực lượng đẩy đến bọn họ trên người, đưa bọn họ rất xa đẩy ra đi. Tô Thanh Tuyết bên cạnh, kia khói đen dần dần ngưng tụ thành một người hình. Người này, ở đây rất nhiều người đều là nhận được hắn. Trung Nguyên trên đại lục các tiệm tạp hóa chung đều có bán một loại tập tranh. Bên trong thu nhận sử dụng Trung Nguyên trên đại lục 12 danh mỹ nam bức họa. Trước mắt xuất hiện ở Tô Thanh Tuyết bên cạnh người này, đúng là trong đó một vị. Thục Sơn kiếm phái, mộ dung trùng. Hắn giờ phút này bộ dáng đã cùng kia bổn tập tranh chung một trời một vực. Tuy rằng kia góc cạnh rõ ràng giống như lao khắc Ngũ Quan cũng không có biến hóa, nhưng là hắn cả người khí chàng đã có điều bất đồng. Vang tích vị kia bên ngoài lạnh lẽo nội nhiệt kiếm tu đã không thấy thay thế một cái mơ hồ có bệ nghệ thiên hạ khí thế ma quân một mảnh ồ lên trung Thục sơn kiếm phái uyển nguyệt chân nhân nhịn không được kêu to lên sư minh ngươi như thế nào sẽ nhập ma mộ dung trùng không có trả lời chỉ lang ngưởng đầu nhìn về phía đứng ở không trung Thục sơn kiếm phái vị kia nguyên anh chân quân hắn thông thả mà nghiêm túc được rồi một cái đệ tử lễ thỉnh sư bá chuyển cáo sư phụ đệ tử bất hiếu cô phụ hắn lao nhân ra không chờ vị kia chân quân mở miệng. Tô Cẩm Tú lập tức vọt đi lên, "Mộ Dung đại ca, là ngươi cứu tiện nhân này?" "Vì cái gì?" "Nên nhập ma chính là nàng, là nàng." "Ngươi vì cái gì muốn cứu nàng?" Mộ Dung Trùng nhìn trước mắt cái này trạng nếu điên khùng Tô Cẩm Tú, nhớ tới mới gặp khi nàng kia cùng Tô Thanh Tuyết cực kỳ tương tự cử chỉ biểu tình. Cuối cùng hắn vẫn là cấp ra trả lời. Hắn nhìn nàng, lẳng lặng mà nói, "Tâm chỗ thuộc, không muốn này thương." Tô Cẩm Tú giật mình lăng một lát, từ trong cổ họng phát ra một trận tựa khóc tựa cười thanh âm. Lần này, không ít tu sĩ nghe ra vấn đề. Tô Cẩm Tú kia lời nói là có ý tứ gì? Ông Đức Chân Quân cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Cẩm Tú, "Tô Cẩm Tú, ngươi biết chút cái gì?" Tô Cẩm Tú lại dường như không có nghe được, vẫn là nhìn chằm chằm Mộ Dung Trùng, phát ra kia tựa khóc lại tựa cười thanh âm. Thanh Tuyết lấy hỗn độn thạch là vì cứu Mộ Dung đạo hữu, mà Mộ Dung đạo hữu nhập ma là bởi vì Thanh Tuyết ở trục xuất xuấtuyên khi bị Tô Cẩm Tú đẩy hạ ma linh quật. Mộ Dung đạo hữu lấy thân tương thế, Đem thanh tuyết trên người ma linh dẫn độ đến trên người mình. Cũng mới dẫn phát rồi hôm nay cục diện. Theo này tao nhà ấm áp thanh âm, Tần Vân Khiêm từ đám người sau đi qua tới rồi ôm đức chân quân trước mặt, hành quá một cái đệ tử lễ sau, lại theo thứ tự hướng vài vị chân quân được rồi van bối lễ. Tô Cẩm Tú chú ý tới Tần Vân Khiêm hành động, Đình Chỉ kia lệnh người phát mau tiếng cười, thẳng lăng lăng nhìn hắn nói, Tần thất, ngươi lại vẫn có như vậy tâm tình. Ngươi chẳng lẽ không hận sao? Ngươi vì tiện nhân này chắn đi nhiều ít tai họa. Ngươi lại đã từng giúp quá nàng bao nhiêu lần, ngươi dạy nàng trận pháp, giáo nàng kiếm thuật. Ngươi vì nàng làm nhiều như vậy. Nàng lại phụ ngươi. Ngươi không hận sao? Thần Vân Khiêm hơi hơi mỉm cười, cũng không đáp lời. Tô Cẩm Tú lắc lắc đầu, nhìn Tô Thanh Tuyết lại nói, "Tô Thanh Tuyết, ngươi đến tụt cùng có cái gì mê dược?" Làm ngươi đối với ngươi như thế khăng khăng một mực. Ngươi có cái gì hảo? Trước gặp gỡ mộ dung đại ca rõ ràng là ta, cùng tân thất đính xuống hôn nước rõ ràng cũng không phải ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì thay đổi nhiều như vậy, mộ dung trùng vẫn là sẽ yêu tô thanh tuyết cái kia tiện nhân. Vì cái gì đương nàng hạ quyết tâm, phải hảo hảo tu luyện lớn mạnh, quyết tâm muốn ở tu tiên tri đổ thượng lâu lâu dài dài đi xuống đi khi. Cố tình muốn cho nàng ở đan thành kia một khắc liền một vái. Nàng còn không có tới kịp chân chính cường đại. Còn không có tới kịp làm những cái đó đã từng lục nhã quá nàng người hối hận. Không có làm mộ dung trùng hối hận. Tô cẩm tú như thế nào điên cuồng. Mộ Dung Trùng cùng Tô Thanh Tuyết đều không hề liếc nhìn nàng một cái. Mộ Dung Trùng nhìn chung quanh một vòng ở đây tu sĩ, dương giọng nói: Chính là các ngươi lấy Thanh Tuyết thánh mạng, cũng đổi không trở về những cái đó tu sĩ mệnh. Ta cùng với Thanh Tuyết nguyện ý lập hạ lời thề, cứu người một vạn, làm việc thiện hoàn lại. Hợp Hoan Tông tố hà chân quân trách mắng: Này tính cái gì? Bạch Hạc môn tiêu giao chân quân cũng mở miệng nói: Giết người thì đền mạng, phạm sai lầm liền phải gánh vác. Chỉ có Thiên Âm Tông viên giác đại sư trên mặt lộ ra tán đồng. Mộ Dung trùng lại rõ ràng không có chờ bọn họ thương lượng ý tứ, giờ phút này trục xuất tuyên trăm vạn ma binh liền ở Thương Nô ở ngoài. Ngụ ý, đó là không thỏa hiệp liền khai chiến. Tuy rằng so với muốn Tô Thanh Tuyết mệnh làm cho bọn họ đi làm việc thiện cứu người hoàn lại tội nghiệp càng có ý nghĩa. Đáng tiếc này loại trạng hướng hạ, nhưng phải là có chút tâm huyết tu sĩ đều không muốn chịu người uy hiếp mà lui bước thỏa hiệp. Không khí trong nháy mắt Dương Cung bạt kiếm lên. Tô Thanh Tuyết trên mặt đống nhiên nở rộ ra một mặt trói mắt tươi cười. Nàng nhìn mộ dung trùng nói, ngươi thật sự quyết định. Mộ dung trùng mỉm cười nói, trước nay liền như thế. Ngươi muốn làm gì ta đều bồi. Thu tiên cũng hảo, thu ma cũng thế. Hắn sở cầu chỉ là nàng. Thành tiên thành ma, này đối tô thanh tuyết nguyên bản liền không có cái gì phân biệt. Ở nàng xem ra, tiên cùng ma bất quá là tu luyện phương thức bất đồng. Nếu mộ dung trùng không để bụng, nàng lại có cái gì nhưng để ý. Tô thanh tuyết vươn một bàn tay. Nàng cái gì cũng chưa nói. Mộ Dung Trùng cũng hiểu được nàng ý tứ, bàn tay thành quyền, nhẹ nhàng đặt ở Tô Thanh Tuyết lòng bàn tay. Giang hai tay, liền có một khối tản ra lóa mắt quang mang hòn đá nhỏ rừng ở nàng lòng bàn tay. Tô Thanh Tuyết nắm kia cục đá nói, còn thỉnh vài vị chân quân mau chóng đem hôn Độn Thạch phong hồi thương nô Tuyết Sơn. Nói nàng xong trưởng vừa lật, đem Hỗn Độn Thạch thác hướng về phía Viên Giác đại sư trong tay. Liền vào giờ phút này, Tô Cẩm Tú đống nhiên cất tiếng cười to lên, "Ta đã hủy hoại, các ngươi cũng đừng hòng sống." Mấy mấy kiện thượng giai pháp khí, ba bốn kiện cổ bảo cùng nhau từ Tô Cẩm Tú trên người bay ra tới, ở cùng nháy mắt bạo liệt mở ra, mà nàng chính mình cũng theo sát tự bạo. Tô Cẩm Tú hành động tới đột nhiên, mọi người lực chú ý lại đều ở hỗn độn thạch thượng. Căn bản là không kịp ngăn cản. Vài vị nguyên anh chân quân cũng chỉ tới kịp dùng linh lực bảo vệ bốn phía tu sĩ cấp thấp nhóm. Linh khí bạo động, không gian vật mèo, không trung bị sẽ rách ra lưỡng đạo tối tăng khe hở. Loạn lưu bởi vậy rơi vào Tiếp theo kia loạn lưu lại bí mật mang theo vật phẩm trở về giúp đi. Các tu sĩ sôi nổi lấy ra từng người bản lĩnh, hướng bốn phía bỏ chạy đi. Tô Cẩm Ca bị một cổ dòng khí cuốn hạ thanh loan điệu xe. Nàng nói thầm thanh xui xẻo, tung ra hồ lô nhảy đi lên. Chẳng lẽ này không gian kẽ nứt là nữ chủ gặp gỡ nữ xưng chuẩn bị đặc hiệu sao? Như thế nào một lần hai lần, nhìn thấy Tô Thanh Tuyết cùng Tô Cẩm Tu ở cùng trường hợp xuất hiện, liền đều xuất hiện loại này vặn vẹo giữ tợn mép đen tử. Kẽ nước bắt đầu tăng đại. Từ không trung xé rách đến mặt đất, loạn lưu càng thêm kịch liệt khó chán. Có chút chạy trốn chậm tu sĩ, hoặc là vận khí không tốt bị loạn lưu cuốn lấy, đều bị hút hướng về phía cái nước. Đoạn Thanh nhai hét lớn một tiếng, song trưởng vừa lật, lượng đạo linh khí từ tay háo đế lao ra, hóa thành hai điều hư ảnh cự long, ở loạn lưu trung ngâm khiếu đi qua, đem những cái đó bị cuốn vào khe hở tu sĩ kéo lại. Một cổ đảo cuốn loạn lưu đón đầu mà đến, đem Tô Cẩm Ca chụp tới rồi trên mặt đất. Ngay sau đó lại là một đạo phong toàn đánh đút lại, đem nàng cuốn hướng về phía một bên cái nước. Kẻ nước bên cạnh, Tần Vân Khiêm chính bắt lấy một cây tần bà thụ cánh khô, tránh thoát ra cái nước. Nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng người bị loạn lưu vọt lại đây, hắn không chút suy nghĩ vươn tay. Tô Cẩm Ca chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, không thể tự chủ rơi vào kẽ nước thân thể dừng lại. Nàng mới tùng một hơi, chỉ nghe phía sau kia loạn lưu cùng kêu to ồn ào tương giao trong thanh âm, chuyển đến vô cùng rõ ràng một tiếng rắc giòn vang. Tiếp theo mới vừa tạm dừng xuống dưới thân thể lại động lên. Tô Cẩm Ca cười khổ không thôi, không mang theo như vậy chơi a hồi hồi gặp gỡ này kẻ nứt đều bị sẽ cuốn đi vào. Đường đoạn thanh ngay phát hiện Tô Cẩm Ca cùng Tần Vân khiêm hãm ở kẻ nứt bên cạnh khi, lập tức thi tay cứu rút. Trong tay hắn kia linh lực hóa thành long ảnh đã đến gần rồi bọn họ, cố tình từ một bên nghiêng ra một cổ khổng lồ linh lực. Lưỡng đạo linh lực chạm vào nhau, không những cho nhau hóa giải đi lực đạo. Tiêu tương tán dưới còn thừa lực đạo còn đem Tần Vân Khiêm trước người Tần Bà Thụ đánh làm hai nửa. Đoạn Thanh ngay ngốc. Nơi xa, ra tay cứu người ôm Đức Trần Quân cũng ngốc. Càng ngốc chính là loạn lưu bên cạnh, đang dùng linh lực gắt gao chế trụ kia cây Tần Bà Thụ dễ hành chân nhân. Thu con ở, chính là chỉ còn lại có một nửa, một nửa kia tắt theo Tần Vân Khiêm cùng nhau bị kia kẽ nứt nuốt sống. Nói cái gì tới, Tần gia khẳng định là thiếu Tô gia cái gì đại chướng. Nếu không như thế nào chính mình tôn tử một gặp được Tô gia nữ hoa hoa liền không một chuyện tốt nhi. dễ hành chân nhân vô đuổi chạy về phía cái nước, mau đến phụ cận khi lại bị ôm đức chân quân kéo ly, dễ hành chân nhân tự nhiên không chịu bỏ qua, đang muốn lại lần nữa về phía trước, kia cái nứt lại nhanh chóng khép lại. loạn lưu tiệm ngăn, thương Ngô lại khôi phục bình tĩnh. Hoàng hôn ánh tà dương vì hết thể sự vật nhiễm một tầng nhàn nhạt màu cam. chúng tu sĩ tụ lại trở về, phát hiện sớm đã không thấy tô thanh tuyết cùng mộ dung trùng thân ảnh. tuy rằng sự phát đột nhiên nhưng là vạn hạnh các phái trung tổn thất không lớn, trừ bỏ bạch hạc môn cùng ngự thú tông vài tên trúc cơ đệ tử bị loạn lưu cuốn tiến kẽ nước, không có tới cấp cứu ra ngoại, chỉ có số ít đệ tử bị thương. đến nội phủ quang phái cùng thanh vân môn kia hai vị kim đan tu sĩ, Ách, kia chỉ là cái ngoài ý muốn. đoạn thanh ngai cùng ôm đức chân quân hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều là không nói gì, dễ hành chân nhân tắc đầy mà tảo não lấy ra một chản đồng thau đèn lưu ly, thấy bên trong ngọn lửa phiêu phiêu lắc lắc sau một lúc. Lại dần dần hồi phục vững vàng. Hắn mới thở dài một cái. Một bên ôm Đức chân Quân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tô cẩm ca bản mạng nguyên thần đèn xa ở phù quang phái trung. Đoạn thanh ngai lúc này cũng không có biện pháp xác định nàng an nguy. Viên giác đại sư liền tiến lên nói, lao tăng xem kia tô thí chủ là cái phúc Đức thâm hậu người, tất sẽ bình an trở về. chương 109 tương ứng nơi nào. Quanh đề biển chuyển, nước chảy dốc rách. Tô cẩm ca mở mắt ra ánh vào mi mắt đó là một bức thảo trường oanh phi giang nam bức họa của tròn. Đỉnh đầu cành liễu là lướt che phủ, tảng lớn tảng lớn đóa hoa nở rộ ở quanh thân. Nơi xa giang lưu bị ấm áp ngày chiếu ra một mảnh lân lân ba quang. Tô Cẩm Ca khỏe miệng không tự chủ được tiểu lên, có thể rơi xuống như vậy một chỗ địa phương, cũng là lớn lao vật khí. Nàng ngồi dậy, vui sướng nhìn đông nhìn tây. Một trận ho nhẹ từ dưới thân truyền đến. Tô Cẩm Ca cúi đầu, liền thấy Tần Vân Khiêm kia đẹp mặt nghiêng. Tâm mắt xuống chút nữa, là đường cong ưu nhã cổ cùng, hỗn độn rời rạc văn áo, còn có nửa che nửa lộ ở vạt áo hạ kia gại đúng chõng ngứa cơ ngực. Tô Cẩm Ca tấm tắc lắc đầu, thật nhìn không ra tới, còn rất có liêu. Tần Vân Khiêm thấp cụ lại lần nữa truyền đến, Tô Cẩm Ca lúc này mới phát giác chính mình dưới thân mặt cỏ mềm chút, cũng ấm chút. Nàng cười gượng hai tiếng, từ Tần Vân Khiêm trên người dịch xuống dưới. Tần Vân Khiêm ngồi dậy, đưa lưng về phía Tô Cẩm Ca bay nhanh sửa sang lại hảo quần áo. Sau đó đứng dậy liền rời đi liêu ấm. Tô Cẩm Ca cũng đứng lên, thoáng sửa sang lại một chút chính mình dung nhan. Kẽ nước trung do lốc tuy đại, lại sẽ không cùng thương Nô Tuyết Sơn Trung Phong Tuyết giống nhau cắt thoái người ra thịt quần áo. Tô Cẩm Ca trên người quần áo chỉ là có chút hơi hỗn độn mà thôi. Đến nỗi Tần Vân Khiêm quần áo, đó là bởi vì nàng ở loạn lưu trung bản năng muốn bắt lấy cái gì, mà vừa lúc Tần Vân Khiêm liền tại bên người, chỉ sợ là khi đó không cẩn thận cấp xả tùng. Quần áo tuy rằng hoàn hảo, nhưng là trên quần áo phối sức lại đều không thấy linh thu túi túi chứa vật toàn bộ đều không thấy may mắn tam con tiểu hắc cùng tiểu thanh lưu đều ở không gian trùng nàng chuỗi ngọc vòng cũng còn ở tô cẩm ca vớt chuỗi ngọc vòng đi ra này phiến liêu ấm đi gần mới phát hiện thần vân khiêm bên thai cư nhiên khả nghi đỏ tô cẩm ca trong lòng dùng mình lập tức xa xa nhảy khai ta sẽ không phụ trách thần vân khiêm cứng lại khoe miệng hung hăng chịu vài cái bất quá cứ như vậy đảo xua tan vừa mới xấu hổ hắn không cảm thấy xấu hổ Tô cẩm ca lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới ý thức được chính mình nói chút cái gì. Khô cằn ho khan vài tiếng. Nghĩ không ra cái gì hóa giải xấu hổ nói. dứt khoát liền cái gì cũng không nói. Mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, ném ra bước chân liền hướng bờ sông đi đến. Phía sau truyền đến tần vân khiêm kia không hề phong độ phụt một tiếng cười. Tô cẩm ca âm thầm chửi thầm, liền này phong độ còn thanh vân đệ nhất công tử. Quả nhiên thanh vân môn mỹ nhân nhi so ra kém quang. Mơ hồ có thể nhìn đến Giang kia một bên là một tòa tinh xảo tiểu thành trấn, Giang bên này chính ngừng một con thuyền thuyền đánh cá, hai gã hán tử ở trên thuyền thu thập lưới đánh cá. Này hai người trên người cũng không linh khí, thoạt nhìn chỉ là bình thường phàm nhân. Tô Cẩm Ca đi qua, trực tiếp hỏi vị này đại ca, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Tuổi trẻ một ít cái kia hán tử ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vị quần áo bất phàm, mắt ngọc mày ngài thiếu nữ chính mỉm cười nhìn chính mình như vậy cũng không giống như là lấy hắn làm cho cười liền ha cúi người nói hồi quý nhân nói nơi này là sông tiền đường tô cẩm ca sửng sốt lại tiếp tục hỏi này sông tiền đường lại thuộc nơi nào sở hạn kia tuổi trẻ hán tử bắt đầu có chút lòng nghi ngờ vị này chính là tìm chính mình vui vẻ đâu bất quá hắn vẫn là nhẫn mại tính tình trả lời nói về tiền đường huyện quản hạt kia tiền đường huyện lại về nơi nào tuổi trẻ hán tử liếm răng nói vị này quý nhân ngài muốn không có gì chuyện này Liên đến bên kia ngắm ngắm hoa, phát pháp điệp. Cũng đừng lấy ta làm trò cười. Hắn nói lời này khi, Tần Vân Khiêm vừa vặn đi tới bờ sông, liền tao nhã có lê nói, "Vị này tiểu ca nhi chớ trách, nhân chúng ta huynh muội hai người gặp được chút biến cố, lưu lạc ở đây, cố mới có này vừa hỏi." Nam ấy lớn lên hán tử đem kia đầy mặt tuổi trẻ hán tử kéo đến phía sau, cười ngây ngô đối Tần Vân Khiêm nói, "Ta này huynh đệ tính tính cấp, làm hai vị quý nhân chê cười. Nơi này là tiền đường, lệ thuộc lương lộ." Lần này tử, Tần Vân Khiêm cũng có một loại xúc động, muốn hỏi hỏi hắn, lưỡng chết lộ lại thuộc nơi nào. Tô Cẩm Ca lại đống nhiên như là nghĩ tới cái gì, biểu tình quái gì hỏi, quốc hiệu là cái gì. kia tuổi trẻ hán tử tức giận như nói, Đại Tống, ngươi có phải hay không còn muốn hỏi niên hiệu là cái gì, quan gia họ gì. Không cần, ngươi chỉ cần nói cho ta cự thái tổ hoàng đế lập quốc đến nay có bao nhiêu năm. Lúc này đây liền kia vẻ mặt hàm hậu lớn tuổi hán tử cũng có chút chịu không nổi, hắn hít sâu một hơi. Tệ Tươi cười trả lời nói, đại tống lập quốc đã có 23 năm. Kia hiện tại là bắt tống. Tô Cẩm Ca nhất thời không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nơi này tuy rằng linh khí không phong, nhưng dùng tới tụ linh trận, miễn cưỡng cũng có thể đủ tu luyện. Nếu nàng thuận lợi kết anh, có được 2000 năm số tuổi thọ. Chẳng phải là lại có thể trở lại tiền sinh thế giới? Có thể tái kiến nàng thân nhân, bằng hữu. Tô Cẩm Ca nhất thời vui mừng nhất thời lại là sợ hãi. Đối với bọn họ tới nói, Nàng đã chết đi. Chính là gặp lại, nàng đối với bọn họ tới nói cũng chỉ là một cái người xa lạ. Nàng vẫn là nàng, nhưng nàng lại không hề là nàng. Nếu có thể sống đến lúc ấy, cũng chỉ là trông thấy đi, chỉ cần xem hai mắt liền hảo. Nếu là có cơ hội, liền lấy một cái khác thân phận tiến vào đến bọn họ sinh hoạt. Tô Cẩm Ca rốt cuộc bình phục phân loạn cảm xúc, thật sâu hít vào một hơi. Phát hiện lúc này sắc trời đã tối, kia hai gã hán tử sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ có Tần Vân Khiêm đứng ở trước người dung cặp kia không biện cảm xúc hai tròng mắt nhìn xem nàng Chỉ là chạy một lát thần Như thế nào thời gian liền như vậy đi qua Xin lỗi, ta chạy thần Người vừa mới kết đan Trên người lại có thương tích Vẫn là trước tìm một chỗ bế quan cho thỏa đáng Tô cẩm ca gật gật đầu Nhìn rộng lớn ra mặt Vang nhớ tới cổ đại tuổi hồ là có cấm đi lại ban đêm như vậy sự tình Lúc này không tiện vào thành Nàng liền đề nghị trước tìm một chỗ đả tỏa một đêm Ngày thứ hai đang tìm địa phương đặt chân Tân Vân Khiêm tuy có chút khó hiểu, lại cũng không nói gì thêm. Xoay người ở liếu trong rừng tìm khối địa phương, ngồi xuống đất mà đến. Mới ngồi xuống hạ, liền nhìn đến Tô Cẩm Ca đem một con tinh xảo đệm hương bổ ném ở trên mặt đất. Tân Vân Khiêm ánh mắt không khỏi rơi xuống Tô Cẩm Ca trên cổ kia chỉ chuỗi ngọc vòng thượng. Chữ vật pháp khí. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, sư tổ ban cho. Tiếp theo lại thở dài, bên trong linh thạch là không ít, đáng tiếc đều không có dùng. Ngươi biết đây là nơi nào Tô cẩm ca mí môi. Nói, ở người khác dù ký thượng gặp qua Nơi này không có tu sĩ Cũng không cần linh thạch Tiền là vàng bạc cùng tiền đồng Tần Vân Khiêm mày hơi hơi vừa động Thanh Tuyết từng nói với ta quá một chỗ Nhưng thật ra nơi này rất là tương tự Nói đến Tô Thanh Tuyết Tô Cẩm Ca không khỏi nhìn trộm đi Quan sát đến Tần Vân Khiêm biểu tình Lại vừa lúc đụng phải hắn vọng lại đây ánh mắt Tiểu lục, ngươi ở đáng thương ta Ai nói Ngươi trên mặt đều viết Tô Cẩm Ca lắc đầu phủ nhận Buồn đầu xem xét một hồi chuỗi ngọc vòng trung đồ vật. Vẫn là nhịn không được ngẩn đầu khuyên giải an ủi nói, thiên ai nơi nào vô phương thảo. Đã thấy ra điểm. Tần Vân Khiêm nhẹ nhàng hợp lại mỹ mắt lúc ấy chính là run lên. Này ngữ khí! Câu này thức như thế nào liền mạc danh quen thuộc đâu. Hai người đã tỏa mấy cái canh giờ, cùng thiên phương chưa lượng thời điểm đứng dậy rời đi, xoa giang mặt thấp thấp bay qua. Sau đó đi bộ đi tới cửa thành hạ. Chờ khai thành. Đối với này liên tiếp hành động. Tần Vân Khiêm vẫn là khó hiểu, lúc này đây hắn lại ra tiếng hỏi, hay là nơi này không có tu sĩ? Tô Cẩm Ca gật gật đầu, hẳn là không có. Vốn dĩ nàng còn muốn hỏi, tứ tỷ tỷ không phải cùng ngươi giảng quá nơi này sự tình, chẳng lẽ nàng không cùng ngươi giảng quá cái này? Bất quá này nửa câu sau bị nàng sinh sôi nuốt vào. Nay đương khẩu, vẫn là không cần chọc nhân tâm hoa tử hảo. Hai người đứng ở cửa thành bên lặng im không nói. Lúc tục có người tới cửa thành hạ. Nhìn thấy như thế phong thái xuất chúng nam nữ một trước một sau đứng ở nơi này, đều nhịn không được nhiều xem vài lần. Này hai người không giống như là quan quyền cũng không giống như là con nhà giàu. Toàn thân khí độ không dính bụi trần, dường như thần tiên người trong. Theo đám người tụ lại, dừng ở hai người trên người ánh mắt càng thêm nhiều lên. Dây nặng cửa thành ở tia nắng ban mai chung chậm rãi mở ra. Hai binh nhỉ sĩ cầm nhẹ nhàng binh khí từ cửa thành trung đi ra, phân loại ở hai bên. Đều có một phen uy phong xoáy khí. Hai người theo đám người đi vào trong thành, có tò mò người rảnh rỗi liền đi theo bọn họ phía sau. Muốn nhìn xem nhân vật như vậy rốt cuộc là cái gì lai lịch. Thần Vân Khiêm cũng không để ý này đó phạm nhân đi theo. Tô Cẩm Ca còn lại là ném bước chân nhắm thẳng phồn hoa chỗ đi đến, căn bản không quản phía sau tình huống. Tiên đương huyện. Bất quá là cái huyện. Cảnh vật lại Mỹ tới rồi cực hạn, nay phồn hoa cũng đại đại vượt qua Tô Cẩm Ca đoàn trước. Tiên liếu hoặc tiểu, phong mảnh thúy mạc, thị liệt châu ngọc hộ doanh lùa hoa. Ngay cả phong đều mang lên vài phần sa hoa lãng phí tươi đẹp. Tô Cẩm Ca ánh mắt bỗng nhiên bị một tòa cao cao nhịp cầu hấp dẫn trụ. Đây là cầu vượn. Thời Tống có cầu vượn. Tô Cẩm Ca dịch bước qua đi, chỉ thấy kia nhịp cầu là xây dựng ở một tòa lượng người rất lớn trên đường phố phương, khởi đến chính là một cái phân lưu tác dụng. Tiêu Thư Khoan, trên cầu cũng có rất nhiều dựa vào biên bày hàng người bán rong. Như thế nào sẽ có cầu vượt đâu? Cô nương là lần đầu tiên tới tiền đường đi. Nay kiều là quan gia hạ lệnh tu, toàn bộ đại tống cũng cũng chỉ có 32 tòa. Trong đó 6 tòa ở Kinh Thành, còn lại 28 tòa, tiền đường liền chiếm 2 tòa. Nói chuyện chính là một cái diện bạo cơ linh người bán rong, hắn là cái người bán hàng rong, vào thành tới là phải đi phố xuyến hẻm giao hàng. Bởi vì ở cửa thành trước gặp được hai người kia, trong lòng tò mò mới theo lại đây. Nghe được Tô Cẩm Ca tự nói, liền lập tức tiến lên đây đáp lời. Tô Cẩm Ca giờ phút này nhìn hắn, nghe được nghiêm túc. Này người bán dông nói cũng thay đổi thêm hăng say nhi, cô nương dưới chân này tòa, là đại tống thứ 18 tòa, tiền đường đệ nhất tòa. Nay tòa kiều kiến với thiên mệnh 6 năm tháng 6, xảo xảo chính là khởi công ngày ấy, vừa lúc lại là sơ 6 Bởi vậy này kiều lại xưng thiên thuận kiều. Này cơ linh người bán dông một chương xảo miệng nói thật là xuất sắc, tô cẩm ca lại chỉ bắt giữ đến một cái lạ thai từ ngữ. Thiên mệnh, này niên hiệu là cái quỷ gì? Chính là nàng lịch sử lại không tốt. Cũng biết này niên hiệu không phải bắt tống năm đầu. Hiện giờ cự đại tống lập quốc có 23 năm, triệu không giận tại vị thời gian tựa hồ không có như vậy trường. Như vậy hiện tại hoàng đế hẳn là triệu quang nghĩa. Có kia bức ảnh dịu thanh việc, vị này như thế nào cũng sẽ không cho chính mình định cái như vậy niên hiệu đi. Tô Cẩm Ca ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Lúc này này người bán rong còn ở thao thao bất tuyệt nói, ở quan gia vẫn là thái tử thời điểm, liền tới qua chúng ta tiền đường. Năm đó quan gia đối lạ lướt chai dấm cá khen không dứt miệng, cô nương nhưng nhất định đến đi là lướt chai nếm thử. Tô Cẩm Ca có thể xác định, cái này đại tống đều không phải là là chính mình kiếp trước cái kia. Nàng hiện tại thực yêu cầu một quyển sách xử. Nàng cắn cắn môi, hỏi, vị này tiểu ca nhi, ngươi có biết hiệu cầm đồ ở nơi nào? Hiệu cầm đồ à, hạ kiều hướng tả thẳng đi, nhìn thấy một chân vị lâu sau quẻ phải, là có thể thấy được chấn giang lớn nhất hiệu cầm đồ. Đa tạ, Tô Cẩm Ca nói tạ. Quay đầu lại tìm Tần Vân khiêm khi, lại không thấy hắn bóng dáng. Tô Cẩm Ca buông ra thân thức, dễ dàng liền theo trên người hắn linh khí tìm được rồi hắn. Tô Cẩm Ca lập tức từ trong đám người đi qua mà qua, đi hướng hắn. Kia người bán rong đang muốn lại nói chút cái gì, lại phát hiện Tô Cẩm Ca nói tạ liền xoay người rời đi. Hắn miệng khép khép mở mở vài lần, cuối cùng chỉ là vươn đầu lưỡi, liếm liếm có chút khô khóc môi, này, này liền đi rồi. Tân Vân khiêm giờ phút này đang đứng ở cầu vượt ở giữa. Liếc mắt một cái không tồi nhìn nhịp cầu một bên một cái tiểu quầy hàng. Quầy hàng rất đơn giản, chỉ có một khối chiếu, một cái ống thẻ, một chén nước trà cùng một cái lá cờ vải. Lá cờ vải mặt trên viết ba cái chữ to, thần toán tử. Bên cạnh còn có hai hàng chữ nhỏ, trước biết 500 năm, sau biết 500 năm. Quan chủ là một vị đạo nhân trang điểm mảnh khảnh lao giả, liếc mắt một cái quét tới rất có vài phần tiên phong đạo cốt ý tứ. Tô Cẩm Ca đi vào tần vần khiêm bên cạnh, vừa định mở miệng lại cảm thấy chính mình muốn nói nói có chút không tiện ở trước công chúng tùy tiện nói ra, liền sửa vì chuyên âm, tần thất ca, chúng ta một chốc cũng vô pháp rời đi. Vẫn là trước lộng chút bạc tới hảo, không su dính túi luôn là không có phương tiện. Tần Vân Khiêm quay đầu nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn kia quầy hàng, thái dương hơi hơi vừa kéo. Lấy quyền đế môi, ho nhẹ vài tiếng nói, nếu là phỏng đoán nhân tâm, ta còn miễn cưỡng có thể. Chẳng qua này trước biết 500 năm, sau biết 500 năm. Tô Cẩm Ca không hiểu ra sao. Nhìn nhìn Tần Vân Khiêm, lại nhìn nhìn kia quầy hàng, vẫn là sợ không tới đầu góc. Nàng khó hiểu gãi gãi chính mình bên hai, mơ hồ nhớ tới thật lâu thật lâu phía trước, mới gặp Tần Vân Khiêm Khi. Nàng hình như là nói qua một câu, làm hắn đi cầu vượt thượng bảy hàng. Ai có thể dự đoán được, một ngày kia bọn họ thế nhưng thật sự tới rồi cầu vượt phía trên, còn gặp này đoán mệnh sạp Tần Thất Ca, ngươi tưởng đi đâu vậy? Ta chỉ là muốn tìm cái hiệu cầm đồ, đương rất dạ Minh Châu. Tần Vân Khiêm ngạc nhiên Thế nhưng hiểu sai nàng ý tứ. Hai người đi đến hiệu cầm đồ trước, Tô Cẩm Ca liền muốn ở chuỗi ngọc vòng chung lấy ra dạ Minh Châu. Thân thức mới tìm tòi nhập, Tô Cẩm Ca thân thể liền cứng lại rồi. Dạ Minh Châu ở tu tiên giới không phải cái gì quá quý trọng ngoạn ý nhi, nàng có rất nhiều viên. Chỉ là bởi vì nó không đáng giá cái gì, Tô Cẩm Ca luôn luôn đem những cái đó hạt châu tùy ý ném ở trong túi chữ vật. Nàng chuỗi ngọc trong giới nguyên bản là có một con dạ Minh Châu. Đó là kia viên giả Minh Châu bị nàng được khảm ở vật trang sức trên tóc thượng. Chỉ là kia vật trang sức trên tóc ở tư quá trong phòng đưa cho đoạn Ngọc Huên. Tô Cẩm Ca ở chuối ngọc trong giới sờ soạn một vòng, liền đem kia viên long nước mắt đem ra. Tốt xấu nhìn cũng như là chân Châu. Nàng méo hạt Châu liền phải hướng hiệu cầm đồ chung đi, lại bị Tần Vân Khiêm ngăn cản xuống dưới. Chúng ta nghĩ biện pháp khác đi. Không sao, về sau có bạc lại chuộc lại tới là được. Tần Vân Khiêm vẫn là che ở nàng trước người, nhẹ nhàng lắc, lắc đầu. Này hạt châu không giống vật phàm, vẫn là phóng hảo. Chương 110 trường nhai sốt nhan. Ngày xuân ánh mặt trời đã hơi hơi có chút bỏ người. Tô Cẩm Ca cùng Tần Vân khiêm lang thang không có mục tiêu ở phồn hoa náo nhiệt phố xá thượng hành đầu. Đường đường kim đan tu sĩ cư nhiên vì tiền phát sầu, nói ra đi chỉ sợ đều có thể cười rớt một chúng tu sĩ răng hàm. Tô Cẩm Ca nghỉ chân ở chân vị lâu trước cửa, người trong không khí tiên hương thẳng buồn bực. Từ năm ấy bị sư phụ nhặt về phù quan sau, Nàng còn không có vì tiền mà phát quá sầu. Nếu là ở tu tiên giới, đã không có linh thạch đại có thể đánh chút linh thú đi đổi. Chính là ở chỗ này, chẳng lẽ muốn đi giang vớt cá sao? Tô cẩm ca bắt đầu vì kiếm tiền đại kế tự hỏi lên. Vớt cá bán rõ ràng có chút chậm, đến không bằng tìm cái hoang sơn giá linh đi đánh mấy đầu lao hổ cầu hùng. Như vậy thực mau là có thể đổi đến một bút bạc.